Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương chương 16, Kỳ Minh từ Liễu Thị nơi đó ra tới liền tới xem nhà mình nhị ca, vào sân liền nghe đến đó náo nhiệt đi tới xương phòng ngoại, lại không đi vào, mà là ở cửa hô thanh. Diệp Kiều nhớ kỹ ngày hôm qua Kỳ Minh nói muốn lại đây chuyện này, liền không nghĩ nhiều, mở miệng nói, vào đi. Vừa vặn thiểu tố bưng xa bánh trở về, rũi tay cho hắn chọn mảnh làm hắn đi vào. Thì mình đầu tiên là tiểu đại nhân dường như cấp diệp kiều chào hỏi, rồi sau đó liền nhìn về phía thạch đầu. Hắn thường lui tới ở trong thư viện mốc thời điểm nhiều, tính toán đâu ra đấy, từ thạch đầu sinh ra về sau hai người ở chung cũng không mấy ngày, lúc này rốt cuộc nhìn thấy cái so với chính mình tuổi còn nhỏ. Tiểu thạch đầu lớn lên viên đầu viên não, đặc biệt là một đôi mắt tròn tròn, phá lệ thảo hỉ. Tuy là kỳ minh tính cách lão thành cũng có chút khống chế không được chính mình, rỗi qua tay đi bế lên thạch đầu kỳ minh quét mắt trên tay hắn bút lông, không nhìn kỹ có phải hay không chấm mặt trên mặt có chút nhàn nhạt thơ cười tiểu thạch đầu cũng biết đọc sách biết chữ. Thạch đầu không phải cái sợ người lạ tính tình, chẳng sợ đối kỳ minh không có gì ấn tượng, lại vẫn là thanh thúy trả lời, đọc sách biết chữ. Lặp lại đại nhân nói đại khái là mỗi cái nãi hoa hoa sinh ra đã có sẵn bản năng. Kỳ Minh còn lại là nghe xong cao hứng, muốn nhìn xem thạch đầu tác phẩm. Vừa truyền đầu liền thấy được trên bàn một bộ chữ to. Nói là chữ to, nhưng này phó chữ to so giống nhau tự khó nhận nhiều tròn vo, còn có điểm bẹp Kỳ Minh nhìn chằm chằm nhìn một hồi tài trí biện ra là cách sơ tự Kỳ Tam Lang bản thân viết tự cũng không được tốt lắm xem thư viện tiên sinh thường xuyên nói hắn muốn chăm học khổ luyện không có một tay hảo tự dù cho là có đầy bụng cầm tú cũng sẽ không người thưởng thức chính là Kỳ Tam Lang lại mặc danh từ cái này tự thượng tìm về tự tin. Hiển nhiên Kỳ Minh cũng không cảm thấy cùng một cái nãi hoa hoa so viết tự có cái gì kỳ quái. Hắn nhìn nhìn trong lòng ngực ôm thạch đầu Kỳ Minh nói cái này tự là có điểm xấu, bất quá thạch đầu còn nhỏ, về sau khẳng định có thể viết đẹp. Bà tử trên mặt run lên, nghĩ thầm tam thiếu ra đây là tuổi trẻ, vẫn là đọc sách đọc choáng váng. Hắn đem tiểu thiếu ra trở thành cái gì, thần đồng sao, không đến 2 tuổi là có thể viết thử. Tiểu tố thì tại một bên nhỏ giọng nhắc nhở tam thiếu ra cái này tự là nhị thiếu nãi nãi viết. Kỳ Minh A, trên mặt cứng đờ Kỳ Minh nhìn mắt Diệp Kiều, phát hiện nàng chính cầm lam bố, đôi mắt lại nhìn chằm chằm trên bàn chữ to. Tuy nói cùng Diệp Kiều chưa thấy qua vài lần, nhưng đây là hắn đứng đắn nhị tẩu tẩu chính mình vừa mới lời nói Kỳ Minh mặt nhất thời liền đỏ lên. Tiểu thạch đầu tò mò ngẩn đầu xem hắn, rỗi tay đi sờ Kỳ Minh đỏ rực mặt, nãi thanh nãi khí nói, hảo hồng táo bánh bánh, thạch đầu ăn bánh bánh. Kỳ Minh rốt cuộc chỉ là cái chừng 10 tuổi thiếu niên, thậm chí không dám phân biệt Diệp Kiều giờ phút này biểu tình, lập tức đem tiểu thạch đầu trả lại cho bà tử, lắp bắp để lại câu ta ta đợi chút lại đến tìm nhị ca, sau quay đầu liền chạy Bà tử tự, tự nhiên sẽ không trộn lẫn nhị phòng sự tình, chỉ lo ôm lấy tiểu thạch đầu cầm trên bàn xa bánh hống hắn ăn. Diệp Kiều còn lại là đem lam bố một lần nữa phô hào, rồi sau đó liền cầm lấy chính mình tự quan sát hào một trận quay đầu hỏi tiểu tố thật sự khó coi sao. Tiểu tố tuy không biết chữ chính là tốt xấu vẫn là có thể phân cái đại khái, ngày thường xem những cái đó bảng hiệu luôn là phương phương tả hiểu nhà mình nhị thiếu nãi nãi cái này vòng tròn vòng tự thể tuyệt đối không tính là hào. Chính là ở tiểu tố xem ra, lại không phải muốn đi khảo cử từ tự tốt xấu có thể xem qua mắt là được nàng ngược lại là sợ Diệp Kiều bởi vì kỳ minh sự tình trong lòng không thoải mái. Cố tình tiểu tố đối với Diệp Kiều một đôi mắt nói không nên lời trái lương tâm nói, tiểu cô nương nghĩ tới nghĩ lui cầm lấy một khối sa bánh, thiếu nãi nãi, nếu không ngài ăn trước điểm nghi. Diệp Kiều, hừ, bên kia phòng nhỏ tống quản sự phá lệ hưng phấn, hắn một chút đều không có phía trước ở kỳ phụ trước mặt bình tĩnh, ngược lại là đầy mặt vui mừng, nhị thiếu ra nói không sai, hiện giờ chúng ta kỳ ra tiệm rượu thanh danh đã đánh ra đi có phải hay không gần nhất là có thể đi cùng trong thị trấn mặt tửu lầu khách điếm nói sinh ý. Bọn họ tuy rằng đem rượu bán tiện nghi một ít chính là cũng là có lợi nhuận, bằng không cũng không chiếm được kia trăm quan tiền tài. Chính là làm tống quản sự càng cao hứng chính là theo rượu bán đến càng ngày càng nhiều, này làng trên xóm dưới đều biết kỳ ra có Mỹ vị rượu ngon, hơn nữa tống quản sự tìm chút mồm mếp người tốt nhưng kính nhi thổi 8 phần hảo cũng có thể thổi thành hoàn toàn. Hơn nữa kỳ ra tiệm rượu rượu bị kỳ vân nổi lên cái rượu ngọc dịch Mỹ danh, văn nhã lại dễ nghe càng thêm cung không đủ cầu. Này đó kỳ vân đều là nghĩ đến quá, bất quá tống quản sự năng lực rất mạnh hết thầy khai triển lên so kỳ vân tưởng tượng còn tới sớm một ít. Đem sổ sách phóng tới một bên kỳ vân gom lại trong lòng ngực cầm lò sưởi tay. Kỳ nhị lang trước mặt ngoại nhân cũng không có dịp kiều trước mắt cái loại này ôn hòa, hắn vốn là không phải cái hì cùng người kết giao tính tình, cũng lười đến giả dạng làm bát diện linh lung. Khoác thật dày bảo y kỳ vân khuôn mặt như cũ lực hiện tái nhợt, nhưng trước mắt ô thanh đã không thấy, làm hắn nhìn qua tuy rằng lạnh nhạt lại không hề âm lệ. Nếu là trước đây tống quản sự cũng là sợ, nhưng hiện tại tống quản sự trong mắt hắn chính là tôn thần tài lão gia cung còn không kịp đều nhớ không nổi sợ. Nghe xong tống quản sự nói, kỳ vân nghĩ nghĩ chậm rãi nói, còn không vội chờ một chút những cái đó tiểu lầu khách điếm không thiếu cung rượu trước chuân, chờ cuối năm lại nói. Tống quản sự không hỏi trong đó nguyên do, lập tức ứng hạ. Hai người lại cộng lại một chút tiếp được đi sự tình tống quản sự thấy thời điểm không còn sớm, liền cáo từ rời đi. Kỳ vân tiễn đi tống quản sự, hồi phòng ngủ phát hiện không nhìn thấy Diệp Kiều, xoay người hướng tới xương phòng mà đến. Hắn vào cửa khi, bà tử đã mang theo tiểu thạch đầu đi trở về tiểu tố ở trong sân làm việc, trong xương phòng chỉ có Diệp Kiều một người. Giờ phút này nữ nhân đang đứng ở trước bàn chuyên chú để bút viết thử. Kỳ vân cũng không có quấy giày nàng, đi tới Diệp Kiều bên cạnh người, liền phát hiện tay nàng biên đã có một sấp chữ to. Hắn là biết Diệp Kiều, nhà mình nương tự tuy rằng thích biết chữ, lại chưa từng như lúc này khổ, nhìn lên hẳn là đã có một canh giờ không nghỉ ngơi. Thấy Diệp Kiều lại viết xong một chương, kỳ vân rũi tay ôm lấy nữ nhân eo, lấy rất nàng nắm bút lông, thanh âm thả chậm đọc sách biết chữ không vội với nhất thời Kiều nương đừng quá khổ chính mình. Diệp Kiều còn lại là theo bản năng chờ tay nắm lấy kỳ vân tay, ngẩn đầu xem hắn ta tự khó coi, muốn nhiều luyện luyện. Kỳ Vân nghe vậy, không khỏi chậm lại thanh âm, ngươi mới vừa học có thể ghi nhớ nhiều như vậy còn có thể viết cái đại khái đã là cực hảo. Diệp Kiều tràn ngập chờ mong ngẩm đầu xem hắn, không xấu sao. Kỳ Vân vẫn như cũ cười, không tính quá xấu. Diệp Kiều, nhìn nàng cổ má, Kỳ Vân nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, ta lại không chê ngươi, lại nói này đó tràn đầy luyện đó là không nên gấp gáp. Nếu là vừa rồi Kỳ Vân không ở, Diệp Kiều một người viết hảo hảo. Nhưng hiện tại kỳ vân tới, diệp kiều liền nửa điểm khổ đều không muốn ăn, luyện tự mệt mỏi quá. Cử cử chính mình tay, ý bảo chính hắn thủ đoạn toan. Thật là cái kiều nương tử, vừa mới nói muốn kiên trì chính là nàng, hiện tại không vui vẫn là nàng. Cố tình kỳ vân liền cảm thấy nhà mình nương tử là khổ tới rồi mệt tới rồi, cùng nàng ngồi xuống sau liền nhẹ nhàng cho nàng xoa thủ đoạn. Nam nhân tay đã bị lọt sưởi tay ấm áp, ôn ôn, bút ve nàng cổ tay khi ra sức nhi phá lệ cẩn thận, Diệp Kiều khóe miệng một chút nhét lên tới. Thấy Diệp Kiều trên mặt có chút tươi cười, Kỳ Vân mới nói, như vậy đi, một ngày luyện nửa khanh giờ buổi tối khiến cho người ăn hai khối điểm tâm. Diệp Kiều ánh mắt sáng lên, tiểu nhân xâm chế trụ nam nhân tay tam khối. Kỳ Vân cười gật đầu, hành. Diệp Kiều cao hứng, ném bút liền lôi kéo Kỳ Vân đi ăn cơm, chờ ăn xong cơm, Diệp Kiều lại ôm Thành Nha Thảo ở trong sân xoay chuyển giúp đỡ vật nhỏ hấp thu ánh mặt trời cũng thuận tiện cấp chính mình tiêu thực, đãi Thành Nha Thảo vụn vặt giãn ra sau, Diệp Kiều hồi phòng ngủ đem nó lực hạ chính mình còn lại là hủy đi tóc đi ngủ chưa. Kỳ Vân lại không có ngủ chưa thói quen, hắn nhìn Diệp Kiều ngủ rồi, liền đi trong viện kêu lên tiểu tố thấp giọng hỏi nói, vừa mới ai tới quá. Tiểu Tố quán là sợ hắn, bị như vậy vừa hỏi, giống như là triệt để dường như đem cái gì đều nói. Kỳ Vân nghe xong, chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, "Hảo, ta đã biết." "Tiểu Tố, người biết cái gì?" Kỳ Vân vẫy vẫy tay, đi kêu Tam đệ tới, hồi lâu không thấy quái tưởng hắn. Tiểu Tố nhìn nhìn Kỳ Vân cứng nhắc sắc mặt thấy thế nào đều không giống như là tưởng Tam thiếu gia, nhưng Tiểu Tố không dám hỏi nhiều, chạy chậm liền đi rồi. Nằm ở trên giường Diệp Kiều một mực không biết ngủ đến an ổn. Chờ nàng tỉnh, lại không giống như là thường lui tới như vậy đi đá qua cầu hoặc là nghe kỳ vân cho nàng giảng y kinh, mà là thu thập hảo chính mình, đi liễu thị sân. Liễu thị hôm nay thỉnh may vá nương tử về đến nhà tới, lần trước liền nói phải cho dịp kiều may áo chỉ là sự tình nhiều vẫn luôn trì hoãn, hôm nay vừa lúc cùng nhau làm. Diệp Kiều chưa từng lượng quá quần áo, cũng may cũng không cần nàng làm cái gì, toàn bộ hành trình đó là làm giơ tay giơ tay, làm ngẩm đầu ngẩm đầu, ngang nhau hảo lại đi tuyển hai cái tích màu sắc và hoa văn nguyên liệu liền hảo. đại tiễn đi may vá nương tử, liễu thị mang theo Diệp Kiều đi vườn đi dạo, đối với nàng nói, người tuổi còn nhỏ thượng ở trường thân thề thời điểm, này siêm y muốn thường đổi thường tân mới vừa người. Tiệm may vá nương tử mỗi cách nửa năm qua một chuyến, người nếu là đợi không được nàng tới tìm thời gian làm người bồi ngươi đi tiệm may tử cũng là giống nhau. Diệp kiểu trước nay đều là đem liễu thị nói ghi tạc trong lòng, nhiều không hỏi, mặc kệ nghe không nghe hiểu đều sẽ ngoan ngoãn hồi phục cảm ơn nương. Liễu thị muốn nghe chính là này thanh tạ ôn hòa đối với nàng gật gật đầu. Lúc này, vài người đi bộ tới rồi kỳ minh sân bên ngoài. Liễu Thị đối với Tiểu Nhi Tử là lòng tràn đầy quan tâm yêu quý, lúc này lại không đi vào chỉ là đứng ở viện môn khẩu, đôi mắt một mặt hướng trong đầu nhìn một mặt thê cười đầy mặt nói tam lang phía trước cùng ta nói lên quá, hắn hôm nay muốn viết tự mãn hai cái canh giờ con ta biết hăng hái. Diệp Kiều nghe vậy, đôi mắt mở to một vòng mi. Trách không được Tiểu Hồ Ly thích thư sinh đâu, này thư sinh thật không phải người bình thường làm tới. Chính mình vừa mới viết bất quá một canh giờ liền phải mệt cổ tay khó chịu, đương thư sinh cư nhiên muốn một ngày viết hai cái canh giờ. Muốn khảo trạng nguyên người chính là không giống nhau. Diệp Kiều cũng thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn, trong viện có mấy chương lấy ra tới phơi nắng chữ to. Nàng ánh mắt hảo tinh tế nhìn nhìn, mặt trên tự có thể nhận cái hơn phân nửa, bất quá hợp lại biến thành văn chứu chứu câu Diệp Kiều liền không hiểu lắm. Thành với chung, hiện ra ngoại cố quân từ tất cái gì này độc. Xem không hiểu tiểu nhân xâm liền không nhiều lắm xem, lại bồi liễu thị đi đi, chờ sắc trời tiệm trầm khi cũng kêu phải đi về, liễu thị làm người đem hầm xương sườn canh cho nàng mang theo một ấm sành. Diệp Kiều sách theo ấm sành cũng không cần người đưa chính mình bước nhanh trở về đi. Bất quá mới vừa tiến viện môn, liền nhìn đến thiết tử chính phùng một xấp giấy muôn hướng phòng nhỏ bên trong đưa. Diệp Kiều kêu ở hắn, thiết tử, đây là cái gì? Tiết tử lập tức ngừng bước chân, hắn đang ở thời kỳ vỡ giọng thanh âm nghe tới hoa hoa, nhị thiếu nãi nãi, đây là khắp nhị thiếu gia tử. Diệp Kiều nghe vậy cũng không hỏi nhiều, đi qua đi đối với hắn nói, vậy người kêu tướng công một tiếng, liền nói vội xong rồi ra tới ăn cơm, nương làm người tặng sương sườn canh tới, đổi nhiệt uống. thiết tử lập tức gật đầu ta nhớ kỹ. Diệp Kiều cười cười, nhìn lướt qua thiết tử phủng đồ vật nhìn thấy trên cùng một chương, miệng nàng không tự giác dừng lại bước chân. Thành với chung, hiện ra ngoại cố quân tử. Gì, này không phải vừa rồi Kỳ Minh viết sao. chương 17, Diệp Kiều bất quá là nhìn lếp mắt một cái, lại không để ở trong lòng, lòng tràn đầy đều niệm chính mình dẫn theo sương sườn canh thúc dục thiết tử đi hô Kỳ Vân tới ăn. Mà này sắp giấy Kỳ Vân liền lược ở phòng nhỏ bàn thượng, chờ đến truyền thiên Kỳ Minh tới, mới một lần nữa lấy ra tới. Kỳ Minh nhìn lên thấy, mặt liền nhíu lại. Hắn là trong nhà em út vô luận là kỳ phụ vẫn là liễu thị, đều là đau sủng, đại ca kỳ chiêu so với hắn lớn rất nhiều, lại là cái nơi trốn giữ gìn đệ đệ, tự nhiên là dung túng, sợ kỳ minh bị ủy khuất. Cố tình kỳ vân bất đồng, nhà mình nhị ca từ nhỏ thời điểm liền không quá ôm hắn hống hắn, không phải thúc dục hắn đọc sách tiến tới chính là buộc hắn viết tự viết văn. Trước kia Kỳ Minh oán trách quá chính là trưởng thành chút biết nhà mình nhị ca thể nhược thậm chí sống không quá 30, cho dù có cầm thú tài hoa cũng không có biện pháp thi đậu công danh, lúc này mới nơi trốn ước thúc hắn, hy vọng Kỳ Minh có thể trở nên nổi bật. Kỳ Minh sớm tuệ, hiểu biết Kỳ Vân dụng tâm lương khổ sau liền đối với Kỳ Vân ngoan ngoãn phục tùng tới rồi nhị ca trước mặt liền dịu ngoan giống như tiểu bạch thỏ. Chỉ là lúc này kỳ minh thật sự là khống chế không được biểu tình gục xuống khóe miệng đối với kỳ vân nói, nhị ca ta biết sai rồi, hôm nay có thể hay không không sao tự Ta tưởng cùng nương nhiều lời nói chuyện, kỳ vân đem giấy cầm lấy tới lật xem, lại phóng tới một bên, lúc này mới nhìn hắn, lại không đề cập tới sao tử, mà là nói, hồi lâu không thấy tam đệ chúng ta tới đối kiếm tốt không. Đối kiếm cũng không phải hai người cầm kiếm dùng binh khí đánh nhau tuy nói hiện giờ thư viện đều yêu cầu học sinh muốn biết được lục nghệ truyền thụ kiếm đạo cũng là có chính là dù cho kỳ minh làm được tới kỳ vân thân thể cũng là chịu đựng không nổi. Kỳ vân nói rất đúng kiếm là hai bên các nói ra một loại kiếm tên, một bên khác nói ra này kiếm thương quan thơ cổ cổ từ. Mình nếu dùng kiếm danh tới làm trò chơi, nhưng chân chính dụng ý lại là muốn thăm thăm kỳ minh học thức. Kỳ Minh là thích đọc sách thậm chí có chút si, nghe xong lời này lập tức ngẩn đầu ưỡn ngực ngươi khảo đi. Kỳ Vân khóe miệng có tươi cười chợt lóe rồi biến mất thanh âm bằng phẳng, xích tiêu. Kỳ Minh không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời, vỗ lên mặt nước phiên biển cả đoàn phong thấu xích tiêu. Long Nguyên đâu, Mỹ Ngọc sinh tảng đá to, bảo kiếm ra Long Nguyên. Lại đến nói nói, ruột cá, đàn cổ xà phu bình vô giá, bảo kiếm ruột cá thác có linh. Kỳ Vân cũng không có dừng lại hỏi, Kỳ Minh cũng không có dừng lại đáp một chút khái vướng đều không có Kỳ Vân trong mắt vừa lòng càng ngày càng nhiều. Chính là Kỳ Minh lại cũng càng ngày càng kinh hãi. Hắn từ năm tuổi bắt đầu xuất ngoại cầu học đó là rất ít về nhà, mà là ở tại trong thư viện khổ đọc hơn nữa Kỳ Minh là cái ái thi thư người, đọc sách có thể khiến cho hắn vui sướng, mấy năm nay qua đi, hắn đọc qua lượng đã viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Nhưng nhà mình nhị ca ở nhà 10 ngày có 8 ngày muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, cư nhiên cũng có thể có như vậy học thức kỳ minh đầu tiên là kinh ngạc, sau là kính nể cuối cùng chỉ có thuyết phục. Chính là kỳ vân kêu hắn tới đối kiếm cũng không phải vì khoe khoang, nhẹ nhàng mà khấu khấu mặt bàn, kỳ vân nhàn nhạt nói kiếm chú ý mũi nhọn mà ngươi là văn nhân, trên tay bút lại không thể so bảo kiếm tới kém, nó có thể mang cho ngươi cũng so một phen kiếm mang đến đến nhiều. Nhưng ngươi nhìn một cái cái này tự, nhưng xứng đôi ngươi tài học. Kỳ Minh nghe vậy lỗ tai đều đỏ, gục xuống đầu thấp thấp lên tiếng Hắn cũng biết chính mình tự khó coi, nhị ca cũng nên là vì chính mình hảo, nhiều luyện luyện mới là đối Lại nghĩ đến chính mình vừa rồi vì tránh né luyện tự tìm Kỳ Vân cầu tình, Kỳ Minh liền cảm thấy mặt đỏ Kỳ Vân nhìn hắn, chậm lại thanh âm, huyện khảo sắp tới, bài thi đều có người sao chép Này luyện tự có thể thả chậm chút nhưng không thể lơi lỏng, nếu là người tương lai có đại tiền đồ, này tự nếu có thể gặp người mới hảo Kỳ Minh lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, không dám có chút chậm trễ. Lúc này liễu thị làm người lại đây kêu Kỳ Minh qua đi, Kỳ Vân cũng không ngăn đón, phóng hắn rời đi. Chỉ là ở Kỳ Minh ra cửa thời điểm, Kỳ Vân nhàn nhạt nói câu, về sau nhớ kỹ quân tử thật độc. Kỳ Minh lập tức đáp ứng, chỗ nào còn không nhớ được đâu. Ngày hôm qua viết thượng trăm biến, đời này đều không thể quên được. Chờ đến Kỳ Minh đi rồi, Kỳ Vân mới một lần nữa cầm lấy Kỳ Minh viết chữ to. Tuy nói Kỳ Vân cảm thấy tam đệ tử không có gì gân cốt, nhưng bình tĩnh mà xem xét vẫn là so nhà mình Kiều Nương đẹp không ít. Bất quá Kỳ Vân lại nghĩ Kiều Nương tài học mấy ngày. Có thể viết ra tới liền rất hảo. Nói nữa Kiều Nương kia viên hồ hồ tự, người khác tưởng viết còn sẽ không đâu. Trên mặt có cười, Kỳ Vân đứng dậy ra cửa. Lại phát hiện nhà mình Kiều nương cũng không như là bình thường như vậy ôm chậu hoa đi bộ, mà là ngồi ở bàn đá trước nhìn trên mặt đất bãi lớn lớn bé bé hơn mười bồn hoa cỏ trống cầm, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Vân thấy thế đi qua, ngồi vào Diệp Kiều bên người, cười hỏi, làm sao vậy? Diệp Kiều thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn Kỳ Vân, đem người nọ đi theo đưa qua thiệp sao cho Kỳ Vân. Sáng sớm tinh mơ liền thu được này đó hoa hoa thảo thảo, đưa tới người là dược viên đồng quản sự nữ nhi. Diệp Kiều nhớ rõ đồng quản sự nhưng nàng lại không quen biết đồng quản sự nữ nhi. Này đó cũng không phải cấp kỳ vân mà là phải cho Diệp Kiều. Diệp Kiều nhìn chằm chằm này đó hoa nhìn hào một thời gian, đảo không phải này đó hoa có bao nhiêu xinh đẹp mà là bởi vì này đó đều là dược liệu hoa, bên trong còn có vài cọng là Diệp Kiều nhận được. Có chút bổ dưỡng, có chút đổi hàn, nói ngắn lại đều là thứ tốt. Bất quá kỳ vân quét liếc mắt một cái, liền nói, này đồng thị gà cho hiệu thuốc trường quầy, xem như người trong nhà, nàng nếu tặng, ngươi nhận lấy là được. Quản sự trường quầy cấp chủ nhân tặng lễ cũng không mới mẻ, mấy bồn hoa hoa thảo thảo không coi là đại sự. Diệp Kiều chớp chớp mắt này lễ có thể hay không quá nặng. Kỳ vân mặt máy nhu hòa, bất quá là chút xem xét dùng hoa, không ngại sự. Diệp Kiều kiên định cho rằng nhà mình tướng công học thức nguyên bác tự hải, mà Kỳ Vân nói lời này cũng không giống như là giờ trò bịt bởm. Nghĩ lại, thường, Diệp Kiều cảm thấy hẳn là cùng phía trước kia cây thạch nha thảo dường như, nàng nhận được chính là người khác lại không biết thứ này muốn làm cái gì dùng. Lại nghe Kỳ Vân nói, nếu là không thích hiện tại lui về cũng đúng. Diệp Kiều vội nói ta thích thích chứ. Nói, liền chỉ huy thiểu tố cùng thiết tử đem hoa ôm vào xương phòng, đợi chút nàng muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Kỳ vân chỉ đương dịp kiều thích chăm sóc hoa cỏ cũng không hỏi nhiều cười sờ sờ nàng tóc cái này sau giờ ngỏ quá đến bình tĩnh lại thích ý. Nhưng kỳ ra trong viện nhật tử Thái Bình lại không biết sân bên ngoài kỳ ra nhị lang đã có tiếng. Đầu năm nay, mỗi người đều chú ý cái mê tín còn đều có điểm thủ phú. Dù cho kỳ ra ngày thường làm người hiền lành, vô luận là đối hương lân vẫn là đối thủ hạ tá điền đều là phá lệ chiếu cố, nhưng nhà hắn có tiền, liền ít đi không được có người đỏ mắt. Đương nhiên không ai bởi vì về điểm này ghen ghét liền đi làm ra cái gì chuyện xấu, cho dù có cái kia tâm cũng không cái kia gan, hiện giờ tuy nói là thanh minh thế đạo, nhưng này có tiền phú hộ cùng gia đình bình dân chi gian chính là kém cách xa vạn dặm, không ai có lá gan đi lên chọc bọn hắn. Đến nỗi sau lưng lưu nhàn thiên thời điểm nói điểm ra trường đuối lý liền không ai quản càng có kia lắm mồm luôn thích nhắc mãi người khác hai câu thị phi. Kỳ nhị lang thân mình không tốt chuyện này đó là như vậy truyền khai. Mỗi người đều nói kia Kỳ Nhị Lang sinh cái hung ác bộ dáng, trừng mắt sự mục lớn lên khó coi không nói, còn bạch giống giấy, người khác xa xa nhìn đến đều phải tránh thoát, kỳ ra xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy nên ra cái khái vướng, này Kỳ Nhị Lang không chỉ có diện mạo hung thần ác sát, vẫn là cái đoàn mệnh quỷ. Bố chí có cái mũi co mắt, mặc cho ai nói lên Kỳ Nhị Lang, đều phải trước thở dài một câu đáng thương, sau đó cho nhau an ủi. Người giàu có gia nhật tử cũng không hào quá, nhìn nhìn, đây chính là đoàn mệnh a. Tự hồ chỉ có như vậy thường lúc này mới có thể làm nổi bật chính mình này nghèo nhật tử không tính quá khổ. Bất quá theo kỳ gia tiệm rượu nước chảy giống nhau ra bên ngoài đưa hóa, ngốc tử đều nhìn ra được kỳ gia tiệm rượu nhật tử hảo quá. Tống quản sự lại luôn là gặp người liền khen nhị thiếu gia có bản lĩnh, nhị thiếu gia có năng lực trực tiếp đem kỳ vân khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Này đảo không phải tống quản sự cố ý liêu cần thật sự là trắng bóng bạc sáng long lanh tiền đồng quá gây chú ý tống quản sự lớn như vậy tuổi Vẫn là đầu một chuyến như thế dương mi thủ khí tự nhiên là hướng bầu trời thổi kỳ vân Chỉ là hắn nói nói được quá mức khoa trương tin người không nhiều lắm Nhưng trường đôi mắt người đều nhìn thấy kỳ ra tiệm rượu rực rỡ lên tìm không ít làm việc những người này đều nói bên trong vội thật sự mỗi ngày đều cung không đủ cầu Cho dù tống quản sự khác lời nói mức độ đáng tin không cao, nhưng kỳ nhị lang có bản lĩnh có thể kiếm bạc nói vẫn là có thể thủ tín với người. Một truyền 10-10 truyền trăm tin tức liền truyền tới Diệp Gia Thôn. Diệp Gia Thôn cũng không giàu có chính là lắm mồ người nơi nào đều có, được cái mới mẻ chuyện này liền phải lăn qua lộn lại nói, đặc biệt là chuyện này nhân vật chính còn cùng nhà mình thôn có chút liên hệ, vậy nói được càng thêm náo nhiệt. Bờ sông, mấy cái giặt đồ phụ nhân ghé vào cùng nhau, liệu đó là kỳ ra sự tình. Cũng là tà môn, năm trước còn nói kỳ ra nhị lang nếu không hảo kết quả tới rồi hôm nay mới bao lâu thời gian a Đột nhiên lại hảo, hảo không tốt không biết nhưng ta nghe người ta nói a này kỳ nhị lang sở dĩ bệnh tật ốm yếu, đó là bởi vì khai thiên nhãn, có thần tài bản lĩnh, lúc này mới. Thôi đi còn khai thiên nhãn, ngươi cho là nhị lang thần sao. Muốn ta nói, nên là nhân gia diệp ra nương tử có phúc khí, vốn là cái sung hỉ nâng quá khứ nương tử, hiện tại nhật tử không biết có bao nhiêu hảo quá. Nhìn một cái phía trước hồi môn cái kia trận trưởng chúng ta thôn các cô nương nhà ai có này phân thể diện Diệp nhị tẩu không phải tổng sau lưng nói nhân ra ăn không trả tiền cơm khô sao Hiện tại hảo có cái hảo thông ra chèo không tới cũng không biết nàng sao tưởng Nói đến nơi này có cái bà tử thở dài nếu là lúc trước làm nhà ta kia nữ nhi gả đi thì tốt rồi Lời này đưa tới một trận chê cười thôi đi Lúc ấy ai không biết gà qua đi chính là cái hố lửa, người bỏ được làm ngươi thân sinh nữ nhi nhảy. Chính nói chuyện, rất xa liền nhìn dịp nhị tẩu lại đây. Dịp nhị tẩu xưa nay keo kiệt đối đãi láng giềng cũng không tốt, không phải hôm nay cái tìm chủ nhân mượn kim chỉ chính là tìm tây ra mượn ấm sành, nhưng người khác tìm nàng hỗ trợ thời điểm nàng lại liền cái hòa nhã đều không có, đắc tội không ít hương lân. Thế nàng lại đây. Liền có cách phụ nhân rừng giặt đồ tay, trong lòng tồn chèn ép tâm, ngẩn lên đầu tới kêu nàng, nhị tẩu tử chúc mừng ngươi, nhà ngươi muội phu có đại bản lĩnh lý. Diệp nhị tẩu gần đây vốn là biệt nữ, nghe xong lời này, tức giận đến thiếu chút nữa không bối quá khí đi. chương 18, diệp nhị tẩu cảm thấy diệp kiều thật là chính mình sát tinh, 10 thành 10 sát tinh. Diệp ra cầm kỳ ra tiền tuy nói không đủ để làm cho bọn họ xoay người đương phú hộ chính là nếu tiết kiệm một ít cũng có thể quá thượng mấy năm ăn mặc không lo nhật từ. Cố tình Diệp nhị tẩu lòng giã nhi cao hơn nữa Diệp kiều hồi môn thời điểm kia trận trượng kích thích nàng, Diệp nhị tẩu liền nghĩ mọi cách muốn cho Diệp nhị lang xuất đầu, dùng này số tiền làm điểm sinh ý, làm nàng cũng có thể đương cái thương gia thái thái, không đến mức tại đây thôn nhỏ bị khinh bỉ. Này đó tiền trừ bỏ để lại một ít cấp diệp bảo đọc sách còn lại đều cho dịp nhị lang đương tiền vốn. Nhưng dịp nhị lang không phải làm buôn bán tài liệu, vốn chính là cái anh nông dân, chỗ nào có thể chơi quá những cái đó một đầu óc không cong, cong vòng thương nhân đâu. Trước kia bị dịp nhị tẩu buộc đi ra ngoài mưu sinh liền bồi tiền, bây giờ còn có nợ bên ngoài, kết quả gần nhất lại bị dịp nhị tẩu thúc dục ra cửa làm việc, không chỉ có một sự kiện không có làm thành, ngược lại bị người lừa không ít tiền bạc. Diệp bảo cũng không bớt lo, ở học đường không phải chống đối tiên sinh chính là cùng mặt khác hài từ đánh nhau, vừa mới Diệp nhị tẩu chính là tới cửa đi cấp bị đánh hài từ ra nhận lỗi, không thiếu được bị người của trách. Nàng này một chuyến là lại tức lại cấp lúc này đúng là lòng tràn đầy phiền muộn, ai biết còn có người ngoài tới cấp nàng một ngạt. Các bà tử cũng mặc kệ Diệp nhị tẩu nhật tử được không quá, các nàng vốn là đầu lưỡi trường, lại cùng Diệp nhị tẩu có khái vướng, lúc này đương nhiên sẽ không nhu nhược. Thìa kỳ ra nhị thiếu ta nhưng nghe người ta nói, phía trước là nhìn trộm thiên cơ mới sinh bệnh, có đại thần thông lý, bằng không sao có thể làm ra rượu ngọc dịch giới Nhị tẩu tử à, ngươi nhìn nhìn, nhà ngươi cô em chồng nhật tử quá đến hảo, ngươi cũng có thể đi theo thơm lây không phải. Nghe nói nhà ngươi nhị lang lại bồi tiền, ngươi cùng với sinh khí, không bằng đi kỳ ra cầu một cầu, khả năng nhân ra còn có thể cho ngươi giúp đỡ. Diệp nhị tẩu trên mặt biểu tình đều cương, trước nay miệng lưỡi sắc bén nàng lúc này một câu đều nghẹn không ra trong lòng khí nhảy chân. Cái này Diệp Kiều, phía trước ở nhà ăn cơm trắng, hiện tại chẳng sợ nghĩ biện pháp lộng đi rồi cũng muốn cấp chính mình khí chịu. Không phải gà cho cái bệnh lao quỷ sao? Vậy nhận mệnh hào hào quá nàng khổ nhật từ, hà tất một hai phải nơi trốn làm chính mình khó chịu. Nàng như thế nào có thể quá ngày lành? Sao có thể? Diệp nhị tẩu chút nào không vì diệp kiều cao hứng, ngược lại lòng tràn đầy oán khí. Nàng vốn là keo kiệt vẫn luôn cảm thấy diệp ra hiện giờ chưa bỏ diệp nhị lang bên ngoài không có nam nhân, nàng là có thể đương ra làm chủt rửa sạch sức diệp kiều lúc sau nàng nhật tử là có thể hảo quá, nhưng lại không nghĩ tới diệp kiều nhật tử so nàng hảo quá trăm ngàn lần. Đưa diệp kiều đi kỳ ra cũng không phải là vì làm nàng quá ngày lành. Như thế nào hiện tại nam nhân nhà mình vẫn như cũ là cái gì đều làm không thành, ngược lại là kỳ vân cư nhiên có thể hô mưa gọi gió tiền vô như nước. Ai nói hắn muốn chết này chỗ nào giống muốn chết. Bên tai là những cái đó bà tử chúc mừng thanh, thanh thanh chói tay, dịp nhị tẩu chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, dẫn theo dù bước nhanh rời đi. Nhưng vừa đến ra, liền nhìn thấy chính sách theo rượu vào cửa dịp nhị lang. Diệp nhị tẩu có chút kinh ngạc hơn nữa vừa mới bị khí, nói lên lời nói tới ngữ khí phá lệ không hảo, người không ở trong thị trấn, sao sớm như vậy liền đã trở lại. Bởi vì nàng ở nhà luôn là như vậy ác thanh ác khí, diệp nhị lang đảo cũng không nghe ra nàng tâm tình được không, chỉ lo cười ha hả nói, ta hôm nay cao hứng tưởng trở về uống hai ly, đi cho ta lấy cái chén đi. Muốn chén chính người đi lấy thiếu sai sự ta. Diệp nhị tẩu hừ lạnh một tiếng, theo sau lại có chút đau lòng, người nếu là tưởng uống rượu cùng ta nói, ta đi cho người đánh rượu gạo, từ trong thị trấn mua trừ bò mua rượu còn muốn đáp tiền mua cái bình gốm, lãng phí tiền. Diệp nhị lang vốn là ăn nói vụng về thành thật, cũng bất hòa diệp nhị tẩu cãi cọ đem rượu vải phóng tới trên bàn, chính mình đi cầm chén. Rượu vải thượng dán hồng giấy, mặt trên viết hai chữ. Diệp Nhị Đẩu không biết chữ, nhưng nàng cũng biết loại này có thể dán hồng giấy rượu không tiện nghi, lập tức nóng nảy hướng tới Diệp Nhị Lang ồn ào, người mua đây là cái gì rượu? Diệp Nhị Lang đang ở thủ chén bên trong tìm kiếm, không quay đầu lại thuận miệng trả lời, rượu ngọc dịch bán hảo đâu. Thành âm này là mang theo ý cười, Diệp Nhị Lang tự nhiên chi đạo rượu ngọc dịch là kỳ ra, hắn còn biết đây là nhà mình tiểu muội tướng công phụng ra tới. Kỳ Vân Hảo, Diệp Cửu liền đi theo hảo, nhà ta muội tử chính là cái có phúc khí. Diệp nhị lang đến bây giờ đều ái náy chính mình đem muội mụi bán đi, hiện giờ nhìn diệp kiều nhật tử hào quá, diệp nhị lang tự nhiên cao hứng, lúc này mới mua rượu ngọc dịch trở về uống. Hắn tìm được rồi chén, đang chuẩn bị quay đầu lại nói cho diệp nhị tẩu nói này rượu còn bán không tính quý, bọn họ uống khởi ai biết quay người lại liền nhìn đến diệp nhị tẩu sơ bình liền phải hướng trên mặt đất Quang ngã. Diệp nhị lang hãi nhảy dựng vội vàng nói, nhưng đừng quăng ngã quý đâu. Diệp nhị tẩu vừa nghe lời này quả nhiên dừng tay, trên mặt hồng một trận bành một trận khí chỉ thở hồn hền, lại vẫn là nhẹ nhàng đem bình phóng tới trên bàn, sợ khái chạm vào. Diệp nhị lang nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nữ nhân lại kêu la lên, nhìn một cái, đây là người hảo muội muội hảo muội phu. Chính hắn tiệm rượu, người đi mua rượu cơ nhiên còn muốn xử bạc, đây là chuyện gì? Diệp nhị lang không quá thưởng lý nàng, có thể thấy được nàng ồn ào thanh âm lớn. Lúc này mới ôm qua rượu vại trong miệng thấp giọng nói kiều nương như thế nào quá khứ ngươi nhưng chớ có quên. Một câu, ngăn chặn dịp nhị tầu miệng. Nếu nói vừa mới còn có tức giận, hiện tại nữ nhân nhiều chút sợ hãi. Dịp kiều như vậy phát đạt về sau có thể hay không phản quá mức tới cấp chính mình tìm không thoải mái. Diệp nhị lang lại không để ý tới nàng, chỉ lo uống rượu, cả đêm đem một bình đều uống lên, uống say cũng không nháo sự, ngã đầu liền ngủ, nằm mơ thời điểm còn nhắc mãi đại ca thiểu muội cũng không biết mơ thấy cái gì. Nhưng Diệp ra hết thảy đối Diệp Kiều mà nói đều phá lệ xa lạ, hiện giờ càng là nửa điểm đều dính không đến nàng. Mới vừa ăn xong cơm sáng, Diệp Kiều liền ngồi tới rồi kỳ vân bên người. Hôm nay cái là các quản sự mang theo tiền thu tới kết toán nhật tử, liễu thị liền không làm thức phụ nhóm lại đây. Đảo không phải đề phòng các nàng, thật sự là phương thị tâm nhãn tiểu, lần trước nghe đến bị tống quản sự đạt được hãng nhất cư nhiên tức giận đến ở trên giường nằm vài thiên, hiện tại nếu là lại qua đây nhìn thấy gì, chẳng phải là muốn chọc giận bị bệnh. Diệp Kiều nhàn rỗi, lại không ra khỏi cửa, ngược lại hướng kỳ vân bên người tế. Kỳ vân khoác bảo y, trên tay chính cầm một quyền sách nhìn, thấy Diệp Kiều lại đây cũng không né tránh, chỉ lo mở ra cánh tay ôm nàng, đem nữ nhân cũng hợp lại ở bảo y. Diệp Kiều nhìn hắn trên đùi phóng một cái lò sửa tay, đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì biện pháp nắm chặt hắn tay đâu, lúc này có cơ hội, lập tức túm chặt Kỳ Vân tay thỏ lại gần. Kỳ Vân lực trên tay thưa thủy ý nàng động tác hơi hơi cong lên khóe miệng lạnh. Diệp Kiều lắc đầu trong phòng này ấm áp dễ chịu chỗ nào sẽ lãnh. Kỳ Vân cũng cảm thấy nhà mình Kiều Nương không lạnh, nhưng càng là như thế liền càng thêm cảm thấy nhà mình Kiều Nương là muốn cùng chính mình ghé vào cùng nhau mới lại đây, trong lòng phá lệ hốt thiếp. Tiểu nhân xâm không biết nam nhân trong lòng suy nghĩ, chỉ lo cúi đầu nhìn chằm chằm lò sưởi tay nhìn. Lò sửa tay ấm áp dễ chịu ấm áp nam nhân ngón tay, dịp kiều đầu ngón tay từ hắn khớp xương thượng một chút xẹt qua, lại nhéo nhéo, trên mặt mang ra kinh hỷ tướng công, người so trước kia thịt nhiều chút. Đổi thành người khác nghe được nói chính mình thịt nhiều, hơn phân nửa là muốn khó chịu một chút hiện giờ lấy gầy vì Mỹ, vô luận nam nữ đều không nghĩ làm chính mình quá mức đẫy đà. Chính là lời này đặt ở kỳ vân trên người lại không giống nhau, hắn vẫn luôn bệnh, uống dược uống nhiều quá cũng liền không yêu ăn cơm, từ nhỏ liền gầy, hơn nữa hắn xương cốt không chậm trễ trường, vóc người là đủ đến, mặc xong quần áo sau giống như là một cây côn trọn lá cờ dường như, gió thổi qua phiêu phiêu lắc lắc. Gần nhất cảm thấy điều trị hào chút, nói là dài quá thịt, không bằng nói là rắn chắc. Kỳ vân không biết này đó cùng tiểu nhân sâm bổ dưỡng có quan hệ, nhưng hắn lại cảm thấy nhà mình nương tử phúc phận hảo, mang theo chính mình cũng hảo. Đây là kỳ vân gần nhất tổng kết ra tới nhân sinh triết lý, đó chính là nương tử cái gì cũng tốt. Chờ tay hợp lại ở dịp kiều tay kỳ vân nhéo nhéo, khe khẽ thở dài, nương tử ngươi ngày thường cũng không ít ăn, như thế nào không dài thịt đâu. Một ngày ăn tam đốn, đốn đốn không ít còn có thêm cơm cùng đồ ngọt đổi cá nhân như vậy ăn xong đi chỉ sợ đã sớm đẫy đà. Nhưng Diệp Kiều vẫn là dáng người tinh tế yểu điệu, mảy may không thấy béo Kỳ Vân không chỉ có không cảm thấy cao hứng, có đôi khi nhìn Diệp Kiều nhọn nhọn tiểu cầm còn có chút đau lòng Cho rằng nàng là trước đây đói đến nhiều làm cho hiện tại không hảo bổ Nhưng Diệp Kiều lại không cảm thấy lo lắng, ngược lại vui tươi hớn hở ta gầy một chút buổi tối mới có thể cùng tướng công ngủ cùng nhau a Lời này vừa nói ra, trực tiếp làm Kỳ Vân đỏ mặt ở một bên thu thập thiểu tố càng là sặc một tiếng, chạy chậm đi ra ngoài Diệp Kiều có chút mạc xanh nhìn Kỳ Vân, làm sao vậy? Ngươi lần trước không cũng nói ngươi giường tiểu sao. Kỳ Vân nhấp nhấp khóe miệng, trong ánh mắt có bất đắc dĩ, có cuộn bách nhưng càng nhiều vẫn là ý cười. Hắn dường là không lớn, chính là cũng không nhỏ, hai người nằm ở mặt trên dư giả, sử dĩ nói tiểu còn không phải là vì cùng Diệp Kiều ly đến gần một ít sao. Nhưng lời này kỳ vân mới sẽ không thừa nhận, chỉ lo nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn đứng đắn một ít ân, về sau ta sẽ làm bọn họ một lần nữa đánh cái giường lớn đưa tới. Diệp Kiều không nghi ngờ có hắn tươi cười như nhau thường lui tới. Lúc này, bên ngoài có tiết tử thanh âm truyền tiến vào, nhị thiếu ra, phía trước quản sự đều tới, lão ra kêu ngài qua đi tiền viện. Kỳ vân trở về câu, hảo ta đã biết. Rồi sau đó hắn buông lỏng ra Diệp Kiều, nhẹ giọng nói, lần này bọn họ là mang theo tiền tới, người trong nhà nhiều, người liền không cần ra sân. Diệp Kiều nghe lời gật đầu, giúp hắn hợp lại hảo siêm y, lại tắt cái tân lò sưởi tay cho hắn, lúc này mới nhìn kỳ vân ra cửa. Lúc này Diệp Kiều không có đi theo, mà là đi trong xương phòng nghiên cứu đồng thị đưa tới hoa cỏ. Kỳ vân trở về thời điểm đã là buổi chiều trên mặt nhìn không ra hỉ nộ chính là phía sau đi theo thiết tử lại là miệng đều mau liệt đến lỗ tai căn. Vừa mới tống quản sự ra gió to đầu kia một cái dương tiền đồng, nhất xuyến xuyến, nặng chĩu, nhìn liền trọng áp người. Tống quản sự nổi bật trở ra hảo, liên quan kỳ vân cũng được kỳ phụ khích lệ thiết tử nghe đều cảm thấy thoải mái. Hắn trước kia sợ kỳ vân không giả, nhưng tựa như tống quản sự nói như vậy, nhà mình nhị thiếu hiện tại có bản lĩnh kiếm tiền, ở trong mắt hắn đó chính là vàng óng người còn sợ cái gì đâu. Bất quá thiết tử cũng không dám ở kỳ vân trước mặt nói thêm cái gì, đem kỳ vân đưa về sân sau hắn mới nhảy nhót rời đi, đi tìm tiểu tố miêu tả vừa mới trường hợp. Mà kỳ vân mới vừa vừa vào cửa, liền thấy được chính trống căm ngồi ở trước bàn cơm chờ hắn dịp kiều. Tiểu nhân sầm đã sớm đói bụng, lúc này cũng qua giờ cơm, nhưng nàng vẫn là mắt trông mong chờ kỳ vân trở về ăn, nghe được động tĩnh đôi mắt liền sáng, nhìn thấy kỳ vân vào cửa sau càng là trực tiếp đứng dậy chạy chậm qua đi, một phen kéo lại kỳ vân tướng công tới ăn cơm. Kỳ vân kỳ thật là có một số việc muốn cùng nàng nói, nhưng nhìn ra diệp kiểu đói lợi hại, liền đem lời nói áp xuống đi, chỉ lo cười đi theo nàng ngồi xuống ăn cơm. Chờ ăn xong sau làm người chiệt cái bàn, kỳ vân đóng cửa, lúc này mới lôi kéo Diệp Kiều ngồi vào trước bàn, từ trong lòng lấy ra cái vải đỏ bao đưa cho nàng, cho người thu hào. Diệp Kiều chớp chớp mắt cảm thấy trong tay bố bao có chút phân lượng, tiếp nhận mở ra, liền phát hiện bên trong là 5 cái tiểu nén bạc. Nén bạc nhìn không lớn, chính là cầm ở trong tay điên điên cũng cảm thấy mười lượng có thừa, Diệp Kiều muốn hai tay cùng nhau phủng. Tiểu nhân xâm rất nhiều sự tình không hiểu, nhưng này bà có thể làm cái gì nàng vẫn là biết đến, trước kia Diệp nhị tẩu liền bởi vì thiếu cái này mới tra tấn Diệp Kiều. Có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Vân tướng công cái này cho ta làm cái gì. Kỳ Vân ngồi xuống Diệp Kiều bên người, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp cửa hàng kiếm được nhiều, phân cho quản sự cùng ta cũng liền nhiều chút. Đây là ta phân đến kia phân, lớn nhỏ cũng là cái tiền thu, người giúp ta thu, nếu là kiểu nương ngươi chừng nào thì tưởng hoa muốn dùng chính mình lấy chính là. Diệp Kiều cũng không hiểu băng nhân quản tiền ý nghĩa cái gì, nàng có chút mờ mịt nhìn Kỳ Vân, trở tay liền đem bạc đưa cho hắn, quản tiền gì đó ta sẽ không. Kỳ Vân cười đến ôn hòa, đem vải đỏ bao bỏ vào cái cháp, lại đem cháp cho Diệp Kiều, làm nàng lấy hảo, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không đáng ngại ta dạy cho ngươi. chương 19, nói lên quản tiền, Diệp Kiều xác thật là rốt đặc khán mai. Trước kia tiểu nhân xâm dựa vào ăn đất ân, là tập thiên địa chi linh khí sinh hoạt, cho dù có thời điểm muốn chút thiên tài địa bảo, cũng nhiều này đây vật đổi vật cũng không liên lụy đến vàng bạc. Trong ký ức Diệp Kiều ở Diệp ra không quản trả tiền, bằng không cũng không đến mức bị khinh bỉ. Hiện tại bị kỳ vân tắc tới 10 lượng bạc, Diệp Kiều cầm cái kia tiểu hồ cỗ, tự hồ cảm thấy nó phòng tay dường như, phóng tới một bên, rỗi tay đi thúm kỳ vân tay áo ta lấy nó làm sao bây giờ thì vân phá lệ kiên nhẫn kéo tay nàng cùng nhau che lại lò sửa tay, trong miệng nói, nhà ta tuy rằng nói tầm thường sự tình là không cần chính mình nhọc lòng, chính là có một số việc muốn thêm vào tiêu tiền, như là ngươi tưởng đặt mua kiện siêm y, hoặc là mua cái cách châm cài đầu, này đó đều phải chính mình lấy bạc. Diệp Kiều chớp chớp mắt đều phải chính mình ra. ân phía trước nương kêu ngươi qua đi may áo phục, cái kia tiền là nương ra, xem như cho ngươi chỗ tốt, nếu là ngươi muốn chính mình làm nói liền phải chính mình tiêu tiền. Kỳ vân nói chuyện khi phá lệ thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thật người bình thường ra tiền cực nhỏ cấp người trong phòng, rộn ràng nhốn nháo toàn vì lợi hướng, kiếm tới tiền nam nhân đương nhiên muốn nắm chặt ở chính mình trong tay, như vậy dùng mới thư thái, cũng có thể ở nhà có biện pháp đắn đo nữ nhân, không đến mức ném quyền uy. Hơn nữa càng là nhà cao cửa rộng, phụ nhân trên tay quản tiền càng ít trừ phi là nữ nhân nhà mẹ đẻ bối cảnh thâm hậu mới có thể nắm giữ tài chính quyền to, bằng không phần lớn chỉ là hỏi một chút chướng, Minh nhìn là chính mình cầm chính là trên thực tế bất quá là muốn lo lắng đi quản lý thôi, thật sự muốn tiêu tiền đều phải hỏi qua nam nhân mới có thể. Cho dù là liễu thị tầm thường cũng bất quá là quan tâm, mặt khác đều phải kỳ phụ quyết định. Kỳ vân đương nhiên biết này đó chính là hắn vẫn như cũ đem kiếm tới đều cho Diệp Kiều chính mình xu không lưu. Hắn muốn làm buôn bán vốn chính là vì nhà mình nương tử về sau có thể hảo hảo sinh hoạt vô luận hắn về sau sống hay chết. Diệp Kiều đều có thể có điều dựa vào không đến mức quá không đi xuống hiện tại kiếm tới tiền tự nhiên muốn cho nàng thu hảo. Bất quá Diệp Kiều còn lại là cầm cháp trong miệng ô nông một câu người kiếm tiền không dễ dàng ta không nghĩ may áo phục cũng không nghĩ mua cái châm cài đầu. Một câu, nói kỳ vân trong lòng lại toan lại ngọt. Hắn tự nhiên biết dịp kiều đơn thuần thiện lương, nàng lời nói chính là trong lòng suy nghĩ, làm kỳ vân không nghĩ tới chính là trước kia chỉ biết nhà mình kiều nương tầm thường là cây vô yêu vô lự tính tình, trừ bỏ muôn ăn chính là tham ngủ, nhưng hiện tại nghe, nàng rõ ràng là đem chính mình nhớ tới rồi tâm khảm. Đến thê như thế, phu phục gì cầu. Nhưng kỳ vân không có biểu hiện ra ngoài, ngữ khí lại là phóng đến càng hoãn, kiều nương nói rất đúng. Nhưng ta hiện tại muốn bận việc sự tình nhiều, cửa hàng thượng cũng luôn là muốn lo lắng chiếu cố, này đó tiền lược ở ta nơi này còn muốn ta mỗi ngày lo lắng, có phải hay không cái phiền toái. Nếu là làm người khác nghe xong lời này, chỉ sợ muốn kinh rớt cằm. Đây chính là bạc trắng bóng bạc, người khác muốn còn không có đâu, kết quả tới rồi kỳ vân trong miệng cư nhiên thành chuyện phiền toái nhi. Chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Cố tình Diệp Kiều liền ăn này một bộ, nàng cảm thấy Kỳ Vân nói rất đúng, này bạc không chỉ có muốn thu hảo còn muốn mỗi ngày tính toán, nhưng còn không phải là cái phiền toái sao. Hơn nữa tướng công thân mình vốn là còn không có hảo, vì cử hàng phí công cố sức chính mình đương nhiên muốn giúp hắn. Trên mặt kháng cự lập tức không có, Diệp Kiều hợp lại ở cháp, vẻ mặt kiên định đối với Kỳ Vân nói, tướng công ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi trông giữ tốt. Kỳ Vân cong lên khóe miệng, rũi tay sờ sờ Diệp Kiều mạch phát, Kiều nương thật là giúp ta đại ân, cảm ơn. Diệp Kiều ngọt ngào cười, không khách khí. Thu hào chắc, Kỳ Vân liền cấp Diệp Kiều tinh tế nói tương lai khả năng phải dùng tiền sự tình. Trừ bỏ cấp chính mình đặt mua đồ vật chi tiêu ngoại, tiểu tố cùng thiết từ hiện tại một cái đi theo Diệp Kiều, một cái đi theo Kỳ Vân. Bọn họ tiền tiêu vặt cũng là muốn kỳ vân cùng Diệp Kiều khai, ra cửa nếu là muốn dùng xe bò cũng muốn chính mình tiêu tiền cấp xa phu đánh thưởng, ra tới đi vào muốn chuẩn bị đều phải tiền đồng. Từ cơm chưa nói đến ăn xong cơm chiều, còn không có nói xong. Nói ngắn lại, không có tiền một bước khó đi. Diệp Kiều nghe được ngốc lại vẫn là nỗ lực đều ghi tạc trong đầu. Lần này nàng không kêu khổ cũng không kêu mệt tiểu nhân sâm cảm thấy việc này phiền toái kia nếu là cho tướng công liền càng phiền toái, lại khó nàng cũng muốn học xong nhớ kỹ cấp nhà mình tướng công phân yêu. Bất quá kỳ vân là nhìn ra được diệp kiều nhớ rõ gian nan, hơn nữa đã vào đêm tổng không thể chậm trễ ngủ, liền thu nuôi còn lại chuẩn bị về sau gặp gỡ chuyện này lại nói cho nàng. Nam nhân chỉ là lặp lại nói cho nàng, chớ có sợ tiêu tiền, đặc biệt là đối tượng mình, đừng sợ sử bạc không đủ ta sẽ kiếm trở về. Kỳ vân là vì thuyết phục nhà mình nương tử đừng chết nắm chặt không hoa, này bạc hoa đi ra ngoài mới có thể kiếm trở về, luôn là hợp lại ở lòng bàn tay liền thành chết. Bạc lại không thể tự mình sinh tiểu bạc còn không bằng hoa đi ra ngoài đâu. Thấy Diệp Kiều gật đầu kỳ vân lúc này mới yên tâm, rồi sau đó ở trong lòng cười thật không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên sẽ tận tình khuyên bảo dạy người xài như thế nào chính mình bạc. Còn giáo thực vui vẻ. Chờ hai người thu thập sẵn sàng song song nằm ở trên giường khi, một mảnh trong bóng tối kỳ vân liền nghe được dịp kiều mềm mại thanh âm ta lần trước thấy cha có cử y, lông xù xù, nhìn liền ấm thực, nếu là cấp tướng công mua một kiện muốn nhiều ít bạc a Kỳ vân yết hầu có chút nghẹn, nắm lấy dịp kiều tay, nhẹ giọng trả lời tìm thời gian chúng ta cùng đi xem. Hảo, chờ dịp kiều ngủ qua đi, kỳ vân mới thật cẩn thận nghiêng thân mình, môi ở dịp kiều cái chán chạm vào một chút, lúc này mới nhắm mắt lại Chờ kỳ vân tỉnh lại khi, đã là sắc trời đại lượng trong phòng than hỏa một lần nữa bậc lửa, một thất ấm áp. Nam nhân ngồi dậy, một quay đầu liền nhìn đến đã mặc trình tề Diệp Kiều đang ở án thư viết tử. Kỳ vân cho rằng nàng dậy sớm dụng công đâu, cũng không quấy dày, lo chính mình đi mặc quần áo sửa mặt. Chính là chờ hắn đều thu thập xong, lại phát hiện Diệp Kiều còn ở trước bàn không động đẩy. Có chút tò mò mà đi qua đi, liền nhìn đến Diệp Kiều cũng không phải ở luyện thư pháp, mà là dùng viên hồ hồ tự từng điều đem ngày hôm qua Kỳ Vân nói qua nói đều viết xuống tới. Chỉ là Diệp Kiều luyện tự thời gian không nhiều lắm, viết lên có điểm chậm hữ hữu viết sáng sớm thần còn không có viết xong một nửa. Thấy Kỳ Vân đi tới, Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn, câu đầu tiên lời nói đó là tướng công đói bụng sao. Kỳ Vân nhìn nhìn nàng viết đồ vật, rồi sau đó trên mặt có cách nhợt nhạt cười, này đó chậm rãi nhớ liền hảo, không vội với nhất thời một hồi. Diệp Kiều lực bút một bên lôi kéo Kỳ Vân đi ăn cơm sáng một bên nói, ta viết xuống dưới, tỉnh đã quên. Đúng rồi, vừa rồi nương làm người lại đây nói tam đệ hôm nay hồi thư viện, chúng ta cơm nước xong đi đưa đưa hắn đi. Kỳ Vân ứng, hai người ăn sau khi ăn xong liền đi ra cửa tiền viện. Kỳ Minh trong thư viện nghỉ nguyên bản nên là ba ngày, bởi vì thượng một lần mưa to, rất nhiều học sinh không có về nhà, lần này mới kéo dài tới rồi 5 ngày. 5 ngày một quá, Kỳ Minh liền phải đúng hạn sẽ đi. Liễu Thị tự nhiên là tất cả không tha chính là lại không nghĩ chậm trễ Kỳ Minh việc học chỉ có thể chịu đựng khó chịu đưa hắn, còn cho hắn bao cái đại tay nài lượng ở xe bò thượng, nói phương diện này trang qua mùa đông dùng bảo y chăn bông cũng là tân tìm người bắn bông, nhớ rõ cái. Bên trong còn có chút đậu đỏ bánh, người cấp cùng trường cùng tiên sinh đều phân một phần Kỳ Minh ứng hạ đối liễu thị nhắc mãi không có mảy may không kiên nhẫn. Thường thường càng sớm rời nhà hài tự càng hiểu được cha mẹ chi tâm Kỳ Minh lôi kéo liễu thị tay an ủi, nương, lại có gần tháng ta liền đã trở lại thực mau, đến lúc đó ăn tết có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày không chuẩn đến lúc đó nhi tử đã có thể bị tiến cử huyện khảo đau. Liễu Thị tuy rằng trong lòng vẫn như cũ luyến tiếc chính là trên mặt cũng mang theo cười, làm Kỳ Minh an tâm. Kỳ chiêu cho Kỳ Minh một bao thịt khô Kỳ Vân tặng một hộp chính mình phê bình quá thư, đều trang thượng xe bỏ làm Kỳ Minh mang đi. Chờ hắn đi xa, Liễu Thị bối quá thân liền rớt nước mắt, hảo một thời gian mới hống hảo, đãi nàng cảm xúc bình phục sau mấy cái nghi tử con dâu mới trở về. Tống quản sự sớm chờ, Kỳ Vân cùng hắn đi phòng nhỏ nói chuyện, Diệp Kiều còn lại là chuẩn bị tiếp tục đi viết tử. Lúc này liền nghe tiểu tố nói, nhị thiếu nãy nãy đồng quản sự nữ nhi nói muốn thấy ngài, lúc này liền ở người gác cổng đâu Diệp Kiều lập tức liền nhìn về phía bị đặt ở trong viện kia từng bồn hoa, nghĩ nghĩ, đối với tiểu tố nói, thỉnh nàng vào đi Là, đồng thị vào cửa khi, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi sổm trậu hoa bên cạnh Diệp Kiều Bước chân dừng một chút, đồng thị trên mặt mang theo cười đi qua Đồng thị năm nay 20 xuất đầu, bất quá sinh một chương tròn tròn mặt nhìn so thực tế tuổi nhỏ không ít. Nàng là đồng đại nữ nhi cả cũng là hiệu thuốc trường quầy, xem như triệt triệt để đề kỳ ra thủ hạ người, nói chuyện làm việc đều phải cố chủ nhân, bằng không kỳ vân cũng sẽ không dẫn nàng lại đây cùng Diệp Kiều nói chuyện. Ở tới phía trước đồng thị liền hỏi thăm quá Diệp Kiều làm người, biết là cái hiền lành hảo ở chung. Mà đồng thị chính mình còn lại là hoạt bắt hướng ngoại, không có quá đa tâm mắt biết Diệp Kiều hảo ở chung trong lòng cũng là cao hứng. Chính là tóm lại là chính mình chủ nhân, đồng thị nói chuyện cũng mang theo chút cẩn thận, đồng thị gặp qua nhị thiếu nãi nãi. Diệp Kiều ngẩn đầu nhìn nhìn nàng, bắt tay từ dược liệu cánh hoa thượng buông, vỗ vỗ tay đứng lên cười xem nàng, kêu ta Kiều Nương đi, người chính là đồng quản sự nữ nhi. Là ta chữ nhỏ Xuân Lan, đồng thị nhìn Diệp Kiều cười nói Kiều Nương thích này đó hoa nhi. Diệp Kiều gật đầu, nghe nàng nói lên dược liệu hoa, trong ánh mắt có chút nóng bỏng, đều là thực tốt, chỉ là có vài cọng ta còn không biết như thế nào dưỡng. Đồng thị từ nhỏ liền cùng dược liệu giao tiếp nói là ái dược thành si cũng không quá, nghe xong Diệp Kiều nói, nàng lại có tâm giao hảo, lập tức đi ra phía trước khắp Diệp Kiều một đám nói này đó hoa tập tính cùng tài bồi phương pháp. Diệp Kiều vừa nghe liền biết nàng là người thạo nghề, phá lệ cao hứng, hai người thực mau liền tiến đến cùng nhau, đối với một đống hoa đổi tới đổi lui, ngôn ngữ gian cũng từ xa lạ đến quen thuộc. Chờ kỳ vân đưa tống quản sự ra cửa thời điểm, liền nhìn thấy hai nữ nhân ngồi ở trước bàn, đối với một chậu hoa nói vui vẻ. Nhìn thấy bọn họ ra tới, Diệp Kiều cười đứng dậy, trước đối với tống quản sự nói câu tống quản sự trên đường cẩn thận. Tống quản sự trở về cái lễ, Diệp Kiều cười đối hắn gật đầu, liền truyền hướng về phía Kỳ Vân trong ánh mắt mang theo chút nhảy lên vui vẻ tướng công ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Kỳ Vân đầu tiên là nhìn theo tống quản sự rời đi, lại đối với cấp chính mình hành lễ đồng thị khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Diệp Kiều, mặt mái nhu hòa chuyện gì. Diệp Kiều ngẩn đầu tươi cười tươi đẹp chúng ta vừa mới cộng lại một chút này đó hoa vẫn là muốn loại trên mặt đất mới được. Nói, rũi tay chỉ chỉ. Kỳ vân theo dịp kiều chỉ vào phương hướng xem qua đi, đồng thị lắc mình tránh ra kỳ nhị lang liền thấy được trước mắt dược liệu hoa. Này đó hoa đưa tới có mấy ngày rồi, bất quá vẫn luôn là dịp kiều coi chừng, chưa từng động quá. Kỳ vân liền hỏi nói tưởng loại ở nơi nào. Đồng thị nghe vậy tà hữu nhìn nhìn trong ánh mắt lộ ra chút đáng tiếc. Này đó dược liệu hoa rốt cuộc có cái gì cụ thể dược dùng giá trị đồng thị cũng không thể hoàn toàn biết được chính là bên trong một ít có thể ngưng thần định khí còn có một ít sinh đến sinh đẹp nhưng lại phần lớn mảnh mai không hảo nuôi sống, loại ở nhà mình trong viện hào hảo xem cố mới hảo. Chính là đồng thị lại nhìn đến cái này trong viện có thể loại địa phương đã bị hoa hoa thảo thảo lấp đầy cho dù là dược liệu hoa đẹp nhất cũng so ra kém những cái đó xem xét dùng hoa cỏ. Đồng thị suy đoán chính mình đưa tới này đó khả năng muốn loại đi ra ngoài. Mắt nhìn muốn bắt đầu mùa đông, không ai coi chừng, dược liệu hoa hơn phân nửa là muốn chết. Đáng tiếc, lúc này, liền nghe Diệp Kiều nói, loại ở chúng ta trong viện được không? Ở Diệp Kiều xem ra, này đó xem xét hoa xinh đẹp là xinh đẹp chính là trên cơ bản là không có gì dùng. Dược liệu hoa lại bất đồng, bên trong có chút là có thể giúp tướng công bổ thân thể còn có chút có thể trị bệnh tự nhiên là phải hào hảo bồi dưỡng. Diệp Kiều cũng không gạt nói thẳng tướng công ngươi hiện tại muốn dưỡng thân mình Này dược liệu hoa như thế nào cũng so này đó cường Bất quá kỳ vân căn bản không ngại nàng là cái gì lý do Thấy Diệp Kiều thích liền gật đầu cúi đầu thời điểm biểu tình ôn hòa Hôm nay khiến cho người tới thu thập ngươi cũng không cần luôn là nhìn chằm chằm Bên ngoài hàn khí đại sớm đi vào nghỉ ngơi Diệp Kiều trên mặt có cười Vậy ngươi muốn đi ra ngoài sao Có chuyện muốn đi tìm cha một chuyến yên tâm Ta buổi trưa liền trở về Ta đây chờ người ăn cơm, hảo, kỳ vân gom lại cổ áo, xoay người ra viện môn, không đi bao xa liền nói tiểu tố, lại đây. Tiểu tố lập tức ném điều trồi chạy tới quy quy củ củ đứng, một chút đều không có trong lén lút khiêu thoát. Kỳ vân thanh âm nhàn nhạt trong viện loại hoa, có thể dịch đến bên ngoài trong vườn liền dịch cấp kiều nương đằng ra địa phương. Tiểu tố sừng sốt một chút, nàng nhớ kỹ nhị thiếu ra thường lui tới cũng rất hiếm lạ này mãn viên hoa hồng. Sợ chính mình hiểu sai ý, đánh bạo ngẩn đầu nhìn kỳ vân hỏi toàn dịch. Kỳ vân nhàn nhạt nói, đúng vậy, có chút dịch không được. Vậy đầy, tiểu tố không hề hỏi, liên tục gật đầu đồng ý, lúc này liền nghe được một chuỗi tiếng bước chân truyền đến. Vào đông, này ăn mặc xiêm y giày ăn mặc giày đáy cũng dày, đạp lên trên đường lát đá lộc cộc thanh âm thanh thúy. Kỳ Vân quay đầu lại đi xem, nhìn đến là Diệp Kiều chạy tới, nam nhân lực hiện tái nhợt trên mặt cũng có một tia ý cười, rỗi tay đỡ lấy nàng, chậm đã chút như thế nào như vậy sốt ruột. Diệp nữ Kiều thở phì phò thiên lãnh làm miệng nàng nhổ ra khí đều thành xương trắng. Cũng không trả lời Kỳ Vân nói, Diệp Kiều đầu tiên là tà hữu nhìn một cái, phát giác trừ bò tiểu tố ngoại không có người ngoài, liền ngẩn đầu xem hắn, bắt được hắn cổ áo làm hắn khom lưng, chính mình còn lại là lót chân, môi mềm mại chính chính chạm vào ở trên má hắn Trường 20, Kỳ Vân trên người luôn là lạnh lùng, Diệp Kiều bất đồng, bất luận cái gì thời điểm đều ấm áp dễ chịu. Mồi đụng tới nam nhân gương mặt nháy mắt có chút nhiệt nhiệt làm Kỳ Vân đều cảm thấy mạc xanh có táo khí. Chính là Diệp Kiều cũng không phải thật sự có việc muốn tìm hắn, không đợi Kỳ Vân phản ứng, Diệp Kiều giống như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ dường như ôm lò sưởi tay, lọc cộc lại chạy trở về. tới mau, đi mau, như là một trận gió dường như... Tiểu tố tuy rằng không phải đầu một chuyến nhìn thấy hai vị này thân cận nhưng lúc này vẫn là bị tú vẻ mặt. Thấy kỳ vân không nói bất động tiểu tố cũng không ở nơi này chọc sách theo điều trùi chạy ra. Kỳ vân còn lại là sờ sờ trên mặt còn có ấm áp địa phương, suy nghĩ một trận mới phản ứng lại đây, đây là chính mình đã dạy nàng. Cái gọi là phu thê phân biệt khi phải làm một chuyện nhỏ kiểu nương trước nay đều đem hắn nói ghi tạc trong lòng. Kỳ vân cảm thấy chính mình đầu bị chia làm hai nửa, một nửa là biên lời nói lừa dối nương tử sau tự mình ghét bỏ, bên kia còn lại là như là bị mật đường yêm dường như ngọt. Khóe miệng nhếch lên, kỳ vân từ viện môn nhìn nhìn bên trong vườn hoa, bên trong xác thật là có vài cọng là hắn thích thích liền thích bọn họ ở trời lạnh thời điểm còn có thể nở rộ tươi sống kính nhi. Nhưng hiện tại thời thế đổi thay, hắn thích vẫn như cũ là tươi sống, lại không hề là cái kia bệnh tật chỉ có thể nhìn xem hoa cỏ hắn. Muôn hồng nhìn tía lại như thế nào, vì kiều nương lần này cái gì đều đáng giá, mà trong viện dịp kiều tự đáy lòng đối với đồng thị cảm khái thành thân là khá tốt ít nhất phải nhớ hạ sự tình thật nhiều, không chỉ có phí đầu óc còn phí miệng. Đồng thị vẻ mặt mạc danh cũng may thực mau hai người liền một lần nữa liêu khởi dược liệu không khí thân thiện lên. Đêm đó, hạ năm nay đầu một hồi tuyết này cũng coi như là chính thức vào đông. Theo thời tiết tiệm lãnh trong phòng chậu than từ một cây biến thành hai cái cửa sổ màn thượng mảnh cũng đổi thành càng dây nặng vài dệt. Diệp kiều đem hoa một lần nữa loại, đồng thị cũng liền thường tới cấp nàng hỗ trợ thường xuyên qua lại hai người liền hiểu biết. Thạch nhà thảo cũng thực tranh đua, làm duy nhất một cái kiều dưỡng ở chậu hoa bên trong, nó mỗi ngày bị diệp kiều ôm phơi nắng thời gian cũng nhiều nhất kia mới đoá tiểu hoa vẫn luôn thường khai bất bại, vẫn luôn không có khô héo, lệnh đồng thị cũng là tấm tắc bảo lạ. Kỳ Vân so trước kia vội không ít, trừ bỏ muốn cùng tống quản sự tính toán tiệm rượu sự tình còn thường thường đi tìm kỳ phụ vừa nói liền nói thượng cả ngày. Diệp Kiều cũng thói quen buổi tối túng Kỳ Vân tay ngủ trước kia là sợ cho hắn bổ lớn, hiện tại là bởi vì ban ngày ở một chỗ thời gian thiếu rất nhiều chỉ có thể buổi tối bổ trở về. Kỳ Vân đối này tới chi không cự thậm chí là thích thú. Chờ đến bắt đầu mùa đông trận thứ hai tuyết ngừng thời điểm, Kỳ Vân cũng rốt cuộc khoan khoái xuống dưới. Buổi tối ăn cơm khi Kỳ Vân nói cho Diệp Kiều tiệm rượu quá hai ngày muốn ở trong thị trấn khai trương Hắn gần nhất cùng Kỳ Phụ nói đó là chuyện này Kỳ ra tam huynh để các có các sự tình làm Kỳ chiêu cố thôn trang Kỳ Vân quản cửa hàng Kỳ Minh một lòng đọc sách Cha mẹ ở không phân ra là truyền thống Bất quá Kỳ Phụ sớm liền định rồi quy củ tam huynh để tiền thu vô luận nhiều ít cấp trong nhà chính là định số Trừ bỏ cái này định số ngoại đều là chính bọn họ vóc Trước mắt duy nhất không có thu vào đó là kỳ minh, chính là kỳ minh đọc sách đọc hảo tiền đồ quang minh trong nhà cũng vui cung hắn. Lần này cần đi trong thị trấn khai tân phố đó là kỳ vân nói ra muốn khai kỳ phụ gật đầu tống quản sự liền bàn hạ sớm liền theo dõi cửa hàng. Diệp Kiều cũng nghe nói chuyện này, buông thìa cười tùm tỉm nói, Xuân Lan cùng ta nói, nàng còn kêu ta đi xem náo nhiệt đâu. Kỳ vân nhớ rõ Xuân Lan đó là đồng thị, hắn cấp Diệp Kiều gắp một chiếc đũa măng khô, khóe miệng hơi Kiều thoạt nhìn các ngươi hai cái nhưng thật ra nói chuyện được. Diệp Kiều gật đầu, đồng thị làm người sang sảng hào phóng hơn nữa ở dược liệu phương diện rất có tạo nghệ, Diệp Kiều cũng có tâm từ nàng nơi này biết vài thứ, hai người tính tình hợp nhau, ở chung phá lệ hòa hợp. Nhà mình thướng công hiện tại đã không giống như là phía trước như vậy luôn là hơi thở mong manh bệnh bộ dáng, chính là chỉ là dựa vào nàng bổ thân luôn là thấy hiệu quả chậm, nếu là tương lai sinh bệnh, vẫn là phải dùng y dùng dược Diệp Kiều hiện tại nghĩ muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Trong óc nghĩ chuyện này, Diệp Kiều có chút không chút để ý đem măng khô hướng trong miệng phóng. Này một cắn, Diệp Kiều đôi mắt liền chừng lớn, ăn ngon thật. Kỳ Vân lại cho nàng gắp một chiếc đũa, chậm rãi nói, "Đây là tân xuống dưới mong mùa đông, cắt thành phiến, hơn nửa mật ong quay mà thành, đúng là hiện tại mùa đồ ăn ăn cái mới mẻ thích sao?" Diệp Kiều liên tục gật đầu, lại nói không ra lời nói, miệng ăn đến phình phình, nhìn đi lên giống cái hamster nhỏ. Chờ đem trong miệng đồ vật nuốt, Diệp Kiều tự đáy lòng cảm khái, tướng công ngươi hiểu thật nhiều. Kỳ Vân đạm đạm cười, hắn đã có thể thực thong dong mà tiếp thu Diệp Kiều ca ngợi. Lại cho nàng gắp một chiếc đũa. Nam nhân trong miệng nói bên ngoài trời giá rét cửa hàng khai trương khi ta liền không đi Bất quá ngày đó náo nhiệt về náo nhiệt người chỉ sợ cũng là không ít Đồng thị mời ngươi vừa lúc làm nàng cùng ngươi cùng đi đi dạo Ngày mai cái nói cho nương một tiếng đó là Diệp kiểu kỳ thật không phải cái thích xem náo nhiệt tính tình có đi hay không cái nào cũng được Còn không nói chuyện lại nghe kỳ vân nói Hiệu thuốc ta hồi lâu không đi xem qua Ngươi vừa lúc thay ta đi đi dạo Hiệu thuốc Là nên đi nhìn xem, mấy ngày nay nghe thấy đồng thị nói, Diệp Kiều còn không có nhìn thấy thật đồ vật đâu. Kiệu thuyệt nói ở bên miệng xoay cái vòng nhi liền nuốt trở vào, Diệp Kiều vui mừng đáp ứng xuống dưới. Hôm nay này bữa cơm ăn ngon, buổi tối ngủ đến cũng thơm ngọt tới rồi ngày hôm sau, Diệp Kiều sáng sớm liền đi Liễu Thị Sân. Liễu Thị tuổi tiệm đại, ban đêm rác thiếu, Diệp Kiều tới thời điểm nàng đã tụng một lần kinh. Nghe xong nhị con dầu ý đồ đến, liễu thị gật gật đầu, ôn thanh nói, ngươi tự gà tới nhà của ta, trừ bỏ hồi môn lần đó, còn không có gặp ngươi như thế nào ra quá môn. Hiện tại đi ra ngoài nhìn xem cũng là tốt, đồng gia nữ như ta cũng gặp qua, là cái lanh lẻ, làm nàng bồi người ta cũng yên tâm, đi ra ngoài thời điểm xuyên rắn chắc chút ta cho ngươi những cái đó phấn mặt son môi đều sử dụng tới trang điểm trang điểm, đừng quá tố. Diệp Kiều lên tiếng, lại bồi liễu thị nói chút lời nói, lúc này mới rời đi. Nhưng nàng không có lập tức ra cửa, mà là trở về sân, ngồi ở gương đồng trước trống cầm bắt đầu tự hỏi, như thế nào mới kêu trang điểm. tiểu nhân xâm đương người cũng có gần tháng, ăn uống cũng chưa thiếu, nàng cũng có thể phân rõ ăn mặc những cái đó quần áo lúc nào lệnh nên xuyên nào kiện cái gì xuyên bên trong cái gì xuyên bên ngoài. Chính là nàng mặt trước nay đều là không thi phấn trang, mỗi ngày đều là để mặt mộc. Nàng thực hội trưởng, ngũ quan tú Mỹ, làn da cũng là như thế nào phơi đều là trắng nõn như cũ, này xem như trời sinh đáy hảo, hơn nữa tiểu nhân xâm thân thể hảo huyết khí đủ, mặt trắng như thuyết môi nếu đồ chi, liền tính là tố mặt cũng là đẹp. Chỉ là liễu thị nói làm nàng trang điểm một chút lại làm dịp kiểu khó khăn. Tiểu nhân xâm nhìn chằm chằm gương đồng có chút mơ hồ bóng người nhìn sau một lúc lâu, bắt đầu rũi tay ở trang đài trong ngăn kéo quay cuồng. Bởi vì nàng gà tới thời điểm... Trừ bỏ cổ tay thượng kim vòng, mặt khác cái gì cũng chưa mang lên, nơi này đồ vật nhiều là lữ thị hỗ trợ đặt mua, diệp kiều bởi vì không thường dùng liền không tinh tế xem qua. Hiện tại nàng đem trong ngăn kéo trai lọ vại bình đều đem ra cầm lấy trong đó một cái sứ men xanh phấn mặt hộp mở ra tới còn không có nhìn rõ ràng bên trong là cái gì liền trước bị huân đến đánh cái hát xì. Cũng may tiểu nhân sâm còn nhớ rõ đánh hát xì phía trước trước đem hộp cái hảo lực hạ, lúc này mới không đánh giải. Xoa xoa chóp mũi, Diệp Kiều một lần nữa cầm lấy hộp nhìn. Bên trong thạch lựu màu đỏ phấn mặt mang theo thực nùng mùi hoa, lâu rồi cảm thấy còn khá tốt nghe. Diệp Kiều cũng không biết dùng như thế nào, chỉ là ở trong óc hồi ước chính mình nhận thức vài người, liễu thị, phương thị, còn có đồng thị, các nàng đều sẽ dùng một ít phấn trang phấn mặt. Diệp Kiều dựa vào ký ức, dùng ngón tay dính chút nhìn gương đồng mơ hồ bóng người chớp chớp mắt liền đối với trên mặt hủy diệt. Gương đồng bên trong bóng người xem đến không lắm rõ ràng, chỉ có thể có cái đại khái lung khuếch, nhan sắc cũng không đủ rõ ràng, tiểu nhân sâm cũng không biết nơi nào nhẹ nơi nào phai nhạt. Đến mặt sau nàng tự hồ cảm giác ra chút thú vị, lực này hộp lại đi cầm mộc độc trang, cảm giác bên trong nhan sắc càng diễm lệ một ít liền dùng ngón tay lấy ra tới một chút trụ ở trên mặt. Chờ kỳ vân xem xong rồi này trận sổ sách về phòng khi, một mở cửa đã nghe tới rồi nồng đậm hương khí. Cũng không phải nhà mình kiều nương trên người luôn là mang theo thơm ngọt hương vị. Cũng không phải kỳ vân khó tránh khỏi lây dính thượng thảo dược vị mà là tương đối nùng liệt hương khí. Như là mùi hoa rồi lại phân không ra là cái gì mùi hoa. Kỳ vân cho rằng dịp kiều lại đem hoa dọn vào được liền đóng cửa, hướng nội thất đi. Nhìn thấy dịp kiều bóng dáng, kỳ vân cởi bảo y treo ở trên giá, vừa đi vừa nói kiều nương, phòng bếp nhỏ hầm bồ câu, ngươi. Thành âm ở nữ nhân xoay người nháy mắt đột nhiên im bặt Diệp Kiều không ăn qua bồ câu canh chớp chớp mắt đang muốn nói chuyện đột nhiên đã bị Kỳ Vân vài bước tiến lên cấp ôm vào trong ngực. Rồi sau đó, liền nghe được Kỳ Vân có chút vội vàng thanh âm truyền đến Kiều Nương, người đây là bị than huân, vẫn là làm phỏng. Có đau hay không? chương 21, Diệp Kiều nghe xong lời này đầu tiên là có chút khó hiểu, mà bị nam nhân phủng mặt đoan trang khi Diệp Kiều mờ mịt nhìn hắn ta không có huân đến cũng không năng đến. Kỳ vân đôi mắt cũng thấy được trên tay nàng cầm phấn mặt hộp biết chính mình hiểu lầm, ho nhẹ một tiếng, sợ Diệp Kiều khổ sở, liền đem Diệp Kiều cầm trên tay phấn mặt hộp bắt lấy tới lực đến một bên, trong miệng nói ta vừa mới đôi mắt hoa, không nhìn rõ ràng, là ta sai. Nói, liền muốn kéo ra để tài phòng bếp nhỏ bên trong bồ câu trước hầm, chờ ngươi trở về lại uống cũng là giống nhau. Diệp Kiều là rất thường cùng bồ câu canh, chưa thử qua đồ vật tiểu nhân xâm đều muốn thử xem. Chính là Diệp Kiều nhìn ra được tới người này khác thường, lực ngẫm lại liền minh bạch sợ là chính mình thật vất vả giả dạng một lần, nhưng tướng công không thích cái này làm cho nàng có chút mất mát khó coi. Kỳ Vân tả Hữu quan sát một chút, không nói chuyện. Nếu nói thật nói, tự nhiên là khó coi thì nhị lang vẫn luôn không có nghi ngờ quá nhà mình nương từ mỹ mạo, môi hồng răng trắng ngũ quan tu mỹ, Diệp Kiều ở diệp ra thời điểm không yêu ra cửa chỉ sợ cũng là bởi vì nhà nghèo nữ như càng mỹ mạo càng là nguy hiểm, dáng vẻ này xác thật là nhận người thực. Bên nữ tử yêu cầu dùng phấn trang đắp mặt mới có thể có vẻ màu da trắng nõn, chính là đối Diệp Kiều tới nói, nàng là chính mình tầm bồ chính mình, làn da trong trắng lộ hồng, chẳng sợ phía trước nàng vẫn luôn tố thể diện cũng là đẹp. Nhưng hiện tại Diệp Kiều dùng phấn mặt đem chính mình mặt đồ đến phiến phiến loang lổ, đặc biệt là gương mặt kia hai lùm đỏ ửng nhìn này liền như là tranh Tết thượng hoa hoa dường như thực sự là không thể nói đẹp. Nhưng là kỳ nhị lang cũng không có đi thẳng nói, chỉ là nói cho nàng, người dùng nhiều chút này phấn mặt mỗi lần không thể nhiều đồ, một chút là đủ rồi. Diệp Kiều cặp mắt kia vẫn như cụ có chút mất mát, ta đây có phải hay không không cần này đó càng tốt. Kỳ vân lần này lại không có tỏ vẻ tán đồng, ở hắn xem ra, nhà mình kiều nương đáy hảo, xác thật là không đồ đều đẹp nhưng là nếu là kiều nương muốn dùng, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì tố nhan liền hảo linh tinh nói nhũ nàng tính tình. Vạn sự chưa bao giờ là một cái tốt xấu là có thể phán đoán, cuối cùng đều phải xem có thích hay không. Nương tử thích hắn tự nhiên vô điều kiện duy trì. Rũi tay nhéo nhéo Diệp Kiều vành tai Kỳ vân hoãn thanh nói Kiều nương không cần cái này liền đẹp Dùng nên là càng đẹp mắt ngươi đi tẩy rửa mặt ta giúp ngươi Diệp Kiều nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn hắn Tướng công ngươi như thế nào sẽ dùng phấn mặt Không coi là sẽ ta trước kia không chạm qua Chỉ là khi còn nhỏ thấy nương tượng quá trang Biết cái đại khái nếu là làm được không hảo Kiều nương ngươi Nhưng chớ có cười ta Kỳ vân nói chuyện khi khóe miệng hơi kiểu Mặc danh liền cho Diệp Kiều rất lớn tin tưởng Đồ phấn mặt gì đó Diệp Kiều là sẽ không, nghe kỳ vân ý tứ, hắn cũng không quá sẽ chính là Diệp Kiều chính là đối kỳ vân mù quáng tín nhiệm, lập tức đứng dậy đi rửa mặt. Mà ở đối với chậu nước thời điểm, bên trong chiếu ra tới bóng dáng so gương đồng rõ ràng nhiều, Diệp Kiều cũng liền thấy được chính mình hiện tại bộ dáng. Đây là chỗ nào tới yêu tinh? Nàng theo bản năng sau này lui một bước, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, trên mặt đằng liền đỏ, lập tức dùng nước ấm đem mặt rửa sạch sẽ, nghĩ thầm vừa rồi tướng công hẳn là không phải không thích, mà là dọa tới rồi. Bộ dáng này, không dọa người mới là lạ. Chờ thu thập hào, Diệp Kiều có chút ngượng ngùng trở về, nhìn Kỳ Vân nói tướng công ta vừa rồi dọa đến người đi. Kỳ Vân đã thay đổi trong phòng ăn mặc xiêm y chờ nàng, thấy nàng trở về cười nói, ta chỗ nào là dễ dàng như vậy bị dọa đến. Liên tính bị dọa tới rồi cũng không thể thừa nhận. Nam nhân đứng ở trước bàn, đối với Diệp Kiều vẫy tay, lại đây. Diệp Kiều lập tức chạy chậm qua đi ngồi xuống, phá lệ ngoan ngoãn ngẩn đầu xem hắn. Hắn kỳ thật cũng không từng vì ai thượng quá phấn mặt, kỳ vân thậm chí lên chạm vào cũng chưa chạm qua thứ này, chính là vì nhà mình kiều nương, kỳ vân vừa rồi đi giặt sạch tay, nhanh chóng hồi ước một chút chính mình trước kia xem qua sách vở còn cầm phấn mặt nơi tay trên lưng đồ đồ thử rất nhiều lần, lúc này lực hiện tái nhợt mơ u bàn tay thượng còn có vài khối dấu vết cuối cùng có cái đại khái chương trình. thiên tài người học cái gì đều mau, chỉ là kỳ vân không nghĩ tới chính mình một ngày kia muốn đem chính mình hành động lực dùng ở phấn mặt thượng. Nhưng hết thầy vì Diệp Kiều vui vẻ, đều đáng giá. Tả hiểu nhà mình Kiều Nương đáy hảo, Kỳ Vân cũng liền nhàn nhạt ở nàng hai má nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Phấn mặt vốn là đỏ tươi, nhàn nhạt một tầng liền hảo chỉ là cái này trừ bỏ dùng ở tới ngươi hơn nữa, mặt khác Kỳ Vân cũng sẽ không lại lộng. Lại cầm lấy son môi điểm ở nàng môi trung gian, nhẹ nhàng mà mặt khai. Này vốn dĩ chính là cực đơn giản bước đi kỳ vân cũng không cảm thấy chính mình làm thật tốt ít nhất nhân ra cô nương ra thích họa môi trang hình thức hắn là giống nhau đều sẽ không. Bất quá diệp kiểu mặt phá lệ tranh đua, da chất hảo, làn da trơn trượt ngũ quan tú lệ chỉ là đơn giản tân trang liền hảo. Đặc biệt là thượng đồng sắc son môi sau càng thêm minh diễm, mềm mại. Kỳ vân đầu ngón tay hơi hơi một đốn. Nguyên bản chuyên chú tinh tế tầm mắt giật giật Không tự giác liền ngắm nhìn tới rồi nàng trên môi Lại ấn ấn Mềm mại, đỏ tươi Kỳ vân còn có thể nhớ lại nàng thân ở chính mình Trên má thời điểm ấm áp xúc cảm Kiểu nương cũng không biết kỳ vân trong lòng suy nghĩ Thấy hắn tái nhật trên mặt có chút phiếm hồng Không khỏi lo lắng cầm kỳ vân thủ đoạn Tướng công, người không thoải mái sao Kỳ vân lập tức buông lòng tay Sai khai ánh mắt ho nhẹ một tiếng Không, không ngại sự Diệp Kiều cũng cảm thấy hắn mạch thượng không có vấn đề, chỉ đương chính mình hiểu lầm, đối với kỳ vân cười cười, quay đầu đi xem trong gương chính mình. Gương đồng bên trong, chiếu ra vẫn như cũ là mơ hồ lung khuếch, Diệp Kiều ngó trái ngó phải thấy không rõ, liền một lần nữa phê tới chậu nước phía trước, để sát vào xem. Cho dù vẫn như cũ không lắm rõ ràng, chính là lại có thể mơ hồ nhìn ra bên trong một trương phù dung bộ mặt, so vừa mới ngũ thải ban lan muốn hảo đến nhiều. Diệp Kiều lập tức có gương mặt tươi cười, tiểu nhân sâm cũng là ai mỹ, ai sẽ không thích chính mình đẹp chút. Quay đầu biến đối với Kỳ Vân câu môi mà cười tướng công họa thật là đẹp mắt. Kỳ Vân vừa mới bình phục tâm tình đã bị cái này minh diễm gương mặt tươi cười cấp đà động, tận lực bảo trì ra ngày thường trầm ồn bình tĩnh, nam nhân nói, là kiểu nương trời xinh đẹp tự nhiên như thế nào đều là tốt. Diệp Kiều lại lắc đầu, vừa mới cái kia màu sắc rực rỡ liền khó coi. Kỳ Vân không khỏi cười, kéo lại Diệp Kiều tay, thay đổi cái đề tài, người tự hồ không thích này gương đồng. Diệp Kiều đối với hắn trước nay đều là thẳng thắn thành khẩn, đảo không phải không thích ngày thường xem nó bãi tại nơi đó cũng khá xinh đẹp, chính là chiếu không rõ ràng lắm người. Kỳ Vân trong phòng gương đồng đó là hiện giờ trên thị trường lưu hành gương đồng hình thức. Một mặt bóng loáng, một mặt điêu văn, bãi tại nơi đó như là cái tinh xảo hàng mỹ nghệ, chính là muốn nói rõ ràng thật đúng là không tính là chiếu người thời điểm như là mông tầng sương mù, mà kỳ vân trong phòng cái này so với giống nhau càng thấy không rõ. Đại khái là bởi vì kỳ vân bản thân không phải cái thích chiếu gương, đối gương đồng không có nhu cầu, mà Diệp Kiều tới lúc sau cũng chính là ở vấn tóc thời điểm dùng một chút, ai đều không có chú ý quá nó rốt cuộc có phải hay không thật sự dùng tốt. Gương đồng càng như là một cái trong phòng chuẩn bị đồ vật nhi, bãi liền bãi chứ, không nghĩ tới muốn bắt tới dùng Nhưng ở Diệp Kiều tới lúc sau, hết thảy đều là tươi sống, nên dùng tự nhiên phải dùng lên Hiện tại Diệp Kiều nhắc tới tới, kỳ vân nghĩ nghĩ, nói quay đầu lại đổi một cái tốt một chút gương đồng, chỉ là tái hảo cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng Bất quá phía trước nghe thương đội người ta nói khởi quá, tây vực có một loại gương, so gương đồng rõ ràng rất nhiều Diệp Kiều nghe được cái mới mẻ danh từ thương đội là cái gì? Kỳ Vân giải thích nói, là cùng Tây vực thương nhân làm buôn bán, bọn họ tụ tập kết ở bên nhau tạo thành thương đội, đem chúng ta đồ vật phiến đi ra ngoài, đem bên ngoài đồ vật mua trở về kiếm trung gian trên lệch giá trước nay đều là thu lợi pha phong, bất quá nguy hiểm cũng không ít. Diệp Kiều đối thương trường thượng sự tình rốt đặc cắn mai, có tiền kiếm đương nhiên vui vẻ chính là có nguy hiểm tóm lại là không hảo, có nguy hiểm nói tướng công không cần đi. Chỉ là thắc bọn họ đi mua điểm đồ vật không chỉ là ngươi gương, còn có tiệm rượu bên trong một ít bài trí cũng phải tìm bọn họ mang đến. Kỳ vân cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là làm diệp kiểu an tâm. Chính là ở nam nhân trong lòng, thương đội là chuyện sớm hay muộn, hắn thậm chí chuẩn bị về sau có tiền vốn, chính mình tổ một cái. Trừ lần đó ra, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ lục tục làm lên. Chỉ là một cái rực sỡ tiệm rượu cũng không thể làm kỳ ra được đến nhiều ít che chờ. Kỳ Minh có thể thi đậu công danh tự nhiên là tốt chính là khoa cử khảo thí việc này ai đều nói không chừng, có thể chung không thể chung trừ bỏ xem năng lực còn muốn xem ý trời thậm chí cuối cùng một hồi thời điểm còn muốn xem hoàng thượng yêu ghét thật sự là khó đoán. Kỳ Vân sẽ vì Kỳ Minh tương lai cho hắn trợ giúp nhưng là chuyện khác vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hiện giờ thương nhân đã không còn đã chịu kỳ thị, thậm chí rất nhiều thời điểm còn có thể đã chịu một ít ưu đãi nhưng kỳ vân rất rõ ràng, muốn từ thương nhân con đường này thượng được đến chỗ tốt quang có mấy cái cửa hàng nhỏ là không được. Hắn phải làm sự tình có rất nhiều, đi bước một tới tóm lại là phải cho chính mình cùng kiều nương một cái che chở mới hảo. Nắm thật chặt nắm diệp kiều tay kỳ vân nhẹ giọng nói ta cho người họa mi đi. Diệp kiều cười gật đầu, hảo. Ngẳng đầu nhìn kỳ vân, Diệp Kiều nhìn người này chuyên trú cầm thanh đại cấp chính mình nhu mi mì bộ dáng, càng xem càng cảm thấy kỳ vân đẹp. Diệp Kiều nỗ lực hồi ước chính mình gần nhất học được từ nhi. Hình dáng rõ ràng, mình mục lãng tinh tóm lại là đẹp. Nữ nhân có thể cảm giác được thanh đại bị tinh tế quét ở mi thượng xúc cảm chờ đến hai bên đều họa hào, Diệp Kiều nhẹ giọng hỏi, hảo sao? Kỳ vân nghiêm trang cầm lấy một bên ướt bố, xoa xoa nàng lông mày còn không có chờ một chút. Đồng thời, nam nhân ở trong lòng thở dài, đều nói cổ nhân phu thê chi gian miêu mi cho rằng thân mật chính là thật sự thao tác lên, khó khăn có thể so đồ phấn mặt cao nhiều. Những cái đó có thể sử dụng họa mi coi như thông thường nam nhân, hơn phân nửa đều có một đôi sẽ không run khéo tay còn có có thể đem lông mày hóa thành đối xứng hảo công phu. Cũng may kỳ vân hôm nay vẫn khí không tồi, lặp lại hai lần cũng liền họa hảo tuy rằng không nói cực hảo xem, nhưng hắn họa đạp đảo cũng coi như không có trở ngại. Hắn lại một lần cảm khái có cái đẹp nương tử chính là phúc khí, đáy hảo không sợ lăn lộn. Chính là trên mặt kỳ vân lại là một mảnh phong đạm vân khinh, giống như chỉ là làm kiện việc nhỏ dường như chính là chờ dịp kiều vui vẻ ra cửa sau, kỳ vân liền một lần nữa phủ thêm bảo y, lấy hảo thủ lò, đi ra cửa liễu thị sân. Như thế nào cũng phải tìm liễu thị muốn cây sẽ hóa trang người tới giáo giáo kiều nương, mặc kệ là kiều nương học xong vẫn là chính mình học xong đều hảo. Rốt cuộc kỳ nhị lang thật sự là vô pháp bảo đảm chính mình tiếp theo còn có thể may mắn họa đối xứng Diệp Kiều còn lại là ngồi trên xe bò, bồi nàng đó là đồng thị cùng Lưu Bà Tử Liễu thị chuyên môn phái Lưu Bà Tử đi theo, nàng cảm thấy Diệp Kiều tính tình cùng mềm Lần đầu ra cửa nếu là hết thảy không có việc gì còn hảo, nhưng nếu là đụng tới chút phiền toái sự tình Nhà mình cái này cùng mềm ngoan ngoãn thức phụ dễ dàng bị người hù trụ, làm Lưu Bà Tử đi theo cũng là cái bảo hộ Diệp Kiều cùng Lưu Bà Tử cũng quen thuộc, phía trước hồi môn chính là nàng đi theo, lúc này vẫn là nàng, mới vừa vừa lên xe Diệp Kiều liền đem mang đến điểm tâm cho các nàng phân phân. Lưu Bà Tử nhìn kỹ xem, nhìn đến ra đây là mấy khối dụ phấn đoàn, là dùng khoai sọ phơi khô ma thành phấn lại hơn nữa bột mì xoa thành ra, bên trong hơn nữa thịt gà làm nhân, nói là điểm tâm kỳ thật càng như là món chính. Trong nhà sẽ làm cái này không nhiều lắm, bên ngoài cũng không tốt lắm mua chỉ có trong thị trấn mấy cái tiểu lầu đầu bếp có cái này tay nghề. Thoạt nhìn phía trước truyền nhị thiếu ra nói hạ tiểu lầu cùng cửa hàng sinh ý là thật sự thành. Liêu bà tử vẫn luôn đi theo liễu thị, nhiều ít cũng biết một ít trong nhà sự chẳng sợ đoán được cũng chỉ sẽ vì nhà mình nhị thiếu ra cao hứng. Vẫn luôn nghe liễu thị trong lén lút nhắc mãi, nói Diệp Kiều là cái có phúc khí, không chỉ có chính mình có phúc khí còn có thể đem phúc khí phân cho kỳ vân. Liêu bà tử mê tín tự nhiên đối đãi Diệp Kiều càng thêm cung kính. Đồng thị bất đồng, nàng nhìn không ra cái này nắm có cái gì bất đồng, chỉ là cảm thấy hương vị hào, lại nhớ đợi chút muốn cùng Diệp Kiều lại nói nói những cái đó dược liệu hoa đào tạo phương pháp, làm cho nàng có chút thất thần. Bất quá Diệp Kiều lại không có đem chú ý điểm đặt ở các nàng bất luận kẻ nào trên người, chỉ lo từng ngụm đem dụ phấn đoàn ăn vào đi, sờ sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Từ kỳ ra đi thị trấn khoảng cách không tính gần, cũng may trên đường đều là đại lộ, bình thản trống chảy, xe bỏ đi cũng mau. Chờ nắm ăn xong không lâu, liền tới rồi địa phương. Diệp kiểu vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn, cảm giác nơi này đường phố phồn hoa nhiều, hai bên còn có chút tiểu bán hàng rong, cửa hàng cũng khai rất nhiều, mà kỳ ra tiệm rượu liền khai ở đầu phố cách đó không xa. Đồng thị ở một bên kéo diệp kiểu nói, đây là cái hảo đoạn đường, bàn xuống dưới sợ là không dễ dàng, sinh ý tất nhiên là rực rỡ. Lời này có một nửa là nịnh hót, một nửa kia cũng là thiệt tình. Hiện giờ đã sớm không phải, rượu thơm không sợ hẻm sâu, lúc triều đình cổ vũ thương nghiệp phát triển, các loại cửa hàng càng khai càng nhiều, có thứ tốt trừ bỏ muốn cái thết to chính là muốn hảo đoạn đường. Đồng thị cùng hắn tướng công kinh doanh kỳ ra hiệu thuốc, đoạn đường tuy nói cũng không tồi, nhưng xa không có nơi này ph Có chút hâm mộ nhìn, đồng thị trong lòng tính toán nên làm nhà mình tướng công đi chủ nhân nơi đó đi lại đi lại tổng không thể chỉ xem người khác ăn thịt chính mình làm ăn canh. Tống quản sự đầy mặt ý cười đứng ở cửa chờ giờ lành, nhìn thấy kỳ ra xe tới vội vàng đón nhận đi, nhị thiếu nãi nãi chậm một chút. Rồi sau đó quay đầu đối với tiểu nhị nói, chạy nhanh dọn cây ghế tới, đỡ nhị thiếu nãi nãi xuống xe. Diệp Kiều trọn mảnh ra tới, cũng không có làm người đỡ, chính mình dẫm lên ghế xuống xe, dương mắt nhìn nhìn Tống Quản sự cười nói, Tống Quản sự tướng công để cho ta tới nhìn một cái, không chậm trễ chuyện của ngươi nghi đi. Mà ở Diệp Kiều xuống dưới thời điểm, Tống Quản sự trong lòng có chút kinh ngạc, này vẫn là hắn đầu một chuyến nhìn đến Diệp Kiều dùng phấn trang, không nghĩ tới sẽ như vậy thư dung xuất chúng. Kỳ vân luôn là nhìn thấy Diệp Kiều tự nhiên giác cha không ra Diệp Kiều bất đồng, chính là tống quản sự cũng không thường thấy nàng, này đột nhiên vừa thấy liền cảm thấy biến hóa pha đại. Trừ bỏ khí sắc còn có khí chất nửa phần phía trước nghèo khổ đều nhìn không ra, ngược lại như là trong vại mật phao Kiều Nương thử dường như. Nhưng tống quản sự không nhiều lắm xem thực mau dịch khai tầm mắt trên mặt cười nói, không chậm trễ không chậm trễ, nhị thiếu nãi nãi hôm nay khí sắc cũng thật hảo, mau tới bên trong ngồi. Đang nói, đồng thị cùng tôn bà tử cũng đi theo xuống dưới, tống quản sự cười tiếp đón tiểu nhị, mang vài vị khách quý đi lầu 2 tìm tới trà ngon bị. Bất quá liền ở dịp Kiều đi lầu 2 bên cửa sổ ngồi xuống khi, liền từ cửa sổ nhìn thấy nghiêng đầu có ước sao 4-5 người chiều bên này, nhìn qua hùng hổ. Dịp kiểu có chút tò mò kia cũng là tới xem náo nhiệt sao. Đồng thị nhìn thoáng qua, giữa mày hơi nhíu không nghĩ xem náo nhiệt đảo như là tới không có việc gì tìm việc du côn. Thực mau, đồng thị nói được đến xác minh, những người đó liền đứng ở cửa hàng phía trước dẫn đầu một tiếng giống to chúng ta tôn trường quỷ nói các người này cửa hàng gây trở ngại tôn ra tiền trang phong thủy, nếu tưởng khai, trước lấy tiền tới. Lời này vừa nói ra, đồng thị thấp giọng nói quả nhiên là tới không có việc gì tìm việc, nhà ai tìm việc phía trước trước tự báo ra môn. Nếu không phải ngốc đến, chính là sủi ý xấu muốn tới tạp bãi. chương 22 Phong thủy là cái gì, Diệp Kiều không hiểu đến chính là nàng nhìn ra được những người này không chuẩn bị làm kỳ ra tiệm rượu thuận thuận lợi lợi khai trương. Bọn họ tới người tuy rằng không nhiều lắm, nhìn này cũng không cầm cái gì hung khí chính là kia phó vô lại bộ dáng nói rõ chính là tới giảo hợp. Tống quản sự lúc này nguyên bản tính toán dặn dò một tiếng liền đi vào thừa dịp giờ lành không tới trước tìm cơ hội lấy lòng một chút chủ nhân thiếu nãi nãi ai biết bên ngoài cư nhiên liền như vậy náo loạn lên đem hắn đinh ở bên ngoài đi không cười. Mày nhăn lại đồng thị trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét thấp giọng nói kiều nương Những người này sợ không thể dùng tiền tống cổ Tầm thường cửa hàng khai trương như vậy thì sự Thường thường đều sẽ đưa tới một ít nhàn tàn người Khất cái sẽ cầm gầy gọc lại đây sướng cắt thường ca thảo tiền mừng Dù con sẽ tìm cớ lại đây tìm việc hỗn điểm bạc Giống nhau thương gia chính là lấy điểm bạc tống cổ bọn họ Hao tiền miễn tai chính là loại này một mở đầu liền tự báo ra môn hơn phân nửa không thể thiện Báo quan đi, bởi vì là việc nhỏ, sai dịch nhóm phần lớn sẽ không đương sự nhi làm mặc kệ đi, nhiễu giờ lành vẫn là việc nhỏ, nếu là hỏng rồi thanh danh liền phiền toái Diệp Kiều chớp chớp mắt tiểu nhân sâm mới vừa thành nhân không lâu, đối này đó không hiểu nhiều lắm Nhưng ở nàng trong thế giới thiện ác tiên minh Tướng công như vậy chính là người tốt kia, những người này chính là người xấu, liền yêu tinh đều không thích người xấu Trên mặt tự nhiên có cùng chung kẻ địch, Diệp Kiều đi theo đồng thị nói câu, những người này hư thật sự. Đồng thị đi theo gật đầu chính là trên mặt có chút lo lắng, sợ tống quản sự xử trí không hảo nháo xảy ra chuyện như tới. Mà ở hai người vừa dứt lời, Diệp Kiều liền nhìn đến dưới lầu tống quản sự đón đi lên. Tống quản sự trên mặt mang theo cười, hắn tuổi tác lớn tuy rằng làm người khôn khéo, lại giải quá một chương hòa khí hiền lành khuôn mặt, lúc này cười rộ lên liền càng thêm từ ái chút vài vị, hòa khí sinh tài tiểu điếm này còn không có khai trương đâu, cũng may rượu ngon không ít các vị nếu là có việc không bằng đi vào nói như thế nào. Một phen lời nói, nói tích thủy bất lậu cố tình im bặt không nhắc tới cái gì tôn ra trường quỷ tống quản sự dường như không nghe thấy. Này vài người tự nhiên không vui. Nếu là đi vào nói còn như thế nào nháo sự Nếu là không nháo sự đem bọn họ phái tới người lại như thế nào cho bọn hắn tiền thường Này vốn chính là một bộ việc này đó do con làm cưỡi xe nhẹ đi đường quen Đương nhiên cũng không chuẩn bị cấp tống quản sự cái này mặt mũi Vài người giữa dẫn đầu lại muốn nói lời nói Lại nhìn đến tống quản sự đã cười thùm tìm tiếp đón tiểu nhị lại đây Căn bản chưa cho bọn họ phản ứng cơ hội Liền hai tiểu nhị đối một người đem bọn họ cấp kẹp lấy Mình xem là đón bọn họ đi vào chính là ngầm, một người che miệng một người véo tay, sạch sẽ lưu loát khắp lộng đi vào. Bởi vì hiện tại không tới giờ lành, lại là cơm điểm, vây xem bá tánh cũng không nhiều, đứng ở tiếp thượng cũng liền thấy được cây bóng dáng, trừ bỏ một mở đầu nghe được kia thanh kêu mặt khác cái gì đều thấy không rõ, tự nhiên cũng không biết này mấy cái du côn rốt cuộc là chính mình vui đi vào vẫn là bị véo đi vào. Nhưng là lầu hai dịp kiểu lại là nhìn cái rành mạch trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Đồng thị càng là gì một tiếng trong miệng nói trước kia chỉ cảm thấy tống quản sự làm người hiền lành khôn khéo, không nghĩ tới hiện tại xuống tay cũng như vậy quyết đoán. Đặc biệt là này mấy cái tiểu nhị nhìn chính là người biết võ xuất thân, động tác thành thạo lưu sướng, nửa phần sai lầm đều tìm không thấy, như là sớm có chuẩn bị dường như. Mà ở bọn họ đêm này mấy cái nháo sự lộng tiến vào lúc sau, liền không có ở bên ngoài như vậy khách khí. Tuy nói không đánh không mắng, chính là dùng dây thừng một đám bó lên dùng sức lực, lạc thực khẩn kia tư vị nghĩ đến cũng sẽ không dễ chịu. Diệp Kiều nhìn mới mẻ, đứng dậy đi xuống lâu, đồng thị cùng lưu bà từ cũng vội vàng đuổi kịp. Tống quản sự chính lạnh mặt đối với dẫn đầu cái kia nói, nói gọi là gì? Người nọ không nói tống quản sự dơ tay chính là một cái miệng. Bang một tiếng, đánh lại trọng lại tàn nhẫn cơ hồ là trong khoảnh khắc khiến cho người nọ sưng lên ngửa khuôn mặt cố tình tống quản sự mặt không đổi sắc diệp kiều đặc biệt tưởng khen tống quản sự một câu càng già càng dẻo dai. Nghĩ đến đây, tiểu nhân xâm khen chính mình một câu, lại dùng tới rồi cái thành ngữ. Dẫn đầu nhìn đến ra này quản sự lão đông tây là cái tàn nhẫn nhân vật thấy tống quản sự dơ tay muốn đánh hắn bên kia mặt nơi nào còn dám khiêng, lập tức gào nói vương ngũ ta kêu vương ngũ. Tống quản sự gật gật đầu, bắt tay buông xuống, chậm gì gì hỏi ai phái ngươi tới. Vương ngũ ô nông một tiếng, nói tôn trưởng quầy. Tống quản sự vừa nghe, lại là một cái tát cho hắn đánh cây đối xứng. Chính là vương ngũ này sẽ ăn đánh cũng chết khiêng không nói, tống quản sự trao mày. Lúc này tống quản sự nhìn đến Diệp Kiều xuống dưới, vội vàng thu hồi vừa mới tàn nhẫn bộ dáng, thay tầm thường gương mặt tươi cười, nhị thiếu nãi nãi, ngài đi lên nghỉ ngơi, nơi này chuyện này giao cho ta đó là. Diệp Kiều nhìn nhìn hỏi đem bọn họ trào tiến vào làm cái gì Tống quản sự trả lời đây là nhị thiếu gia phân phó Hắn nói hôm nay cái khả năng có người tới nháo sự khiến cho cửa hàng người đều chuẩn bị Nếu là xảy ra chuyện nhi liền trước trào tiến vào vạn sự đều không thể chậm trễ cửa hàng khai trương Diệp Kiều nghe được là kỳ vân phân phó liền không hề hỏi Mà là đem đôi mắt nhìn về phía kia mấy cái nháo sự người Tống quản sự cũng đi theo xem qua đi Tuy rằng đã bó đi lên, bất quá tùy ý bọn họ chết khiêng giả ngu cũng không phải chuyện này nhi. Tống quản sự nhíu mày kỳ thật mấy cái bàn tay đánh liền đánh tiêu sưng về sau cũng không có dấu vết nhưng là lại không thể thật sự đánh hỏng rồi bọn họ bằng không hơn phân nửa phải bị ăn vạ Hiện tại đi tìm kỳ vân thảo chủ ý thời gian không kịp kỳ vân nói toàn quyền cho hắn xử lý tống quản sự lại có chút không có chương trình, theo bản năng đối với diệp kiểu cái này chủ nhân thiếu nãi nãi nói, nhị thiếu nãi nãi, ngươi nhìn một cái chuyện này. Diệp Kiều không trải qua quá loại này trận trưởng, những người này là người xấu, nhưng tầm thường người là xử lý như thế nào người xấu Diệp Kiều không biết, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, đôi mắt liền nhìn về phía lưu Bà Tử cùng đồng thỉ. lưu Bà Tử tuy rằng tuổi tác đại, chính là rốt cục vẫn luôn đãi tại hậu trạch bên trong, lại là hầu hạ người, đối những việc này tự nhiên không có chú ý. Ngược lại là Đồng thị, nàng vốn là tính tình lanh lẹ, nói lên lời nói tới cũng phá lệ trực tiếp, chưa nói kỳ ra sẽ không sợ các ngươi mấy cái du côn, chỉ cần là các ngươi lại đây nháo sự, cho dù là hiện tại đánh gãy chân ném đi trong nha môn cũng sẽ không có người nghe các ngươi kêu oan. Tống quản sự trong lòng cười, nghĩ này Đồng đại gia nha đầu vẫn là tuổi trẻ, người này chỗ nào là nói đánh gãy chân liền đánh gãy chân. Nhưng tiểu nhân xâm đối này đó không có gì khái niệm, nghe xong đồng thị nói, nàng trong lòng lầm bẩm nhân loại đối đãi người xấu cũng thật tàn nhẫn, trong miệng thực thủy ý nói câu, hành a đánh đi. Tống quản sự, đồng thị, vừa ngũ vừa nghe sợ hãi, hắn vốn chính là muốn lại đây nháo nháo sự hỗn điểm tiền thưởng kết quả chạm vào cái ngạnh cha từ. Đánh gãy chân còn lợi hại. Này đại giới cũng quá lớn điểm nhi Mới vừa còn nghĩ có thể đem sự tình giao cho một cái mỹ mạo thiểu phụ nhân hơn phân nửa là phải bị thả, ai biết vị này cơ nhiên so nam nhân còn tàn nhẫn. Cái gì thế đạo vừa ngũ vội và ngao ngao kêu muốn chiêu tống quản sự ngại hắn trướng mắt, lại sợ kêu thanh âm lớn quấy nhỗ đến bên ngoài bá tánh, vẫy vẫy tay làm người đem bọn họ miệng đổ mang đi phía sau thế hỏi. Lại nhìn về phía diệp kiều thời điểm, tống quản sự mặc danh nhiều điểm cung kính, nhị thiếu nãi nãi, ngài nhìn một cái chuyện này muốn hay không trước nói cho nhị thiếu ra. Diệp Kiều là cái vạn sự đều muốn hỏi tướng công chuyện này cũng không ngoại lệ Bất quá không chờ nàng nói chuyện, lại nghe Tống Quản sự nói ai Chỉ là này một đi một về đường xa xa, mấy người kia nhìn cũng không thể quan lâu lắm Lưu tại tới luôn là sự tình, nếu là liền như vậy khai trương, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi liền phiền toái Kỳ vân là làm hắn hết thải chính mình xử lý Tống Quản sự cũng có chút ý tưởng nhưng đều bị chính hắn phù định Diệp Kiều hơi hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ cấp cái kia cái gì tôn ra đưa trở về đâu. Nàng bất quá là thuận miệng vừa nói, cảm thấy chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, không cần ở chỗ này, nghe bọn họ kêu to đều cảm thấy phiền. Cố tình những lời này làm tống quản sự vẻ mặt bừng tình. Này vài người đánh chính là tôn ra cờ hiệu tới gây sự. Nhưng trên thực tế người sáng suốt đều nhìn ra được tới, bọn họ không phải tôn ra phái tới, rốt cuộc không có ai tới làm sự tình còn muốn đem chính mình tên tuổi gián đầu thượng sợ người nhận không ra. Vô luận bọn họ rốt cuộc là ai phái tới cuối cùng là kỳ ra khó làm. Đưa nhà môn hơn phân nửa chỉ là đánh mấy bàn tử liền thả ra, lại sẽ ảnh hưởng nhà mình chiêu bài. Chỉ bằng ném cho tôn ra, làm cho bọn họ chính mình đi hỏi đến đấy là ai đánh bọn họ cờ hiểu ở bên ngoài gây hấn gây chuyện, đến lúc đó tôn ra tự nhiên có biện pháp lăn lộn này mấy đại vị cùng phía sau màn người cùng chính mình ra không có gì quan hệ. Cao thật sự là cao, này họa thủy đông trích dẫn đến thật tốt. Tống quản sự vẻ mặt cảm khái, lập tức đối với Diệp Kiều chắp tay tự đáy lòng cảm khái, nhị thiếu nãi nãi cơ chí thật sự là thường nhân sở không thể cập. Thuận miệng vừa nói Diệp Kiều vẻ mặt mạc danh nhìn hắn, mãi cho đến tống quản sự rời đi nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đơn thuần tiểu nhân sâm không biết có một loại lợi hại, gọi người khác cảm thấy người lợi hại. Mà này bất quá là cửa hàng khai trương tiểu nhạc đệm, bên ngoài người căn bản không chú ý tới có chút người bị làm ra lại lộn đi, hết thảy còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Tống quản sự đem những người này bó lên, làm người đưa tiền trang tôn trường quỷ đưa đi, mà chính hắn còn lại là ra cửa, dường như không có việc gì phát sinh giống nhau, chờ tới rồi giờ lành bậc lửa pháo, cầu cái đại cát đại lợi. Kỳ ra tiệm rượu rượu ngọc dịch đã đánh ra tên tuổi, tới xem náo nhiệt người không ít, mời đến Vũ Long Vũ Sư đội đem hết thảy đều làm cho vô cùng náo nhiệt tự nhiên, không ai nhớ rõ vừa mới có người lại đây làm quá chuyện này. Diệp Kiều còn lại là ngồi ở lầu 2 phía trước cửa sổ, che lại lỗ tai chặn pháo đồng than Đôi mắt cười đến nheo lại tới Đồng thị cũng che lại lỗ tai Nhìn dịp kiều này kiều khí bộ dáng liền cảm thấy vừa mới nói được Đánh chân nói hơn phân nửa là dịp kiều hù dọa những người đó Nhà mình thiếu nãi nãi rõ ràng là nhất hiền lành bất quá Đồng thị nghĩ đến đây trên mặt cũng liền mang theo cười thỏ lại gần lớn tiếng nói kiều nương Người thích xem vũ sư Diệp kiều cũng lớn tiếng hồi nàng Chỉ cần là tướng công mời đến ta liền thích Lời này nói được lớn tiếng Nhưng dịp kiều nửa phần do dự đều không có Chỉ cần là tướng công, nàng liền thích bởi vì nàng biết chỉ cần là của nàng, tướng công cũng thích. Đồng thị nghe xong cười không ngừng, trong mắt lại có hâm mộ. Làm vợ chồng làm được khi vân diệp kiều như vậy, tưởng không hâm mộ đều khó. Bất quá nàng cũng không phải lần đầu bị chủ nhân hai phu thê thú vẻ mặt, hâm mộ cảm xúc số lần nhiều cũng liền thói quen lên, thực mau đồng thị lại bị bên ngoài vũ sư náo nhiệt kéo đi tầm mắt. Chờ đến náo nhiệt qua đi. Diệp Kiều cũng không có nhiều ngốc, suốt cuộc người ở đây dần dần nhiều lên, Tống Quản sự có chính mình sự tình muốn vội, Diệp Kiều cũng tưởng sớm đi hiệu thuốc nhìn xem, liền cùng Tống Quản sự đánh thanh thiếp đón liền chuẩn bị rời đi. Ở nàng ra cửa khi, dùng trên bàn giấy bút viết mấy chữ. Đồng thị là biết chữ, thấy nàng tròn tròn cuồn cuộn viết cái tôn tự, có chút kỳ quái Kiều nương, người viết cái này làm cái gì. Diệp Kiều đem giấy gấp lại bỏ vào trong lòng ngực nghiêm trang trả lời, trở về cấp tướng công xem, cáo chạc. Đổng thị vừa nghe liền cười rộ lên, nghĩ này cáo trạng cũng có thể như vậy, đúng lý hợp tình, phòng Trừng cũng liền nhị thiếu nãi nãi này một vị. Bất quá ra cửa thời điểm, Diệp Kiều cũng không phát hiện ở phố chỗ ngoặt địa phương có hai người chính nhìn chằm chằm nàng xem. Lại lần nữa bị phu tử từ học đường chạy về ra, lý do là thừa dịch phu tử ngủ cắt phu tử dâu. Phu tử gào thét không nghĩ lại dạy hắn, nhưng Diệp Bảo một chút đều không lo lắng, dù sao hắn cũng không thích đọc sách biết chữ, không đi ngược lại tùy hắn tâm tiểu ra hòa tuổi không lớn, tự nhiên không biết cái này học là Diệp nhị tẩu hoa tiền tắc tới, hắn không thích chính là không thích nửa phần không có che lấp. Diệp nhị tẩu còn lại là tích góp đầy mình khí, lôi kéo Diệp Bảo về nhà, bởi vì nàng tìm học đường liền ở trong thị trấn, trở về thời điểm vừa vặn liền đụng phải kỳ ra tiệm rượu khai trương. Diệp bảo xảo muốn xem náo nhiệt, Diệp nhị tẩu không lay truyền được hắn, nghĩ bị người tiêu tiền mời đến náo nhiệt, không xem bạch không xem, liền mang theo hắn nhìn. Nhưng náo nhiệt xem xong muốn đi thời điểm, Diệp bảo mắt sắc liếc mắt một cái liền nhìn thấy đang ở thượng xe bò Diệp Kiều, vươn ra ngón tay nói, mẹ mau xem, là cô cô. Xả vài hạ lại không nghe được Diệp nhị tẩu đáp lại. Diệp bảo có chút kỳ quái ngẩm đầu đi xem, liền nhìn thấy Diệp nhị tẩu chính nhìn chằm chằm Diệp Kiều thẳng lăng lăng tay cũng càng nắm chặt, càng chặt. Bởi vì quá mức dùng sức dịp bảo kêu đau chính là dịp nhị tẩu cũng nghe không đến. Mãi cho đến dịp bảo dùng sức bắt tay rút ra, dịp nhị tẩu mới xem như hồi qua thần. Nàng cắn chặt khớp hàm, dùng sức đi phía trước xem chính là nàng không nhận tự chỉ có thể quay đầu đi hỏi một bên bầy quán bán hàng rong, đây là ai ra ở làm hỷ sự. Người bán hàng rong hàng năm ở thị trấn bầy quán tự nhiên là biết đến, nơi này là kỳ ra A, chính là rượu ngọc dịch cái kia kỳ ra tiệm rượu tân khai trương, nhìn nhìn trường hợp này thật là rực rỡ rất. Chính là diệp nhị tẩu chỉ nghe được nửa câu đầu lời nói, mặt sau đã nghe không thấy. Nàng lòng tràn đầy đều là, diệp kiều nguyên lai thật sự ở quá ngày lành. Mặc danh, nghẹn ngực đều là đau. chương 23, người bình thường tổng ở cùng cái trạng thái hạ sống qua thời điểm. Là nhìn không ra chính mình hiện tại quá đến là tốt là xấu Cố tình liền sợ cái so tự Ai so với ai khác quá đến hảo Ai so với ai khác quá kém Thường thường phá lệ ảnh hưởng tâm tình Hiện giờ đó là so tự làm quái Diệp nhị tẩu thất hồn lạc phách Diệp bảo lại nhìn không ra tới nàng khác thường Diệp bảo tuổi còn nhỏ Cho ai hài từ cái gì cũng đều không hiểu Ngày thường dành ăn tranh ăn không giả Hơn phân nửa đều là diệp nhị tẩu quán đến Nếu nói ý xấu nhưng thật ra không có quá nhiều Hắn là không vui nhìn thấy Diệp Kiều đi nhà hắn cùng hắn đoạt canh chừng ăn, nhưng hiện tại ở trên phố gặp được Diệp Kiều, Diệp Bảo một cái tiểu đồng cũng biết đó là chính mình sớm chiều ở chung quá người, nhìn Diệp Kiều ăn mặc đẹp, Diệp Bảo cũng cười vỗ tay, cô cô thật là đẹp mắt đẹp cùng tiên nữ dường như. Lời này đảo không phải nói bậy, hôm nay Diệp Kiều xác thật là cùng trước kia khác nhau rất lớn. Liền tính chỉ là trang dung nhàn nhạt chính là nàng sinh đoan chính, hơn nữa ở kỳ da ăn ngon ngủ hảo, này khí sắc sớm đã không có ở dịp da mỗi ngày đói bụng thời điểm xanh sao vàng vọt siêm y cũng là tân làm thành, vải dệt tươi sáng, cắt vừa người, chỉ là kia kiện áo choàng liền không phải người bình thường ra ăn mặc khởi. Trên tay lò sửa tay khắc hoa trên đầu cái châm cài đầu nạm ngọc tuy rằng không coi là phu quy bức người, khá vậy liếc mắt một cái liền biết là người giàu có da phu nhân. Nhưng câu này lời nói thật không biết chọc dịp nhị tẩu cái gì đau điểm tức giận đến nàng hung hăng ninh dịp bảo mông thịt một phen. diệp bảo đau trực tiếp khóc lên, hắn lại không biết chính mình nói sai rồi cái gì, phá lệ ủy khuất khóc cũng liền đặc biệt lớn tiếng. Dịp nhị tẩu cảm thấy mất mặt che lại hắn miệng liền đi chính là dịp bảo không thành thật làm cho dịp nhị tẩu vướng một ngã. Tuy rằng không thương đến, nhưng là một thân hảo siêm y ngã hôi, khủyểu tay nơi đó còn phá cái động khí diệp nhị tẩu lỗ tai đều ong ong vang. Quay đầu nhìn thoáng qua thiên tiên dường như diệp kiều, diệp nhị tẩu cảm thấy toàn thân đều cùng phao toan thủy dường như, nói không nên lời khó chịu. Diệp bảo còn ở khóc, diệp nhị tẩu lại vô tâm của trách hắn, chỉ nghĩ chạy nhanh đi, đi xa chút giống như ở lâu trong chốc lát đều là nan khang. Diệp kiều không biết có người tới lại đi, chỉ lo làm được xe bò, đi đồng thị hiệu thuốc. Đồng thị phu quân kêu nghiêm lệ. Là này hiệu thuốc trường quỷ hôm nay vừa vặn đổi kịp đi hắn dược viên từ nhập hàng, không ở trong tiệm chỉ có một đương trị lang chung nhìn chăm chăm. Vừa vặn này đương trị chính là tầm thường cấp kỳ vân xem bệnh lý lang chung, dịp kiểu cùng lý lang chung thấy lễ, rồi sau đó ở đồng thị làm bạn đi xuống mặt sau xem dược liệu. Bởi vì là hiệu thuốc các loại dược liệu phân loại phóng rất khá, một cái đại đại trên giá mặt thả rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất ngăn kéo, mỗi cái ngăn kéo thượng đều viết dược liệu tên, rút ra đó là đối ứng dược liệu Diệp Kiều xem đến thực cẩn thận, bất đồng với vừa mới ở tiệm rượu thời điểm không chút để ý, lúc này Diệp Kiều phá lệ nghiêm túc Xem dược liệu, hỏi dược tính, hơn nữa mỗi giống nhau đều hỏi phá lệ rõ ràng, có chút đồng thị đều đáp không được, may mắn có Lý lang Trung ở một bên giúp đỡ mới xem như làm chủ nhân vừa lòng. Chờ Diệp Kiều cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống trước bàn, đồng thị thở dài một cái, một mặt cấp Diệp Kiều châm chàm một mặt nói Kiều nương ngươi là thật thích dược liệu, như vậy cũng tốt, về sau không có việc gì thời điểm liền có thể tới đi dạo, nếu là có cái gì hiếm lạ dược chúng ta cũng có thể một đạo xem. Diệp Kiều đồng ý tới, này cũng chính hợp nàng tâm ý trên mặt tươi cười phá lệ minh diễm. Lúc này có người bưng một chén dược đi lên cấp đồng thị, đồng thị tiếp nhận tới thử thử độ ấm cau mày liền hướng trong miệng rót Diệp Kiều nhìn nàng hỏi, Xuân Lan, ngươi bị bệnh sao? Đồng thị cầm chén cho tiểu nhị, chờ hắn đi xuống sau đồng thị mới nhẹ giọng nói, ta này nói bệnh cũng không xem như bệnh, chính là hai năm trước hoài cái hoa hoa, ngã một cái, không cọt đến bây giờ cũng chưa hoài thượng, lúc này mới mỗi ngày uống thuốc, chính là này dược uống lên không ít lại vẫn như cũ không có con cái phúc khí. Lời này nói đơn giản, chính là đồng thị mỗi khi nhắc tới đều phải thương tâm, lúc này cũng khó nén cô đơn. Diệp kiểu rũi tay nhẹ nhàng mà cầm đồng thị thủ đoạn hơi hơi nhắm mắt lại, liền lấy ra đồng thị xác thật là bị thương đáy, chỉ là này đáy muốn bổ lên lại không phải một sớm một chiều sự tình, đồng thị uống lên 2 năm giờ cũng không hảo toàn. Điều nhân xâm bằng hữu không nhiều lắm, đồng thị cùng nàng tính tình tương hợp cũng cùng nàng giống nhau thích dược liệu tự nhiên liền nhiều mấy phân thích. Cái này làm cho tiểu nhân sâm vui vì nàng nghĩ nhiều một ít trong óc hiện lên mấy cái phương thuốc chính là bên trong đều có một ít trước kia gặp qua có thể biến đổi thành nhân về sau chưa từng gặp qua dược liệu. Lúc này, đồng thị như là nhớ tới cái gì dường như, đứng dậy, đi bên ngoài xách một cái rổ trở về. lực đến trên bàn, xốc lên mặt trên bố, là có thể nhìn đến bên trong là từng mảnh cánh hoa. Này đó cánh hoa nhìn đi lên cũng không như là cùng loại Mà là rất nhiều trồng hoa cánh Có chút là dược liệu hoa Còn có chút là bình thường xem xét hoa Đồng thị là học dược tự nhiên biết này đó không thể hỗn hợp ở bên nhau Nàng ở trong rổ thả giếng hình chữ bản tử đem cánh hoa phân biệt ngăn cách đối với Diệp Kiều cười nói Kiều nương, này đó ngươi lấy về đi thôi Diệp Kiều thăm dò nhìn nhìn tinh lượng trong ánh mắt mang theo chút khó hiểu Cánh hoa cũng có thể ăn sao Không phải ăn, là tắm gội khi lấy tới đặt ở thao tắm Đồng thị cười đối nàng chỉ chỉ nơi này đầu hoa vô luận là loại nào, đều có hương khí, phao tắm thời điểm phóng một ít có thể làm thân thể hương thơm, ngươi thử xem xem đi. Này kỳ thật là đồng thị chuyên môn cấp dịp kiều chuẩn bị lễ vật chính là nhà nàng hiệu thuốc cũng không như là tiệm rượu như vậy tiền thu nhiều, có thể lấy ra tay trừ bỏ dược liệu chính là dược liệu. Nếu là trực tiếp đưa dược liệu đồng thị cảm thấy không ổn, rốt cuộc cái này cửa hàng đều là kỳ vân quản, nếu là đưa dược liệu chẳng phải là cầm chủ nhân chính mình đồ vật đưa chủ nhân Nghĩ tới nghĩ lui, đồng thị nhớ lại lần trước Diệp Kiều thích nàng đưa dược liệu hoa, lần này đồng thị đơn giản liền đưa cánh hoa, xinh đẹp hương thơm, như thế nào đều sẽ không sai. Diệp Kiều cười cảm tạ nàng, đem rổ sách đến chính mình trước mặt một bên khải bên trong cánh hoa vừa nghĩ nguyên lai tắm rửa còn có nhiều như vậy đa dạng, làm người xác thật là cái cao thâm học vấn. Đúng lúc này, nàng đầu ngón tay dừng lại, rồi sau đó nhéo lên một đóa đỏ tươi đóa hoa. Này cánh hoa hình dạng có chút không giống người thường. Hai bên nhọn nhọn trung gian lực hậu sờ lên mềm mại, rất có xúc cảm Mà loại này độc đáo cánh hoa diệp kiểu là gặp qua kêu phong nguyên hoa Phần lớn lớn lên ở thủy thảo ung um tùm đến địa phương Muốn ngâm mình ở trong nước mới có thể sống Nhằm vào giống như chính là đồng thị như vậy tình huống Này vẫn như cũ là tiểu hồ ly thực tiễn quá Hồ ly vì có cái thư sinh cốt nhục trong lén lút xử không ít biện pháp này hoa ngoài ý muốn dùng tốt Này xem như thưởng cái gì tới cái gì sao Tiểu nhân xâm giờ phút này mới hoảng hốt cảm thấy, chính mình thành nhân sau vận khi tốt giống đặc biệt hảo. Diệp Kiều nhéo cánh hoa lại nhìn nhìn, xác định xác thật là nó, lúc này mới đối với đồng thị nói, Xuân Lan, cái này hoa có thể đưa ta một ít sao. Chờ ta loại hảo sẽ còn cho ngươi. Phía trước những cây đó dược liệu hoa, Diệp Kiều trước nay không đề qua muốn còn, nhưng lần này Diệp Kiều là nhất định phải một lần nữa đưa về đến đồng thị bên người. Hơn nữa này hoa đối nữ nhân bổ dưỡng hiệu quả thực hảo Nếu có thể dưỡng đến sống, loại ở trong sân rất có chỗ tốt Đồng thị hơi hơi sừng sốt thỏ lại gần phân biệt một chút Đây là hoa cắt Tường cánh hoa, rất khó loại sống Người muốn nói ta còn có vài bồn, đều cho người mang về đi Diệp Kiều cười gật đầu Tên này khởi hảo, xác thật là cắt Tường Nhìn thời gian không còn sớm, Diệp Kiều sách theo rổ lưu bà tử ôm hai bồn hoa cùng đồng thị cáo biệt sau rời đi hiệu thuốc Ngồi ở xe bò thượng, Diệp Kiều khảy hoa cắt thường, cảm giác này đó hoa héo héo, nhìn liền không có sinh khí. Diệp Kiều cũng không hề động nó, sợ ở lộng rớt cánh hoa chuẩn bị trở về lấy cái lu đem nó dưỡng lên. Quay đầu lại nhìn nhìn lãng hoa, Diệp Kiều lấy ra vài miếng người người, cảm giác hương vị đều khá tốt nghe. Ít nhất so phía trước chính mình đúng vậy những cái đó phấn mặt đều dễ người. Tiểu nhân xâm tinh đem cánh hoa thả lại đi, trong lòng liền nghĩ trở về về sau vừa lúc tắm rửa cũng thử xem xem có phải hay không thật sự có thể phao hương chính mình. Dựa đệ mềm, Diệp Kiều rũi tay vén lên mảnh ra bên ngoài xem. Trong thị trấn xác thật là so thôn xóm ở nông thôn tới náo nhiệt trên đường người đi đường cũng nhiều, hai bên tiểu thương bán đồ vật càng là hoa hòe loè loẹt. Bất quá Diệp Kiều tầm mắt càng có rất nhiều ngắm nhìn ở hai bên cửa hàng chiêu bài thượng. Giống như là mỗi cái vừa mới học nhận tự người như vậy, Diệp Kiều hiện tại đối với đọc tự phá lệ có hứng thú Cái này là đông con khỉ hẻm bánh hấp, cái kia là vương bà bà đậu hủ phường, còn có cái trang phục cửa hàng Diệp Kiều đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, đối với phía trước đánh xe xa phu nói, đình dừng lại chương 24, Diệp Kiều kêu ngừng xe bò, vén lên mảnh liền thưởng đi xuống Lưu bà tử hơi hơi ngồi thẳng thân mình, rũi tay đỡ nàng, nhị thiếu nãi nãi chính là có cái gì thường mua đồ vật. Ta đi là được nhị thiếu nãi nãi ở trên xe nghỉ ngơi đi. Diệp Kiều còn lại là lắc đầu, không nói chuyện chỉ lo dẫm lên xe ghế nhảy xuống xe, động tác phá lệ nhanh nhẹn Lưu bà tử theo ở phía sau xuống dưới, dặn dò xa phu hào hào chờ chứ có đi xa quay đầu liền nhìn đến Diệp Kiều đã vào một gian cửa hàng. Bà tử biết chữ không nhiều lắm, nhưng là xem treo ở bên ngoài hai kiện coi như bài trí siêm y cũng biết là gian trang phục cửa hàng. Nàng vội vàng theo đi vào, đi ở Diệp Kiều bên cạnh người, lại không mở miệng nói chuyện. Diệp Kiều còn lại là tà hữu nhìn nhìn tự hồ ở tìm cái gì. Cửa hàng trường quầy là cây mắt sắc tầm thường bên ngoài khai cửa hàng đều phải có cái hảo nhãn lực, chỉ là nhìn lướt qua liền nhìn ra được Diệp Kiều là cái phú quý nhân ra phu nhân. Không nói cái khác chỉ là kia căn thoa liền cũng đủ hiện thân phận. Hắn lập tức thay đại đại gương mặt tươi cười chào đón, chắp tay nói, phu nhân chính là muốn cấp mùa đông đặt mua bộ đồ mới. Tiểu điếm đừng nhìn môn mặt không tính đại, nhưng này tay nghề là tổ tiên truyền xuống tới, vẫn luôn làm chính là này một hàng, đừng động là châm dệt vẫn là theo thùa đều là nhất định nhất hảo, bảo đảm phu nhân vừa lòng. Diệp kiểu bị như vậy một hồi lời nói giót tiến lỗ tai, không nhớ kỹ vài câu, dù sao nàng cũng không phải tưởng cấp chính mình nhìn cái gì, nói thẳng ta tưởng nhìn một cái cửu y. Cửu y, đây chính là đại sinh ý tới cửa, trường quầy phá lệ thân thiện chạy chậm đi vén lên mảnh triển lãm bên trong cửu y kiểu dáng, phu nhân nhìn một cái này đó nhưng đều là hiện nay nhất lưu hành một thời kiểu dáng, trong kinh thành đầu tiểu thư phu nhân cũng đều như vậy xuyên. Diệp Kiều lại là xem cũng chưa xem, nhẹ nhàng lắc đầu ta không phải cho ta tự mình mua, là cho ta tướng công mua. lưu bà tử nghe xong lời này, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Kiều. Đảo không phải nàng hoài nghi kỳ vân hai vợ chồng người quan hệ, mà là thấy nhiều phương thị cấp chính mình thu xếp cái này thu xếp cái kia tính tình tiêu tiền cũng đều hoa ở trên người mình, đột nhiên tới cái gia cửa cấp tướng công mua quần áo, lưu bà tử cảm thấy mới mẻ. Trường quỷ còn lại là tươi cười không thay đổi. Hắn bản thân chính là khai trương làm buôn bán, trong miệng này cắt lợi nói lên là một bộ đổi một bộ, nhìn lên phu nhân chính là hiền huệ người ai cưới ngài thật đúng là có phúc khí. Bước chân không ngừng, đi bên kia vén rèm lên, bên trong trình trình tề tề bãi một loạt nam nhân xuyên cử y. Hiện nay đúng là vừa mới bắt đầu mùa đông, các loại quần áo mùa đông bán rất khá. Hiện giờ triều đình đại sự thương đạo, bá thánh trong tay cũng có tiền nhàn rỗi, mùa đông siêm y người bình thường ra không hảo làm tới mua người nhiều trang phục cửa hàng chuẩn bị cũng nhiều. Nhưng trường quỷ vẫn thường là thích xem người hạ đồ ăn đĩa, bình dân áo vải tới, giới thiệu chính là giày nặng bảo y, nhìn thấy kẻ có tiền tiến vào kia giới thiệu đó là càng quý một ít áo gâm áo troàng. Nhưng này cửu y lại không thường thường triển lộ ra tới, thứ nhất là bởi vì mặt trên mau liêu không hảo xử lý, rơi xuống cho bụi hoặc là bị thương hỏng rồi, xem y liền không hảo bán. Thứ hai là này cựu y giá không tiện nghi, người thường tích góp một năm tiền cũng không nhất định có thể mua kiện tốt cho dù là phú hộ nhân ra cũng chỉ là mua một kiện xuyên 10 năm, bình thường không ai hỏi cũng liền không hướng ngoại bãi. Hiện tại nhìn dịp kiều điểm danh muốn mua trường quầy trên mặt đều cười nở hoa, từng cái giới thiệu. Cuối cùng lựa chọn chính là một kiện màu đen cử y, xúc cảm cực hào, dịp kiều khóa lại trên người thử thử, cảm thấy ấm áp thực hơn nữa đủ đại, nghĩ đến kỳ vân ăn mặc cũng là thích hợp. Liêu bà tử thấy nàng thích liền hỏi trường quỷ này cử y bán thế nào? Trường quỷ tươi cười sáng lạn vươn ba ngón tay, ba lượng bạc đây chính là tiện nghi bán, nếu là xuyên không thích hợp tiểu điếm còn sẽ hỗ trợ sửa, sửa tiểu nhân lời nói su không thu. Ba lượng bạc đó là tam quan tiền, đổi thành tiền đồng suốt 3.000 cái, người bình thường ra một năm tự nhiên là tích góp không xuống dưới. Bất quá Diệp Kiều trên tay có tiền nhàn rỗi, ba lượng cũng chờ ra khởi. Chính là lưu bà từ lại tiến đến Diệp Kiều bên tai, nhẹ giọng hỏi, nhị thiếu nãi nãi, muốn hay không ta đi theo hắn nói chuyện giới. Nói giới cái này từ nhi, Diệp Kiều đồng dạng là lần đầu nghe được. Cũng may tiểu nhân sâm lớn nhất ưu điểm chính là nghe người ta khuyên, nghe vậy liền gật đầu. Mang theo tò mỏ ánh mắt nhìn Lưu Bà Tử đi cùng trường quỷ nói. Tuy nói Lưu Bà Tử bình thường ở chủ nhân trước mặt không hiện sơn không lộ thủy, cũng không yêu làm nổi bật chính là ở làm việc thời điểm trước nay đều là quyết đoán nhanh nhẹn. Tầm thường này cửa hàng đồ vật là muốn so bên ngoài quý một ít này giá cũng hư biện pháp hay, dù cho triều đình đối giá cả đều có quản khống, nhưng là bên ngoài kinh thương ai không vui nhiều kiếm điểm. Xem trường quỷ vừa mới lanh lợi bộ dáng liền biết là cái khôn khéo. Liêu bà tử mới không tin ba lượng bạc là thực giá. Nhưng này nói giới cũng là một môn học vấn, không thể ngay từ đầu liền một búa chụp được đi hướng chết ép giá, cũng không thể làm đối phương nhìn ra chính mình phá lệ tưởng mua không nghĩ buông tay, luôn là này hư hư thật thật tới tới lui lui, một cái nói ta không nghĩ mua, một cái nói ta không nghĩ bán, chính là cuối cùng ngao đến bất quá là ai trước khiêng không được xem tiểu nhân xâm vẻ mặt kinh ngạc. Cuối cùng, 128 tiền thành giao, cái này giá vừa ra, Diệp Kiều nhìn Lưu bà tử thời điểm trong ánh mắt đều mang theo thưởng thức. Mang Lưu mẹ ra tới quá đúng, thật tình tiền. Lưu bà tử còn lại là khiêm tốn cười, yên lặng mà đi tới Diệp Kiều phía sau. trưởng quỷ tuy rằng bị chết gần một nửa giá trên mặt ra vẻ mặt ủ mày ê, nhưng là trong lòng thật không có quá khó chịu, nghĩ cho dù là cái này giá hắn cũng là có lợi nhuận. Bất quá Diệp Kiều cấp chính là tiểu nén bạc trường Quỷ muốn đi mặt sau cân nặng lượng, còn muốn thối tiền lẻ nhập trướng, cũng là một phen thủ tục. bà Diệp Kiều cùng Lưu Bà Tử còn lại là bị thình tới rồi chắc thất uống trà, Lưu Bà Tử xem bọn họ thượng chính là tốt nhất Long tĩnh liền ở trong lòng đáng tiếc, nhìn đi lên hơn phân nửa là chính mình vừa mới ép tới còn chưa đủ, nhưng là trên mặt lại không hiện hiện ra, đã ở chủ nhân nơi này được khen ngợi, không cần thiết chính mình cấp chính mình đào hố. Diệp Kiều cầm chung trà cũng không cùng, chỉ là phủng ở trong tay che lại. Lúc này, từ bên ngoài vào hai người, nhìn ăn mặc là bộ y thư sinh trang điểm, như là trong thư viện học sinh, tới chiêu đãi bọn họ liền không hề là trường quầy, mà là trong tiệm tiểu nhị. Kìa hai người vừa nhìn vừa lưu, Diệp Kiều cũng không để ý, nhưng lúc này, từ ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến hai tiếng la vang. La tiếng vang lượng tưởng không chú ý đều khó. Mà ở La Thanh qua đi, đó là hô to một tiếng, biên quan đại thắng, mặt rồng đại diệt đại xá thiên hạ, giảm phú hai thành. Rồi sau đó lại là hai tiếng la vang, lặp lại vừa mới nói, một tiếng tái một tiếng cao. Vừa mới còn đang nói chuyện thiên thư sinh lập tức không xem siêm y chạy ra đi xem náo nhiệt mà nguyên bản tính sổ trưởng quỷ cư nhiên chạy chậm ra tới tới rồi cửa, nín thở ngưng thần cẩn thận nghe xong nghe, đãi nghe rõ cư nhiên bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất trong miệng hô to thiên ân minh mông cuồn cuộn Cái này làm cho Diệp Kiều xem trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng rũi tay bắt được lưu Bà Tử thủ đoạn. lưu Bà Tử lập tức thấp giọng nói, nhị thiếu nãi nãi chớ hoảng sợ, này trường quỷ tà cũng không phải là thiên ân, mà là cuối cùng bốn chữ. Tầm thường bá thánh trời cao hoàng đế xa, biên quan đại thắng dù cho vui mừng, chính là này vui mừng cũng có chút phiêu, trừ bỏ những cái đó trong nhà có phục binh dịch người sẽ thiệt thình thực lòng cảm ơn trời xanh ngoại, càng nhiều kỳ thật là vì cuối cùng chỗ tốt. Đại xá thiên hạ giảm phú hai thành. Đối kinh thương người tới nói, nếu là có thể có hai thành giảm phú, có thể bắt được lợi nhuận tự nhiên là nhiều đến nhiều kia trường quỷ quỷ cũng không phải là cái gì thiên ân, mà là trắng bóng bạc. Diệp kiểu nghe xong liêu bà tử giải thích trên mặt cũng có cười. Nhà mình tướng công đồng dạng là kinh thương, này cũng coi như là được hỷ sự chờ lần tới đi phải cho tướng công báo tin vui đâu. Bất quá Diệp Kiều ẩn ẩn nhớ rõ, Diệp ra Đại lang đi ra ngoài phục binh dịch nhiều năm chưa về chỉ là không biết hắn đi nơi nào, nếu là cũng đi biên quan, lần này biên quan đại thắng, không biết Diệp Đại lang có phải hay không còn có thể tồn tại trở về. Diệp Kiều ở La Thanh tinh tế nghĩ chính là cuối cùng cũng hồi ức không đứng dậy trong trí nhớ có quan hệ với Diệp Đại lang ở bên ngoài nửa điểm tin thức. Mà ở khiêng đồng la sai dịch đi xa sau, trường quỷ mới lên, vỗ vỗ trên đùi thổ, vui dạo rực trở về tiếp tục khớp Diệp Kiều thối tiền lẻ. Trên khai phóng tìm tốt hai xuyến tiền đồng, trường quỷ đưa bọn họ ra cửa khi không thể thiếu muốn nói nhất xuyến xuyến cắt lợi lời nói, trông cậy vào vị này phu nhân về sau lại đến hắn trong tiệm đương cái khách hàng quen. Diệp Kiều còn lại là sách theo bao cử y bố bao ra cửa, thượng xe bò, lần này cũng không có lại kêu đình, một đường không ngừng trở về kỳ ra. Ở dịp Kiều tới rồi kỳ ra thời điểm, kỳ vân đang ngồi ở thư phòng, nếu mày nhìn tống quản sự thác tiểu nhị đưa tới tin. Tới nháo sự người là ai, kỳ vân trong lòng là hiểu rõ, hắn bố trí sớm trong tiệm mời đến đều là người biết võ, phía trước còn có người cảm thấy nhiều như vậy tiền thình bọn họ không có lời. Chính là lần này kỳ vân xem như ngăn chặn mọi người miệng, sự thật nói cho mọi người này số tiền xác thật là không bạch hoa. Chỉ là kỳ vân không nghĩ tới, hắn bố trí sớm như vậy liền phái thượng công dụng chỉ sợ về sau muốn tỉnh này đó có công phu người trường đáy, mua bán làm lớn tổng hội có một số việc muốn bình. Bất quá Đương kỳ vân nhìn đến tin cuối cùng tống quản sự đối diệp kiều thổi phồng khi, hắn không khỏi ở trong lòng cười. Nhà mình nương tử chính mình biết đơn thuần nhất bất quá, nàng lời nói tuy rằng bị tống quản xử lý giải thành một khác phiên bộ ráng, chính là kỳ vân cảm thấy diệp kiều bản tâm chỉ là tưởng đem bọn họ ném văng ra không hơn. Chính là kỳ vân cũng không chuẩn bị nói cho tống quản sự chân tướng, hắn ước gì làm thủ hạ người kính Diệp Kiều chẳng sợ lần này là hiểu lầm cũng là tốt thủ hạ người chỉ có kính trọng nhiều mới có thể nghe lời. Kỳ vân đề bút cấp tống quản sự trở về phong thư, đưa cho tiểu nhị làm hắn đưa trở về, rồi sau đó liền nghe thiết từ tiến vào nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi đã trở lại. Vừa mới còn vẻ mặt nghiêm túc kỳ vân đột nhiên liền có gương mặt thơi cười, cầm lấy thật giày bảo y khóa lại trên người, mang theo thiết tử bước nhanh ra cửa. Thiết tử cứ theo lẽ thường là đem kỳ vân đưa đến sân liền rời đi, kỳ vân xuyên qua sân, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, đập vào mặt đó là một trận máy sưởi trong phòng đã là ấm áp như xuân. Tầm thường ở trong phòng không ai thời điểm đều sẽ tắt than hòa, tình tạo thành cái gì ngoài ý muốn, hiện tại ấm lên hiển nhiên là có người trước hắn một bước đã trở lại. Kỳ vân qua rất nhiều năm cô đơn chiếc bóng nhật tử, vốn tưởng rằng chính mình thói quen chính mình một cái, nhưng là ở cưới kiểu nương về sau, nam nhân mới phát hiện chính mình kỳ thật cũng là cái người thường Thích ấm áp, thích sinh hoạt, thích có người bồi. Chẳng sợ chỉ là trở lại trong phòng có người chờ cảm giác đều có thể làm hắn đứng ở cửa cảm khái hảo một trận. quan hảo môn, đem hàn khí nhốt ở bên ngoài, kỳ vân đem trong tay cầm lò sưởi tay lực đến trên bàn, rồi sau đó liền thấy được trên bàn bãi một cái rổ cùng một cái bố bao. Hôm nay cái ra cửa thời điểm Kỳ Vân là làm Diệp Kiều mang lên tiền, hắn suy đoán này đó chính là Kiều nương mua trở về đồ vật. Kỳ Vân lại không có đi nhìn kỹ, mà là đi trước than lò trước nướng nướng tay, làm chính mình trên người ấm lên, lúc này mới vào nội thất. Diệp Kiều đang ở đùa nghịch bình phong, nghe được phía sau tiếng bước chân quay đầu liền thấy được Kỳ Vân. Tiểu nhân xâm nhìn đến Kỳ Vân liền lộ ra tươi cười, chạy tới túm hắn tay, trong ánh mắt nóng lòng muốn thử tướng công ta có tin thức tốt muốn nói cho ngươi. Kỳ Vân cong lên khóe miệng cái gì tin tức tốt. Diệp Kiều lập tức liền đem trên đường gõ la sự tình nói cho Kỳ Vân. Kỳ thật Kỳ Vân vừa mới đã từ nhỏ tiểu nhị nơi đó biết biên quan đại thắng là đại hỷ sự chính là cùng Kỳ Vân cùng một nhịp thở đồng dạng là giảm thuế sự. Hắn vừa mới còn ở thư phòng liền một loạt chương trình, giảm miễn hai thành thuế má này cũng không phải là số nhỏ, lại đổi kịp Kỳ Vân quản cửa hàng lại lần nữa khởi bước này hai thành tiền có thể làm thành rất nhiều sự tình. Chính là hiện tại nghe xong Diệp Kiều nói, Kỳ Vân chỉ đương chính mình vừa mới cái gì cũng không biết, cười nói, này thật đúng là chuyện tốt, hôm nay cái cửa hàng khai trương, còn có thể đụng tới triều đình đại thắng, xong hỉ lâm môn, buổi tối này đốn bồ câu canh không đủ, đợi chút làm người đi nấu hai cái trứng gà tới mới hảo. Diệp Kiều theo câu, không ăn nấu trứng ta muốn ăn xào. Kỳ Vân nhéo nhéo nàng vành tay quay đầu hô tiểu tố đến bên cửa sổ, nói, đi nói cho phòng bếp nhỏ, xào hai cái trứng gà canh gà nói. Tiểu tố tâm đột nhiên nhắc tới tới, tiểu cô nương vẫn luôn không quên, phía trước kỳ vân nhìn nhà mình tiểu hắc khi hẳn không thể đem nó hầm ánh mắt. Nàng có loại dự cảm, nếu là thật sự uống canh gà trong nồi khẳng định là nàng tiểu hắc. Tiểu hắc cái đuôi mau nhi còn không trường tề đâu, dịp kiểu lắc lắc kỳ vân tay có bầu câu canh liền không uống canh gà. Kỳ vân cười cười thanh âm nghe đi lên thực ôn hòa, hảo nghe ngươi. Nam nhân lại ngẩn đầu đối với ngoài cửa sổ tiểu tố nói, vậy thêm cái đường bánh, thì sự tới tổng nên ăn chút ngọt. Tiểu tố yên tâm, vì nhà mình tiểu Hắc bảo lưu lại một cái gà mệnh may mắn, nghĩ thầm tuy rằng nhị thiếu gia thực đáng sợ, nhưng là nhị thiếu nãi nãi người Mỹ thiện tâm cùng nhị thiếu gia một chút đều không giống nhau, nàng thích nhất nhị thiếu nãi nãi. Diệp Kiều còn lại là nhỏ giọng nói câu tướng công ta còn muốn ăn măng khô. Kỳ Vân lập tức tiếp thượng một câu, lại làm phòng bếp nhỏ thêm cái măng khô. Tiểu tố nhất nhất đồng ý chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng thấy bên trong không có động tĩnh lúc này mới chạy chậm đi phòng bếp nhỏ truyền lời. Diệp Kiều trong lòng đối cơm chiều nóng lòng muốn thử, nhưng tiểu nhân sâm còn không có quên chính mình vừa mới không có làm xong sự tình. Buồn lỏng ra lôi kéo Kỳ Vân tay, Diệp Kiều đối với hắn cười nói, tướng không có thể giúp ta đi trên bàn đem rổ để tới sao. Diệp Kiều khó được ứng phó Kỳ Vân làm việc nam nhân nghe vậy lập tức nghe lời đi ra ngoài cho nàng cầm rổ. Bất quả hắn không phát hiện chính mình vừa rồi lực xuống tay lò khi ngăn chặn rổ cái bố một cái rác cầm lấy tới thời điểm, rổ thượng bố bị kéo xuống, kỳ vân một cúi đầu liền thấy được bên trong cánh hoa. Này đó cánh hoa đều là đồng thị thì mì chọn lựa nhất hương thơm bất quá chỉ là vừa mới sốc lên bố đều có thể ngửi được tế tế mật mật hương khí. Bất quá kỳ vân lại không biết cái này cánh hoa có chỗ lợi gì, trong miệng liền hỏi nói kiều nương, lộng này một rổ cánh hoa làm cái gì? Nào biết kỳ vân dẫn theo rổ mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy nội thất đứng Diệp Kiều đã cởi áo y, đang ở dài váy thường dây lưng thanh âm thanh thúy tắm rửa. chương 25, Diệp Kiều trở về thời điểm liền phân phó người nâng thủy tiến vào, bởi vì Diệp Kiều nhớ kỹ buổi tối muôn uống bồ câu canh, nàng liền tưởng sớm giặt sạch cũng không chậm trễ buổi tối sự tình. Ăn cơm này xem như tiểu nhân xâm sinh hoạt xếp hạng giữa trước đại sự. Đem nhà ở làm cho ấm áp, Thùy cũng ở bình phong mặt so phóng hảo, Diệp Kiều chuẩn bị chờ Kỳ Vân đem lãng hoa lấy tới liền chọn một loại giải đi vào. Nhưng là chậm chạp không có thấy Kỳ Vân trở về, Diệp Kiều có chút kỳ quái ngẩn đầu đi xem, liền phát hiện nam nhân chính chọc tại nội thất cửa, vẫn không nhúc nhích đôi mắt tựa hồ đang nhìn nàng, Cố Tình ở Diệp Kiều xem qua đi thời điểm hắn lại quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lộ ra hồng hồng lỗ tai, Diệp Kiều nhìn nhìn chậu Than, nghĩ chính mình có phải hay không làm cho quá nhiệt. Buồn lỏng ra nhéo dây lưng tay, Diệp Kiều đi qua đi, từ Kỳ Vân cầm trên tay qua rổ, ngẩn đầu cười xem hắn, tướng công ngươi đi vội ngươi đi. Kỳ Vân dùng khóe mắt nhìn nàng một cái, rồi lại thực mau sai khai, nhẹ giọng nói, ta vội xong rồi, chuẩn bị ở trong phòng nhìn xem sổ sách, sẽ quấy dày đến ngươi sao. Sẽ không, ngươi xem ngươi. Diệp Kiều không nghi ngờ có hắn, dẫn theo rổ vòng tới rồi phía sau bình phong. Bất quá nàng thực mau lại nhô đầu ra tướng công, trên bàn có ta mua cho ngươi đồ vật, ngươi thử xem xem, chủ quán nói nếu là không thích hợp có thể lấy về đi sửa. Kỳ vân gật đầu đồng ý, Diệp Kiều lúc này mới một lần nữa về tới Bình Phong sau. Thực mau, Kỳ vân liền nhìn thấy Bình Phong mặt trên treo từng cái xiêm y. Có hai căn tế dây lưng lại ở lào đảo lắc lư. Hắn nào dám lại xem, bước nhanh đi tới gian ngoài phòng án thư sau, mở ra sổ sách cầm bút, ở trong lòng nói cho chính mình bình tâm tĩnh khí, rồi sau đó hít sâu một hơi chuẩn bị xem sổ sách. Dầm, mở mịt tiếng nước thanh thanh lọt vào tai kỳ vân thiếu chút nữa đem ngòi bút mặc tích ở sổ sách thượng. Diệp kiểu nào biết đâu rằng bên ngoài kỳ vân thất thần, nàng thuyền một ít cánh hoa chiếu vào thao tắm, ngâm mình ở bên trong thời điểm nghe mùi hoa xác thật là thư thái tẩy thời điểm còn không quên hỏi tướng công, ngươi ở vội sao Vì Vân đã lược bút, hắn hiện tại tâm tư không ở sổ sách thượng, nếu là nhìn quay đầu lại tính sai rồi con số mới là phiền toái. Nghe xong Diệp Kiều nói, hắn ôn thanh trả lời, không vội chuyện gì. Ta ở bên ngoài nghe bọn hắn nói, muốn đại xá thiên hạ cái gì kêu đại xá thiên hạ A Kỳ vân sớm thành thói quen nhà mình nương tử vì thế thích hỏi vì gì đó tính tình, vừa vặn hắn cũng là cái tích giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc liền tinh tế nói đi, đại xá thiên hạ đó là ở triều đình gặp được hỷ sự thời điểm, lựa chọn đặc xá một ít tội nhân. Diệp kiều liêu thủy động tác hơi hơi một đốn, thanh âm khó hiểu, gặp được hỉ sự liền đặc xá. Phân tình huống, tình huống này như thế nào muốn xem đương kim thánh thượng quyết định. Lời này nói huyền truyền kỳ thật dùng bài thoại lý giải một chút chính là Hoàng đế tưởng đại xá liền đại xá, xem hắn tâm tình. Điều nhân sâm ở trong lòng nghĩ người Hoàng đế quả nhiên lớn nhất ngoài miệng hỏi, nếu là có người xấu, đặc biệt hư, giống như là hôm nay tới tìm sự tình những cái đó cũng cùng nhau thả nhiều phiền toái A Thì Vân nghe vậy đầu tiên là cười, nghĩ nhà mình nương tử nội tâm thuần nhiên, gặp được mấy cây du côn liền cảm thấy bọn họ xấu nhất, ngoài miệng còn lại là giải thích nói ta hướng lên trời hạ đại xá là có tội ác tay trời. Này tội ác tay trời cũng không phải nói về, mà là cụ thể chỉ như là mưu phản, mưu nghịch bất hiếu từ từ 10 loại ác tính, làm hạ này 10 loại ác xong việc người cho dù là đụng phải đại xá cũng xá không đến hắn trên đầu. Tùy nói mình nếu đại xá thiên hạ, Nhưng là thả ra nhiều là làm tiểu ác người, đại gian đại ác đồ đệ vẫn là muốn ngồi sồm trong nhà lao hào hào ngốc Cụ thể pháp quy chương trình không ít kỳ vân có một cái thông tuệ hơn người lại đã gặp qua là không quên được đầu Mỗi điều đều nhớ rõ ràng, chỉ là cái này đề tài có chút trầm trọng Kỳ vân cũng không giống cấp Diệp Kiều giải thích quá rõ ràng, sợ dọa đến nàng Liền truyền khai đề tài kiểu nương ngươi cho ta mua cái gì Nói, liền đi đến trước bàn, rũi tay mở ra tay này Chỉ là mở ra tay nải một góc là có thể nhìn đến bên trong lộ ra tới màu đen da lông. Kỳ vân trên tay động tác một đốn, rồi sau đó mới nhanh chóng hủy đi tay nải. Màu đen cựu y an tĩnh mà nằm ở trên bàn, sờ lên xúc cảm cực hảo, kỳ vân lại đang xem đến nháy mắt đột nhiên không có thanh âm. Diệp Kiểu ở bình phong sau nhìn không tới hắn biểu tình, ngữ mang ý cười nói, hôm nay dần dần lạnh, người phía trước khi rằng nói muốn cùng ta cùng đi mua, nhưng ta không sợ lãnh, người không giống nhau, tuy rằng lang chung nói người hiện tại không cần ở trong phòng nghẹt, muốn đi ra ngoài nhiều đi một chút chính là trời giá rét, thân mình muốn phá lệ cẩn thận, này cửu y hẳn là sớm lấy lòng mới đúng. Tướng công thử xem xem, hợp không hợp thân, hợp không hợp thân, kỳ vân tưởng há mồm nói chuyện. Nhưng là thật sự đem miệng mở ra, lại không biết nên nói cái gì. Hắn tuy rằng nhân bệnh trường kỳ ở trong nhà, nhưng là bởi vì quản sổ sách trên thị trường giá hàng hoặc nhiều hoặc ít cũng là rõ ràng. Như vậy chất lượng cử y, phải tốn bạc không phải ít. Dù cho dịp kiểu quản tiền bạc đều là kỳ vân cho nàng, chính là đối kỳ vân mà nói, này bạc cấp đi ra ngoài hắn chưa từng nghĩ tới còn muốn lấy lại tới. Lần này cũng là giống nhau, Diệp Kiều ra cửa Kỳ Vân dặn dò nàng mang theo tiền bạc vì chính là làm nhà mình nương tử có thể mua điểm đồ vật, kết quả cuối cùng Diệp Kiều cấp chính mình để ra một kiện cửu y trở về. Liền tính đây là chính mình kiếm bạc, nhưng lại là nói không nên lời ấm người, hình như là liền tâm đều hóa dường như. Kỳ Vân nhẹ nhàng vuốt cửu y cầm lấy tới, phá lệ cẩn thận xuyên đến trên người, duỗi tay xoa xoa có chút ngạnh giọng nói, lúc này mới mở miệng nói, thích hợp chính thích hợp Kiều nương mua thật tốt. Diệp Kiều cảm thấy cao hứng thích hợp liền hảo thị trấn như vậy xa, lại đi sửa cũng là cái phiền toái, hiện tại hảo, mua trở về là có thể thượng thân, về sau Kỳ Vân cũng không cần luôn là ăn mặc cái kia có chút cổ túi bảo y cái này mùa đông nên là hảo quá rất nhiều. Cái này làm cho Diệp Kiều có chút đắc ý tướng công ta cảm thấy ta có phúc khí thực. Mua siêm y đều có thể một mua liền thích hợp tiểu nhân xâm không chút khách khí tự mình khen. Kỳ Vân còn lại là ăn mặc cửu y đứng ở nơi đó. Đôi mắt nhìn bình phong chẳng sợ biết nhìn không tới mặt sau người, lại vẫn là phá lệ chuyên chú nhìn hào một trận, rỗi tay ấn ấn hơi toan mũi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn kiều nương A chính là này kiều trên áo phía sau, kỳ vân liền luyến tiếc cởi, mãi cho đến dịp kiều tắm rửa xong ăn mặc áo lót đi ra, nhìn đến kỳ vân còn ở bọc kiều y đâu. Cái này làm cho Diệp Kiều hoảng sợ trong phòng than lửa đốt vượt ấm áp dễ chịu, cũng kêu chẳng sợ chỉ ăn mặc áo lót khoác áo ngoài đều sẽ không cảm thấy lãnh. Kết quả kỳ vân cư nhiên bọc rắn chắc cử y, này không phải muốn che hãn sao? Diệp Kiều vội vàng đối hắn nói, chạy nhanh cởi nhiều nhiệt A nếu là ra hãn vọt phong nhưng như thế nào cho phải? Kỳ Vân rất muốn nói hắn không yêu ra mồ hôi, chính là nam nhân cũng không phủ nhận, hắn xác thật là nhiệt hơn nữa. Diệp Kiều đã túm thượng áo lót nút thắt, hắn cũng liền rang hai tay cánh tay tùy ý nàng đem quần áo của mình dài. Đem cử y quải hảo, Diệp Kiều cầm chính mình khăn mặt sát Kỳ Vân mặt nhiệt không nhiệt. Kỳ Vân cười cười, không phải nhiệt là ấm. Lời này làm hồ đồ tiểu nhân xâm, này không đồng nhất cái ý thứ sao. Kỳ vân tưởng giải thích một chút nhưng là nghĩ lại tưởng lại cũng không nghĩ ra rốt cục muốn như thế nào giải thích liền lôi kéo tay nàng cổ tay, chậm rãi nói, không giống nhau, không giống nhau cực kỳ. Lúc này tiểu tố lại đầy gõ cửa, nói là cơm chiều làm được muốn hay không mở tiệc. Diệp kiều lập tức đáp ứng rồi một tiếng, dối tung tóc cùng kỳ vân cùng đi ăn cơm. Cơm chiều phá lệ phong phú, kỳ vân còn chuyên môn kêu thiết thử tặng chút đường bánh cấp kỳ phụ cùng kỳ chiêu còn lại làm thiết thử cùng tiểu tố cầm đi phân tiểu hài tử thích ăn khẩu ngọt này đường bánh phí du tầm thường ăn không đến, thiết thử cùng tiểu tố vui sướng mà ứng thanh liền cầm đi ra ngoài. Trong phòng lại chỉ còn lại có kỳ vân cùng diệp kiều hai người, kỳ vân lượng cơm ăn không lớn ăn cũng mau chính là ăn xong rồi cũng không rời tịch mà là cười xem diệp kiều ăn cơm. Tiểu nhân sâm cũng phá lệ ưu ái đường bánh, cắn một ngụp bên ngoài xốp giòn bên trong mềm mại, mễ mùi hương mùi phần, còn có nồng đậm ngọt mùi hương nói, rõ ràng ăn lên không có những cây đó điểm tâm tới tinh xảo chính là chính là rừng không được tới Kỳ vân dùng cây muỗng cho nàng trong chén thả muỗng xào trứng, lại gấp mấy cây rau xanh trong miệng nói, này đường bánh dùng nước đường cùng mặt phóng tới khoan du tạc ra tới, tuy rằng thơm ngọt nhưng lại dễ dàng thượng hỏa ăn nhiều một chút đồ ăn Diệp Kiều nghe lời đem rau xanh bỏ vào miệng, đôi mắt nhìn Kỳ Vân chờ nuốt xuống trong miệng đồ vật mới nói tướng không biết đến thật nhiều. Mặc kệ là ngày thường sinh hoạt việc vật vẫn là bên ngoài đạo lý đối nhân sự thế thậm chí là thực đơn thực đơn, giống như liền không có Kỳ Vân không biết dường như. Kỳ Vân lại cho nàng gắp một chiếc đũa rau xanh, nhiều đọc sách đó là đã biết Kiều nương nếu là muốn học ta về sau đều chậm rãi giáo ngươi. Diệp Kiều lập tức đồng ý, chờ đem trên tay đường bánh ăn sau liền cảm thấy đã có bảy phần no. Nàng tuy rằng có đôi khi tham ăn, nhưng là cũng không làm chính mình ăn căng, hết thảy điểm đến thức ngăn. Lại uống lên chén bồ câu canh, Diệp Kiều cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Ăn xong cơm, vốn nên là Kỳ Vân đi đọc sách thời gian, nhưng hôm nay Kỳ Vân lại lưu tại nội thất, làm Diệp Kiều dựa vào chính mình, rũi tay dùng lược xúc nàng dựng tóc dài. Diệp Kiều đầu tóc dưỡng cực hảo, tóc đen như mây, sờ lên giống như là sờ đến tốt nhất sa tanh. Hai người ngồi ở than lò trước kỳ vân giúp nàng xoa nửa làm sợi tóc cùng nàng nói chuyện phiếm Kiều nương ngươi mua cử y ta thực thích về sau nhất định ngày ngày ăn mặc Diệp kiểu có chút lười biếng dựa vào hắn, rỗi tay chọc chọc kỳ vân cánh tay, đầu xuân liền phải cười ra, nhiệt hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ Kỳ vân cười cười, gợt gật đầu, diệp kiểu ngắp một cái, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tướng công cái kia tôn ra không phải người tốt, bọn họ hư thật sự Thì thật này bên ngoài sự tình Kỳ Vân không quá cùng Diệp Kiều nói, chỉ là hiện giờ này sinh ý làm lớn chút chỉ cần Kỳ Vân sinh ý rực rỡ, như vậy thường cùng Diệp Kiều giao hảo nhân cũng không phải ít, có một số việc Kỳ Vân cảm thấy vẫn là muốn cùng Diệp Kiều nói rõ ràng mới hảo. Nhẹ nhàng xoa nàng đôi tóc Kỳ Vân chậm rãi nói, giống nhau nháo sự sẽ không tự báo danh hảo, hơn nữa tôn ra làm chính là tiền trang sinh ý cùng chúng ta khai tiệm rượu không đáng xung đột, không phải là bọn họ tống quản sự đã hỏi ra tới, là thái gia. Diệp Kiều chớp chớp mắt đó là ai? Đồng dạng khai tiệm rượu, hiện giờ, đồng hành chi gian mới là nhất sứt khoát thưu hận. Kỳ Vân một mặt nói, một mặt lại cầm lấy lực cho nàng chạy đầu. Chỉ là trong ánh mắt che giấu ở một tia đạm mạc. Thái gia cũng coi như là trong thị trấn bán rượu đại cửa hàng, chỉ là này thủ đoạn hạ làm điểm cũng thấp kém chút. Kỳ Vân coi thường. Nếu là thường an không có việc gì liền hảo, làm buôn bán chú ý cái giúp mọi người làm điều tốt, cố tình muốn lại đây trêu chọc chính mình thành cái vấp chân thạch đầu. Nếu vấp chân, liền phải nghĩ biện pháp dịch khai tổng không thể luôn làm hắn ở nơi đó trướng mắt. Diệp Kiều có chút buồn bực tướng công người nói có đạo lý ta cơ nhiên không thấy ra tới. Kỳ Vân tạm thời không hề suy nghĩ sinh ý thượng sự tình, chỉ lo cong lên khóe miệng, không phải Kiều Nương nhìn không ra thật sự là người xấu tâm nhãn quá nhiều, là bọn họ sai. Lời này hống đến Diệp Kiều vui vẻ, cười tùm tìm ứng. Nhưng ở trong lòng, tiểu nhân xâm yên lặng mà nhớ kỹ kỳ Vân nói mỗi câu nói, mỗi cái tự. Nàng đơn thuần, lại không ngốc cho dù hiện tại không nghĩ ra thấu nàng cũng Tổng hội học lộng thông thấu. Tổng muốn chậm rãi học được làm người. Bất quá nói nói chuyện, Diệp Kiều liền cảm thấy chính mình mí mắt có điểm chầm. Thường lui tới nàng cũng không sẽ dễ dàng như vậy vây. Chỉ là hôm nay gặp được sự tình nhiều, chạy tranh trong thị trấn, cho dù là ngồi xe bò cũng sẽ cảm thấy mệt, này một đi một về hơn nữa trở về tắm rửa sát tóc lăn lột, Diệp Kiều liền ở ấm áp than lò bên cạnh dựa vào Kỳ Vân ngủ rồi. Kỳ Vân ngồi thẳng tắp làm Diệp Kiều dựa vào trên người mình, mà hắn tay còn lại là tiếp tục một chút đem Diệp Kiều đầu tóc lau khô. Chờ đến nữ nhân sợi tóc làm, Kỳ Vân cũng không kêu nàng, chỉ lo nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng xem. Hồi lâu, nam nhân thanh âm nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười cũng mang theo chút chân thành kỳ thật là ta có phúc khí mới đúng. Nàng tổng nói chính mình có phúc khí, nhưng ở kỳ vân xem ra, rõ ràng là chính mình có phúc khí. Có thể gặp được kiều nương, dữ dội may mắn. Diệp kiều ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm là bị kỳ vân ôm vào trong ngực, hai người còn ăn mặc ngày hôm qua siêm y, hiển nhiên là kỳ vân không đành lòng đánh thức nàng liền như vậy mang theo nàng ngủ. Chỉ là lần này hai người cũng không có phân chăn, mà là một chương chăn che lại hai người, ngủ ở một chỗ. Diệp Kiều ngủ sớm tỉnh cũng sớm, mới vừa vừa mở mắt ngẩn đầu liền nhìn thấy kỳ vân phóng đại mặt. Tiểu nhân sâm đầu tiên là rụi rụi mắt, rồi sau đó dùng mờ mịt đôi mắt không tự giác nhìn chằm chằm người này mặt nhìn. Tân tướng công cho dù là nhắm mắt lại cũng là đẹp. Chính là có điểm gần, lông mi đều có thể số rõ ràng dường như. Từ từ, nàng đây là tệ hắn trong lòng ngực ngủ. Đối với loại này ngủ tư thế, Diệp Kiều cảm thấy có chút quen thuộc mà thượng một lần làm như vậy lúc sau, đại giới dữ dội thảm trọng. Nguyên bản còn có chút mơ mơ màng màng tiểu nhân sâm hoảng sợ đều không rảnh lo vén lên chăn, liền như vậy nghiêng thân mình một phen nắm lấy kỳ vân thủ đoạn. chương 26, thượng một lần nàng cùng kỳ vân ngủ ở một chỗ khi làm cho kỳ vân hư hỏa bay lên, buồn ở trong phòng tan gần một tháng mới tán sạch sẽ, Diệp Kiều thật sự là không nghĩ làm hắn lại đến một hồi. Tiểu nhân sâm trong lòng sốt ruột cũng không rảnh lo cái gì bên Liền như vậy thò lại gần ghé vào kỳ vân trên người Chặt chẽ mà nắm nam nhân thủ đoạn liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn Hơi hơi nhắm mắt lại đi cảm thụ hắn mạch đập Nàng sợ chính mình như vậy xem mạch không chuẩn Diệp kiều còn thò lại gần dùng tay nhẹ nhàng mà sờ sờ kỳ vân cổ Nhĩ sau cảm thụ được đầu ngón tay nơi đó rất nhỏ nhảy lên Ở trên cổ hắn vuốt ve hào một thời gian Thẳng đến Diệp Kiều xác định kỳ vân thân mình không có gì khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ lại tới thượng một lần kỳ vân đã phát suốt cao là bởi vì Diệp Kiều cho hắn bổ đến quá lỗ mãng, hiện tại mấy tháng qua đi, Diệp Kiều vẫn luôn chú ý cùng kỳ vân ở chung, hắn cẩn thận hắn thân mình kỳ vân đáy so phía trước hảo không ít. Hiện giờ nhìn chẳng sợ hiện tại ghé vào cùng nhau lâu như vậy cũng không có hư bất thụ bồ tình huống xuất hiện, Diệp Kiều thực sự là nhẹ nhàng thở ra. Chờ yên tâm, Diệp Kiều vẫn luôn chống cánh tay cũng tùng kính nhi, mềm mục thân mình trực tiếp ghé vào nam nhân trên người. Nàng rũi tay chọc chọc kỳ vân cầm, nghĩ thầm, may mắn không nóng lên, liền tính vừa rồi bạch bạch dọa chính mình một chuyến cũng là tốt. Nhưng đầu dựa vào nam nhân trên ngực bắt đầu còn hảo chính là thực mau Diệp Kiều có thể rõ ràng nghe được hắn tim đập nhanh vài chục. Diệp Kiều tưởng ép tới hắn không thoải mái, liền chống thân mình ngồi dậy thật cẩn thận đem cái ly cho hắn cái hảo. Nhìn trời đã sáng khởi tiểu nhân xâm tay chân nhẹ nhàng phủ thêm áo ngoài ra ổ chăn, cũng không đánh thức kỳ vân chậm rãi rơi xuống trên rừng thật dày rừng màn sau lúc này mới xuống đất đem chậu than một lần nữa bốc cháy lên trong phòng ấm áp lên sau nàng mới hợp lại tóc rời đi. Chính là Diệp Kiều mới vừa vừa đi ra nội thất trên rừng nằm nam nhân liền mở mắt. Ngày hôm qua bởi vì Diệp Kiều dựa vào hắn, Kỳ Vân luyến tiếc đánh thức nhà mình nương tử, liền ở nữ nhân tóc làm lúc sau ôm nàng đi trên giường, chính mình cũng nằm đến Diệp Kiều bên người, vốn định nhìn xem thư ai biết không biết như thế nào liền ngủ. Một giấc này, Kỳ Vân ngủ đến cực hảo. Không có nằm mơ, không có ngất lịnh Kỳ Vân tự hồ là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là hát ngọt mộng đẹp. Ngủ đến kiên định chất lượng cũng cao, cái này làm cho Kỳ Vân tình cũng so ngày thường sớm một ít. Ai biết mới vừa vừa tỉnh đó là ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, làm cho hắn cả người cứng đờ. Tuy nói là che lại cùng giường chan tử, nhưng Kỳ Vân nhớ rõ rõ ràng, hai người ngủ trước là hào hảo nằm yên ngủ, trung gian có đoạn khoảng cách nào biết đâu rằng ngủ rồi về sau hoàn toàn không khỏi chính mình, chờ hắn tỉnh lại khi liền cảm giác được thủ đoạn bị nữ nhân bắt được. Kỳ Vân không trợn mắt chính hắn cũng nói không rõ là sợ hãi xấu hổ vẫn là muốn đem này phân ôn tồn giữ lại trường một ít tóm lại Kỳ Vân lựa chọn giả bộ ngủ, Diệp Kiều cũng không phát hiện. Mà ở nữ nhân ghé vào hắn trên người khi Kỳ Vân thậm chí có thể ngửi được trên người nàng ngọt ngào hoa quế vị. Lại là hoa quế vị, rõ ràng ngày hôm qua không ăn hoa quế vị điểm tâm đúng rồi, Diệp Kiều dùng dầu bôi tóc tự hồ là hoa quế mùi hương, vẫn là chính mình mua tới đưa nàng. Trong óc suy nghĩ chút lung tung rối loạn phân tán lực chú ý, chính là vẫn như cụ khống chế không được tim đập ra tóc. Mãi cho đến Diệp Kiều rời đi, Kỳ Vân vẫn như cũ cảm giác lỗ tai đánh trống reo hò thùng thùng vang, trong miệng mạc xanh có chút khô. Hít sâu một hơi, Kỳ Vân ngồi dậy tới, nhưng hắn thấp cúi đầu, sóc lên chăn hướng trong nhìn nhìn, nam nhân thực mau lại nằm xuống. Kỳ ra nhị lang vì không cho Diệp Kiều nhìn ra khác thường, chuẩn bị lại chính mình nhiều năm năm. So sánh với Kỳ Vân Khẩn trương, Diệp Kiều có vẻ tự tại nhiều, tâm tình cũng hảo thật sự. Hắn có thể cùng chính mình ở chung một đêm không nóng lên, hiển nhiên là thân mình dần dần hảo lên kết quả. Diệp Kiều vẫn luôn nhất chờ mong chính là phu quân khỏe mạnh, hiện tại Kỳ Vân thân mình ở truyền biến tốt đẹp, Diệp Kiều tự nhiên là cao hứng. Trải cây búi tóc chọn kiện đinh hương sắc trường bào mặc vào, Diệp Kiều nhìn thời điểm còn sớm, liền đi trước bên ngoài nhìn nhìn chính mình tân loại những cái đó dược liệu hoa. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, Liền nhìn thấy ôm thạch đầu đứng ở viện môn nơi đó phương thị. Diệp Kiều hồi lâu không có cùng phương thị đánh đối mặt, lúc này thấy, Diệp Kiều liền cười nói, đại tàu thức dậy sớm a Rồi sau đó lại dơ tay đối với tiểu thạch đầu vẫy vẫy, thạch đầu kêu thầm thầm. Thạch đầu lập tức giòn xinh trả lời thầm thầm. Phương thì cũng cười đối với Diệp Kiều gật gật đầu, nhìn qua thực hòa khí bộ dáng, cùng Diệp Kiều nói, nương nói mắt nhìn liền phải đến cuối năm, các gia muốn cùng nhau nói một chút có quan hệ với ăn tết chuyện này, ta đây liền tới tìm ngươi một đạo đi. Diệp Kiều nghe vậy liền nói, đại tàu thả đi phòng nhỏ từ từ uống chút trà ấm ấm áp, ta lập tức tới. Nói, xoay người đi hành lang hạ tiếp đón tiểu tố lại đây. Tiểu tố chạy chậm tới rồi Diệp Kiều trước mặt, nhị thiếu nãi nãi. Hôm qua cái mang về tới kia hai bồn hoa khát thường đặt ở chỗ nào rồi. Diệp kiểu biên hỏi, đôi mắt biên hướng hai bên đánh giá. Tiểu tố rỗi tay chỉ chỉ xương phòng kia hoa thoạt nhìn mảnh mai thực hôm qua cái nghị thiếu da làm ta phóng tới trong xương phòng đầu đi, sợ lực ở trong sân đông lạnh tới rồi. Nghe xong lời này. Diệp Kiều nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm may mắn có tướng công, chính mình ngày hôm qua nhất thời quên mất hoa cắt Tường sự tình, nếu không phải kỳ vân phân phó, chỉ sợ một buổi tối hai bồn hoa một chậu đều giữ không nổi. Nàng mang theo tiểu tố đi xương phòng, ngồi xổm xuống đi sờ sờ hoa cắt Tường đỏ tươi cánh hoa, phát giác chúng nó vẫn là héo héo. Này hoa nên lớn lên ở trong nước hiện tại bị chôn dưới đất tự nhiên trường không tốt. Diệp Kiều đứng dậy, tà hữu nhìn nhìn, chỉ chỉ nuôi cá đại lưu cái kia có thể làm ta dùng dùng sao? Tiểu tố vốn muốn hỏi hỏi làm cái gì dùng, chính là đột nhiên nghĩ đến lần trước kỳ vân vì Diệp Kiều đem mãn viên vườn hoa đều đầy bình sự tình, lập tức thu thanh liên tục gật đầu, nhị thiếu nãi nãi muốn làm cái gì đều thành, muốn ta đem cá ném sao? Diệp Kiều nghe vậy sừng sốt, rồi sau đó cười nói, không cần ném làm cái gì thời tiết này nếu là ném hơn phân nửa muốn đông chết liền như vậy phóng bên trong dưỡng đi. Đợi chút người đem này hai cây hoa lấy ra, không cần hỏng rồi căn, run run thủ bỏ vào đi đó là. Còn có, đừng đặt ở bên ngoài, thủy đông cứng không tốt, vẫn là đặt ở trong phòng. Hoa cát thường ở Diệp Kiều vẫn là tiểu nhân xâm thời điểm kêu hoa phượng nguyên, đặt ở trong nước là có thể chính mình sống, đều không cần chăm sóc, cấp điểm ánh mặt trời, cấp điểm độ ấm liền có thể chính mình dã man sinh trưởng đồng thị loại không sống là bởi vì đặt ở trong đất giống như là phía trước thanh nha thảo, chôn dưới đất luôn là sống không được lâu đâu. Tiểu tố nghe xong lời này liền gật đầu đồng ý, Diệp Kiều lại tinh tế dặn dò hai câu, không muốn làm Phương Thị nhiều chờ, liền đi cầm một kiện tím đậm sắc mau lãnh áo tròang vây quanh chính mình, đi ra cửa tìm Phương Thị. Bất quá Phương Thị cũng không có đi phòng nhỏ ngốc mà là ở Diệp Kiều trong viện đi bộ càng đi bộ càng kinh ngạc. Trước kia phương thì cũng đã tới viện này, nàng không coi là am hiểu kinh thư tài nữ chính là cũng là cái thích ngắm hoa ngắm cảnh người, chẳng sợ nàng sợ cực kỳ kỳ vân chính là đối kỳ vân ở sân bố trí thượng thẩm mỹ là thực khẳng định. Đặc biệt là kỳ vân trong viện có hai cây quý báu quốc hoa tử long ngoạ tuyết, cánh hoa một mặt cam hồng một mặt minh hoàng, nhìn đi lên đặc biệt phú quý đẹp hôm nay cái phương thị lại đây chính là tính này hai cây lại không xem liền phải cảm tạ mới vòng cái xa lại đây càng dịp kiều cùng đi tìm liễu thỉ. Ai biết này vừa thấy lại phát hiện sân cư nhiên đại biến dạng. Đừng nói từ long ngọa tuyết, mặt khác hoa cũng đều không thấy bóng dáng, thay thế chính là một ít ở phương thị xem ra kỳ kỳ quái quái hoa dài. Đóa hoa tiểu, lớn lên cũng hình thù kỳ quái, nhìn liền khó đăng nơi thanh nhã. Cái này làm cho phương thị trong ánh mắt có chút đau lòng, thấy diệp kiều lại đây, liền hỏi nói kiều nương, người viện này như thế nào thay đổi bộ dáng. Diệp Kiều chính hợp lại trong lòng ngực lò sười tay, nghe vậy cười nói, ta thường loại chút dược liệu tướng công liền tìm người đem sân đầy Đầy, Phương Thị mở to hai mắt nhìn, nhìn Diệp Kiều cảm thấy hảo hảo cô nương như thế nào như vậy phá sản đâu Diệp Kiều lại cười nói, dược liệu còn có chút dùng, những cái đó hoa hoa thảo thảo bãi đẹp liền thôi, chính là tướng công thân mình chúng nó giúp đỡ không thượng vội còn không bằng loại chút có chỗ lợi Phương thị đại khái là quá đau lòng, nói chuyện cũng liền không có chương trình, nhị đệ muốn dược liệu đi hiệu thuốc là được hà tất mất không, những cái đó hoa chính là thứ tốt a đầy quá đáng tiếc. Nếu là trước đây, Diệp Kiều tất nhiên cười cười liền thôi, đối trừ bỏ Kỳ Vân bên ngoài người nàng chưa bao giờ đương hồi sự nhi Chính là ngày hôm qua gặp qua tiệm rượu phía trước một fan tranh cãi, buổi tối lại nghe Kỳ Vân nói rất nhiều, Diệp Kiều cũng liền cân nhắc ra một ít hương vị tới. Nàng là có phốc khí, đụng phải hảo tướng công, đến nỗi người khác tiểu nhân sâm cảm thấy giống như là yêu tinh có ăn thịt người cũng có thể cứu chữa người, người này cũng không được đầy đủ là hảo tâm. Có chút lời nói nên nói liền phải nói. Diệp Kiều nhìn nhìn phương thị thanh âm như nhau thường lui tới mềm mại ôn nhu, đại tẩu đây là tướng công sân, cũng là tướng công muốn đẩy, đại tẩu nếu là thích xem hoa có thể đi trong vườn, nơi đó hoa cũng là đẹp. Tiểu nhân sâm trong lòng cảm thấy nàng không thể hiểu được phía trước tướng công nói qua tà Hữu là chính bọn họ sân sự tình cùng người khác không có gì tương quan, đại tẩu ở khó chịu cái gì. Chính là phương thị đại khái là thói quen dịp kiểu luôn là nhu nhu nhuyễn nguyễn bộ dáng, không nghĩ nhiều, vừa vặn thạch đầu đối với một bên hoa mai kêu xinh đẹp, nói muốn hái xuống cấp mẹ cùng thầm thầm mang. Hống đến các nàng đều cười rộ lên, hống thạch đầu xem hoa thực mau cũng liền đã quên đẩy sân sự tình, hai chị em dâu một đường cũng coi như là tường an không có việc gì tới rồi liễu thị sân. Hôm nay cây liễu thị kêu hai cái thức phụ tới, là cùng các nàng cùng nhau cộng lại một chút ăn tết sự tình. bắt nhìn liền phải đến cuối năm phía dưới, trong nhà muốn chuẩn bị đồ vật không ít. Không nói đến cấp tá điền nhóm tiền thưởng, chỉ là trong nhà muốn chuẩn bị bàn tiệc pháo hoa pháo chúc khâu vá bộ đồ mới thư từ, đây đều là nước chảy giống nho bạc. Kỳ ra là phú hộ không giả chính là vẫn luôn là hiền lành người, đối đãi tá điền cũng không trách móc nặng nề cuối năm cấp thưởng bạc cũng không ít hơn nữa làm phú hộ trên dưới chuẩn bị cũng không ít nên cấp tiền đều phải từ chướng thượng vẽ ra đi. Ngày thường trong nhà cũng không bạc đãi người trong nhà, ăn mặc chi phí có thể cho liền cấp này bạc tới nhiều, đi ra ngoài cũng mau. Liễu Thị xoay chuyển trên tay Phật Châu, đôi mắt ở Diệp Kiều cùng Phương Thị trên mặt xoay chuyển, ngữ khí hòa hoãn, năm nay hỷ sự nhiều, nhị lang cưới Kiều Nương, Thạch Đầu cũng lập ở, hơn nữa mà kệ là thôn trang vẫn là cửa hàng cuộc sống này đều hảo quá lên. Diệp Kiều trên mặt mang theo cười, mà Phương Thị còn lại là cân nhắc nhà mình bà bà không có khả năng không duyên cớ cứ vô cớ đem các nàng gọi tới chỉ vì khen hai câu, liền ôm Thạch Đầu làm bộ lấy điểm tâm đậu hắn kỳ thật lỗ tai dựng thẳng tắp nghe Liễu Thị tiếp được đi nói. rồi sau đó Liền nghe Liễu Thị nói, bất quá sang năm thôn trang cùng cửa hàng đều phải tân khai, chứng tượng tiền sợ là không đủ. Ta cùng lão ra ngày hôm qua thương lượng quá, trong nhà quang cảnh hảo, năm nay hỷ sự lại nhiều tổng muốn nhiều làm hai bàn bàn tiệc. Này tiền trừ bỏ khoản thượng ngoại các ngươi hai nhà có phải hay không cũng muốn ra một ít. Liền ấn cuối năm tiền thu phân, mỗi nhà tiền thu ra nửa thành, 20 lấy một tốt không? Bởi vì là trong nhà sự tình, Liễu Thị liền hỏi trước hỏi hai cái thức phụ ý kiến. Diệp Kiều cảm thấy cái này kiến nghị không có gì sai lầm Mấy ngày nay kỳ vân đã một chút đem kỳ ra tình huống đều nói cho nàng Diệp Kiều trong lòng cũng nắm chắc Hiện tại trong nhà hợp ở bên nhau quá Chính mình ăn điểm tâm đều là phòng bếp nhỏ làm Hơn nữa liễu thị nói sang năm trong nhà còn muốn ra tiền kiến cửa hàng Tiểu nhân xâm cho rằng cuối năm lấy chút tiền ra tới náo nhiệt Náo nhiệt cũng khá tốt Chính là phương thị lại không như vậy thường Nàng tính tình dùng thông tục nói tới nói chính là ra cửa không nhặt tiền liền tính ném tâm không xấu chính là moi, hơn nữa mãn đầu so đo Ở nàng xem ra kỳ vân cửa hàng cùng kỳ chiêu thôn trang chính là hoàn toàn bất đồng Phía trước tiệm rượu tiền thu nhiều chút phương thị quy kết để ý ngoại tình huống Rốt cuộc nhà ai còn có thể tổng không khai trương đâu Cửa hàng thượng bình bình tĩnh tĩnh lâu như vậy, ngẫu nhiên một lần bùng nổ cũng là bình thường Xét đến cùng, vẫn là thôn trang kiếm tiền, nếu muốn ra chỉ sợ cũng là nhà mình ra nhiều Trước kia tới rồi cuối năm, Liễu Thị có đôi khi cũng sẽ hỏi như vậy, khi đó Phương Thị liền nhìn chăm chăm Kỳ Vân, khi đó Kỳ Vân mỗi ngày nghĩ chờ chết, vô tâm tư kinh doanh cửa hàng, tiền lời cũng liền giống nhau, cho nên Liễu Thị sẽ không làm hắn ra. Kỳ Minh ở đọc sách cũng không có tiền nhàn dỗi, vì xử lý sự việc công bằng cũng liền sẽ không làm Kỳ chiêu ra. Hiện tại cửa hàng có tiền, nhà mình bà bà cương nhiên lại nghĩ tới này cha nhi, vẫn là dựa theo tỷ lệ tới. Thôn trang kiếm tiền, thật sự 20 lấy một như vậy tính, chẳng phải là chính mình ăn mệt Kỳ thật từ tiền thu lấy ra nửa thành tới là không coi là nhiều ít bạc Phương Thị cũng không thiếu như vậy điểm bạc, nhưng nàng chính là trong lòng không thoải mái Ra so người khác nhiều nàng liền cảm thấy mệt, mệt liền khó chịu Vì thế, Phương Thị mắt trông mong mà nhìn Liễu Thị, nhỏ giọng hỏi, nhưng có thể hay không thay đổi Liễu Thị nhìn nàng một cái, đổi cái gì? Phương Thị trong lòng bàn tính nhỏ đùng vang, trong miệng nói Đừng làm cái gì 20 lấy một, không bằng như vậy, hai nhà ra giống nhau nhiều là được đều là hiếu tâm, tổng không hảo ai áp qua ai đi Thành âm dừng một chút ta trở về sẽ nói cho đại lang, nhị đệ ra nhiều ít chúng ta liền ra nhiều ít tuyệt đối không phải ít Nghe tới như là vì nhị đệ hảo chính là phương thị trong lòng tưởng chính là như vậy mới không tính mệt tự mình Chiếu phương thị xem kỳ vân bên kia tiền thu sẽ không có nhiều ít bọn họ đối chiếu tới đã có thể thành toàn liễu thị xử lý sự việc không bằng tâm tư, cũng có thể làm nhà mình thiếu ra một ít một công đôi việc. Tả Hữu phương thị chưa từng nghĩ tới kỳ vân cửa hàng sẽ lướt qua kỳ chiêu thôn trang, loại này khả năng tính ở phương thị trong lòng căn bản không tồn tại. Liễu thị kỳ thật là nhất rõ ràng hiện giờ hai nhà sinh ý tốt xấu, nhưng nàng lại không nói lời nào, mà là quay đầu nhìn về phía diệp kiều kiều nương, người đồng ý sao? Diệp Kiều ở Liễu Thị trước mặt trước nay đều là ngoan ngoãn, trả lời tướng công nói làm ta nghe nương, nương đồng ý ta liền đồng ý. Liễu Thị nghe vậy, gật gật đầu, rồi sau đó thật sâu mà nhìn nhìn Phương Thị cũng không giải thích cái gì ôn thanh nói, một khi đã như vậy liền chiếu ngươi nói làm đi. Phương Thị tròn tròn trên mặt sáng lạn cười, nghĩ thầm, lại tình một bút thật tốt. chương 27, sự tình định ra tới, Liễu Thị thoạt nhìn thập phần vừa lòng, Phương Thị đồng dạng cảm thấy mỹ mãn. Diệp Kiều còn lại là đem thạch đầu ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực bẻ điểm tâm uy hắn ăn, một tuổi nhiều tiểu gia hỏa dương miệng ăn đến vui vẻ ăn xong rồi còn muốn nói một câu thầm thầm cũng ăn, nhìn liền chi kỳ thật sự. Liễu Thị nhìn thạch đầu trên mặt cũng có cười, nhà ta thạch đầu về sau thảo thức phụ khẳng định không cần người phát sầu. Hai cái tức phụ cũng đi theo cười, thạch đầu không hiểu đến cái gì là thức phụ hiện tại với hắn mà nói vẫn là điểm tâm càng quan trọng. Lại nói một lát lời nói, Phương Thị ôm thạch đầu đi trở về, Diệp Kiều lại lưu tại Liễu Thị trong viện. Liễu Thị nhìn nàng, trên mặt cười rõ ràng chút vươn tay Kiều nương tới, ngồi vào ta bên cạnh tới. Diệp Kiều theo lời qua đi ngồi xuống, Liễu Thị nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, càng xem càng thích. Kỳ thật ở Liễu Thị xem ra chính mình hai cái tức phụ đối lập nhà người khác kỳ thật đều tính tốt. Trong nhà có tiền nhàn rỗi thường thường sẽ nhận người đỏ mắt, người ngoài đỏ mắt còn đảo thôi, cố tình phần lớn là bởi vì người trong nhà đỏ mắt, ngươi tranh một khối ta đoạt khối, hảo hảo ra liền như vậy hủy đi tan. Liễu thị xuất thân không tồi ở nhà mẹ đẻ khi nhìn quen hậu trạch bên trong cướp đoạt phiền ghét lúc này mới tuyển không có gì tông tộc thế lực lại cũng không quá nhiều thân thích khoản thuốc kỳ phụ. Chờ gà tới rồi kỳ ra, liễu thị đặc biệt chú ý cấp nhà mình như từ chọn lựa thức phụ. Phương thị là nàng thuyền tới tuy rằng phía trước không thấy ra phương thị như thế keo kiệt chính là phương thị keo kiệt chỉ là nắm chặt chính mình nắm tay nhéo chính mình đồ vật chưa từng nghĩ tới không thuộc về nàng tay cũng chưa từng có ra bên ngoài rỗi quá. Ngẫu nhiên mất mặt không giả chính là còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi hơn nữa nàng đem thạch đầu dưỡng rất khá liễu thị đối nàng vẫn là đại thể vừa lòng. Đến nỗi những cái đó tiểu mau bệnh ngẫu nhiên gõ gõ là được. Liễu thị nghĩ vừa mới phương thị kiến nghỉ, trên mặt có một mặt bất đắc dĩ chợt lué mà qua, lại không có nghĩ nhiều chỉ lo đem đôi mắt chuyển hướng về phía Diệp Kiều. Cái này nhị con dâu cưới chính là thật sự hảo. Làm người ôn hòa, ngoan ngoãn biết lễ, hơn nữa nghe thuộc hạ nói, Diệp Kiều đang ở đi theo kỳ vân đọc sách nhận tự liền càng làm cho Liễu thị xem trọng liếc mắt một cái. Càng quan trọng là, Diệp Kiều tới lúc sau, kỳ vân càng ngày càng tốt. Vô luận là thân mình vẫn là sự nghiệp tâm, đều cùng phía trước khác nhau rất lớn. Đường ngường nhất biết nhà mình như từ cân lượng, nàng đại lang nhiệt tâm chăm chỉ, làm người hào phóng kỳ ra thôn trang cho hắn có thể làm người yên tâm. Tàm lăng đọc sách hiếu học tuổi còn trẻ cũng đã có thể tới đỉnh tốt học viện đọc sách tương lai không thể hạn lược. Chính là ở Liễu Thị xem ra, nhà mình con thứ hai sớm tuổi, đã gặp qua là không quên được nói lên đọc sách học vấn so với ai khác đều không kém. Đầu cũng so với ai khác đều cơ linh, nếu có thể có cái khỏe mạnh thân mình, nên là nhất có tiền đồ. Càng là như vậy thường liền càng là đáng tiếc, liễu thị không thiếu vì kỳ vân rất nước mắt, vẫn luôn oán trách chính mình không có thể hảo hảo chiếu có kỳ vân cho hắn cái khỏe mạnh thân mình. Hiện tại kỳ vân mắt nhìn hảo chút mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, liễu thị chính là cảm thấy là chính mình đối với Phật tổ thành tâm cầu nguyện bị Phật tổ nghe thấy, nguyện vọng linh nghiệm cho nàng một cái có phúc khí hảo tức phụ, lúc này mới làm kỳ vân hảo lên. Thường lui tới có phương thị ở, liễu thị chẳng sợ thích Diệp Kiều cũng chưa từng quá nhiều biểu hiện, làm bà bà, liễu thị vẫn luôn hiểu được cái gì gọi là xử lý sự việc không bằng. Hiện tại chỉ có Diệp Kiều ở, liễu thị tươi cười rõ ràng không ít càng nhìn càng thích. Nghĩ đến kỳ vân đối chính mình thành cầu, liễu thị cười nói kiều Nương mấy ngày nay ngươi nhiều tới ta nơi này ngồi ngồi, ta nơi này có mấy hộp không tồi phấn mặt quay đầu lại ngươi cùng lưu mẹ cùng nhau chọn chọn, ta tìm một hộp đưa ngươi. Kỳ thật đưa phấn mặt bất quá là cái lấy cớ, liễu thị là chuẩn bị làm lưu bà tử giáo giáo Diệp Kiều như thế nào hóa trang. Nữ tử tô son điểm phấn nên là ở nhà mẹ đẻ học bất quá liễu thị biết Diệp nhị tẩu đức hạnh tường cũng biết Diệp Kiều nhà mẹ đẻ không ai quản này đó. Nghe xong kỳ vân tình cầu, liễu thị cũng đối nhà mình nhị con dâu thương tiếc, liền muốn cho lưu bà tử giáo nàng. Cố tình lời này không nói toạc, không rõ thuyết giáo, chỉ nói làm nàng lại đây chọn lựa phấn mặt, đến lúc đó thuận tiện làm Lưu bà tử nói cho nàng thủ pháp tới nhìn chung Diệp Kiều thể diện. Diệp Kiều cười đồng ý, trong óc lại nghĩ tới ngày hôm qua Kỳ Vân cấp chính mình họa mi thời điểm bộ dáng, khóe miệng tươi cười càng thêm thâm. Bên kia Phương thị ôm thạch đầu trở về trong viện, cảm thấy chính mình tình bút bạc tâm tình rất tốt, một ngày đều phá lệ vui mừng. Chờ tới rồi buổi tối, nàng đem chuyện này cùng Kỳ Chiêu vừa nói, Kỳ Chiêu lại đã phát hỏa. Người đương chính mình về điểm này tiểu tâm tư người khác xem không tới sao. Nương quản tòa nhà nhiều năm như vậy, đối với ngươi về điểm này tâm tư đã sớm nhìn thấu, không nói ra chỉ là cô kỵ ngươi mặt mũi thôi, người thật đúng là đương có thể giấu giếm được người a Bất quá kỳ chiêu dù cho trong lòng sinh khí, nhưng hắn vẫn là ngưỡng mộ phương thị, nỗ lực làm chính mình thanh âm không cần quá cao, dù sao cũng là nhà mình nương tử chính mình đau chính là phương thị lặp đi lặp lại nhiều lần làm loại chuyện này cũng làm kỳ chiêu cảm thấy đau đầu. Phương thị lại là có chính mình đạo lý, dĩ vãng chúng ta mỗi khi có tiền thu đều là cho trong nhà, cha mẹ cũng nên biết chúng ta hiếu tâm, lần này bất quá là ăn tết một chút chi tiêu ta cũng không có thật sự nói một văn tiền không cho, dĩ vãng đều cùng nhị đệ giống nhau, lần này cũng nên cùng nhị đệ giống nhau mới hảo. Kỳ triệu nghe xong lời này, cảm thấy chính mình đầu thình thịt đau. Bất quá hắn không có lập tức phản bác mà là làm người tiến vào đêm ngây thơ mờ mịt thạch đầu ôm đi, tỉnh hai người nói chuyện thanh âm lớn nhỏ dọa đến nhi tử. Mà ở thạch đầu bị bà tử ôm đi sau, kỳ chiêu liền đóng cửa lại, đối với phương thị nói, hiện tại chúng ta hai cái đóng cửa lại nói chuyện, chuyện này nói tạc thiên đi, không phải bạc mà là thể diện ta là trường tử, nên có một cái đại ca độ lượng ngươi minh bạch sao. Kỳ chiêu là trường tử thân là trường tử trên người gánh vác trách nhiệm trời sinh liền so người khác trọng một ít tương đối ứng, được đến chỗ tốt cũng liền nhiều. Kỳ đại lang hít sâu một hơi. Tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa, người cũng nên biết trong nhà vẫn luôn nhất kiếm tiền chính là thôn trang, cha mẹ đem thôn trang cho ta, không phải bởi vì ta nhiều có bản lĩnh, mà là bởi vì ta là đại ca, muốn chiếu cố trong nhà, chiếu cố bọn đệ đệ, lúc này mới đem thôn trang cho ta, vạn sự, không có chỉ chiếm tiện nghi không có hại. Phương Thị nghẹn một chút miệng tròn tròn trên mặt mang theo chút hủy khuất người nếu nói chiếm tiện nghi, phía trước nương may áo phục cũng chưa nói cho ta, ta không cũng chưa nói cái gì sao. Vậy ngươi là chính mình keo kiệt nhìn nhị lang kiếm lời chính mình đem chính mình khí nằm trên giường vải thiên. Kỳ chiêu làm phương thị khí cười, nương không kêu ngươi may áo chính là gõ ngươi, lần sau tái sinh cơn giận không đâu, may áo phục còn không có ngươi. Phương thị vừa nghe lời này liền sinh khí, nàng tuy rằng đọc sách biết chữ chính là lòng dạ không khoan, đằng trước kỳ chiêu nói đạo lý lớn không nhớ kỹ vài câu, ngược lại là những lời này chọc nàng tâm hoa tử ta tính nhìn ra, ngươi chính là không đau ta. Kỳ chiêu sửng sốt một chút ta còn chưa đủ thương ngươi. Nhưng ngươi ăn nhưng ngươi xuyên, còn muốn như thế nào đâu. Phương thị nghẹn một chút trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Chớp mắt mở miệng nói, ngươi nhìn một cái nhân ra nhị đệ đối đãi đệ muội biết đệ muội thích dược liệu đem sân đều đầy. Ngươi đâu, ta siêm y không tài đã ăn mệt ngươi còn muốn tới cổ trách ta. Kỳ chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn nàng ta đây cũng đem sân cho ngươi đầy. Phương thị nóng này. Nhưng đừng ta trong viện đầu hoa cỏ nhưng đều là ta tỉ mỉ tài bồi, ngươi nhưng đừng nghĩ. Kỳ chiêu nhìn phương thị lại đem đề tài mang oai, vừa vặn kỳ chiêu chính mình lại không phải cái năng môn thiện biện người, nói điểm đạo lý còn hành chính là cắn quấy lên, hắn thật sự là không có manh mối cũng không cái kia lòng dạ nhi cùng phương thị bẻ xà. Nhìn vẫn như cũ không có đổi ý chi tâm phương thị, kỳ chiêu trong lòng nghĩ ta Hữu nàng đã đem biện pháp nói cho nương. Nương cũng đáp ứng, ván đã đóng thuyền, lại sửa là sửa không thành cùng lắm thì chính mình đi cùng nhị đệ nhận lỗi. Nghĩ đến đây, kỳ vân liền thở dài, xua xua tay nói, lần này liền thôi, nhị lang là cái có bản lĩnh, người cũng đừng mỗi ngày nhìn chằm chằm nhân ra kiếm lời nhiều ít bạc, thiếu tưởng lung tung rối loạn. Phương thị đảo không phải thật sự xuẩn, hiểu được hai phu thê chi gian muốn một vừa hai phải, ngoan ngoãn gật đầu còn thực ân cần quá khứ cấp kỳ vân thay quần áo đổ nước chính là phương thị trong lòng đối nhà mình tướng công lời nói có chút không chút để ý. Thường trường như chiến trường, kỳ vân bất quá là kiếm lời điểm tiền trinh ai ăn tết còn không ăn đốn sùi cảo. Nhà mình tướng công cái này mới là lâu dài nghề nghiệp người khác là so ra kém. Nghĩ đến đây, phương thị trong lòng liền thoải mái nhiều. Mà Diệp Kiều trở về về sau, đầu một sự kiện cũng không phải đem ra bạc sự tình nói cho Kỳ Vân, mà là hưng phấn đối với kỳ nhị lang nói, tướng công, lưu mẹ nhưng sẽ mặt phấn, nàng trả lại cho ta chọn một bộ đồ vật nói dùng này đó so dùng tay đồ đẹp. Kỳ Vân lúc này vừa mới xem xong sổ sách đối tháng này tiền thu phá lệ vừa lòng, nghe xong Diệp Kiều nói liền đem sổ sách khép lại cười xem nàng. Này nhìn lên, lại làm Kỳ Vân xem đến có chút ánh mắt đam đam. Diệp Kiều xinh đẹp Kỳ Vân là biết đến. Phấn trang sẽ đem người tô đậm đến càng xinh đẹp, kỳ vân cũng là biết đến. Chính là kỳ vân không biết chính là, hắn Kiều Nương cơ nhiên có thể mỹ đến như thế minh diễm. Liêu bà tử sát thật là thực sẽ sát phấn, phấn mặt mặt đến cũng cực hào, hai má nhàn nhạt đỏ bừng dường như dạng mê đỏ, trên môi một chút chu sắc giống như hàm anh cười rộ lên thời điểm, dường như như hoa sáng lạt. Đây là kỳ vân lần đầu nhìn đến dịp kiều hóa trang bộ dáng, phía trước chính mình cho nàng hóa bất quá là nhạt nhẽo, không coi là hảo, nhiều lắm là không tính hư chính là hiện tại đương nhan giá trị son môi gãi đúng chỗ ngứa khi kỳ vân mới biết được, vì sao như vậy nhiều nữ tử thích phấn trang. Sắc thật là đẹp bất đồng với tố nhan khi thanh niên tú lệ, hiện tại nhà mình ngương tử tựa như nhân gian phu quý hoa. Diệp kiều nhìn hắn ngây người cũng không thèm để ý cất bước đi vào đi, đứng ở kỳ vân bên người, cười bắt tay hướng hắn trong lòng ngực rũi làm hắn cấp chính mình che tay, trong miệng nói, nương nói, mấy ngày nay đều làm ta qua đi, vừa lúc có thể cùng lưu mẹ học học. Kỳ vân há miệng thở dốc lúc này mới nhớ tới chuyện này là chính mình đi tìm liễu thị cầu tới, liền nói, hảo. Diệp Kiều nghiêng nghiêng đầu, ngẩn đầu làm Kỳ Vân xem, lưu mẹ nói, đây là núi Sa Mi, họa lên không dễ dàng, ta hôm nay thử rất nhiều lần đều học không được, về sau tướng công ngươi giúp ta ký tên sao. Kỳ Vân cơ hồ không có do dự liền đáp ứng rồi, hành. Hắn vốn là yêu quý nhà mình nương tử, đối với Diệp Kiều yêu cầu từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, huống chi là hiện tại bị như vậy mềm mại hỏi, nơi nào còn có cái không tự Chính là đáp ứng rồi lúc sau, Kỳ Vân liền ở trong lòng nắm chính mình. Phía trước làm Diệp Kiều đi học hóa trang ước nguyện ban đầu là cái gì? Đã quên sao? Còn không phải là bởi vì chính mình họa không hảo mi mới làm liễu thị tìm người giáo Kiều Nương sao? Kết quả hiện tại họa mi cái này sai sự vẫn là rơi xuống trên đầu mình. Cố tình kỳ vân đối với Diệp Kiều, nửa phần hối hận đều không có, không thể hiểu được có chút lý giải những cái đó sắc đẹp lầm quốc hôn quân. Đối với như vậy một người... Chẳng sợ nàng muốn bầu trời ánh trăng, chính mình cũng sẽ mắt trông mong lấy cây thang đi cho nàng trích Trên mặt có cái cười kỳ vân rũi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ Diệp Kiều mi đuôi. Họa liền họa đi còn không phải là nhiều học một thứ sao, nếu là có thể mỗi ngày đối với nhà mình nương tử họa mi, nên là nhân sinh một mừng rỡ sự mới đúng. Diệp Kiều lại không thấy xuất từ gia tướng công phong phú tâm lý hoạt động, nói lên liễu thị muốn hai nhà ra tiền sự tình. Tiểu nhân xâm trí nhớ thực hảo, vừa mới mẹ chồng nàng dâu ba người nói qua nói nàng đều nhớ rõ một chữ không kém liên quan phương thị đưa ra cái kia khiến nghị tiểu nhân xâm cũng đối kỳ vân nói. Kỳ vân nghe xong lúc sau nghĩ lại tưởng khẽ nhíu mày trên mặt biểu tình nhìn đi lên tự hồ có chút mạc danh bất đắc dĩ. Diệp kiểu thấy thế, nhẹ nhàng mà kéo lại hắn tay thấp giọng hỏi nói làm sao vậy có phải hay không có cái gì không tốt. Kỳ Vân nghe vậy ngẩn đầu đối với nàng cười, lôi kéo Diệp Kiều ngồi xuống chính mình bên người, nói không có gì không tốt đều nghe nương an bài chính là, da này đó bạc là số nhỏ, nương là có chính mình suy tính. Ta không đau lòng bạc nương nói, trong nhà bạc sang năm muốn tu thôn trang còn muốn kiến cửa hàng, cuối cùng vẫn là dùng ở ngươi cùng đại ca trên người kia hiện tại nên ra liền phải ra. Diệp Kiều nói chuyện thời điểm, rũi tay nhiết đi rồi Kỳ Vân trên bàn một khối bánh đậu bánh hướng trong miệng phóng. Kỳ Vân đem trang bánh đậu bánh cây địa hướng nàng trước mặt xê dịch đôi mắt còn lại là mang theo ý cười xem nàng Kiều Nương hiện tại có thể thưởng như vậy toàn diện thật thông minh. Mấy ngày nay ở chung Kỳ Vân cũng nhìn ra được Diệp Kiều là cái thích khen người cũng thích bị khen. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Diệp Kiều liền cười mi mắt cong cong. Kỳ Vân lại để khối bánh đậu bánh cho nàng, nói sự tình là Nương định ra, sợ là sửa không được bất quá chờ báo chứng thời điểm ta đi cùng đại ca nói tiếng xin lỗi cũng là giống nhau. Diệp Kiều có chút khó hiểu, phương thị hôm nay như vậy rõ ràng là nàng được chỗ tốt nhà mình ăn mệt như thế nào tướng công còn muốn đi cùng đại ca nhận lỗi. Bất quá kỳ vân cũng không nhiều giải thích, Diệp Kiều cũng không hề hỏi, tà hữu sinh ý thượng sự tình có tướng công nhìn đâu tiểu nhân xâm chỉ lo ăn đậu đỏ bánh ăn đến vui vẻ. Đêm đó, bên ngoài hạ thuyết, Diệp Kiều còn lại là ghé vào kỳ vân trong lòng ngực ngủ đến an ổn, chút nào không biết bên ngoài đã phong thuyết tiệm khởi. Trận này tuyết hạ ước chừng 4 ngày, chờ đến tuyết ngừng thời điểm, cũng tới rồi các quản sự cuối năm báo chướng nhật từ. Trường 28, Diệp Kiều trước kia là không thích tuyết tiểu nhân xâm dù cho có một thân tầm bổ người khác bản lĩnh chính là nàng chính mình rốt cuộc chỉ là cây nhân sâm có lá cây có căn, muốn phơi nắng, muốn hút thiên địa linh khí còn muốn ăn đất. Hạ thuyết thời điểm, đặc biệt là không nói tiên đều sẽ biến thành âm u, nhìn không thấy thái dương, gió lạnh lạnh thấu xương, thổ cũng phá lệ ngạnh tiểu nhân xâm ăn đất đều có thể ăn ra vụn băng tới. Phía trước ở thuyết đầu mùa khi thành người diệp kiều liền lười đến ra cửa, ăn và trong phòng cùng kỳ vân ghé vào một chỗ, trừ bỏ lệ hành ôm thạch nha thảo ra cửa tìm cơ hội phơi nắng ngoại, mặt khác thời điểm đều xúc ở trong phòng. Lần này không giống nhau, Diệp Kiều là cùng liễu thị ước hảo muốn mỗi ngày qua đi học như thế nào xoa phấn như thế nào mà chi, nếu đáp ứng rồi liền phải đi làm. Liền tính tiểu nhân sâm không yêu hạ tuyết, cũng sẽ đúng hạn qua đi, không cho liễu thị không chờ. Liễu thì cũng đau lòng nàng, chuyên môn đem chính mình một kiện gấm vóc áo choàng cho nàng, dịp kiều liền mỗi ngày ôm lò sưởi tay ăn mặc áo tràng, từ Tuyết rơi xuống thuyết ngừng mấy ngày nay, thời gian, không chỉ có không có bị gió lạnh thổi đến, ngược lại làm nàng không hề giống phía trước như vậy sợ hãi phong thuyết. Bất cứ thứ gì nhìn quen, liền không hề sợ. Hôm nay cái bởi vì là các quản sự báo chứng nhật từ kỳ vân không có đi thư phòng thấy tấm quản sự. Mà là làm tống quản sự trực tiếp đi tiền viện chờ, hắn lưu tại trong phòng cùng Diệp Kiều cùng nhau ăn cơm sáng. Diệp Kiều nhìn bên ngoài tuyết ngừng cười nói, vài thiên không thấy thái dương, hôm nay nhưng xem như trời đã sáng. Này hôm nay trời đầy mây, hơn nữa lãnh thực Diệp Kiều liền không có đem thạch nha thảo ra bên ngoài ôm, sợ đông lạnh hỏng rồi cái này kiểu khí nhu nhược vật nhỏ. Có lẽ đối bên dược liệu hoa, Diệp Kiều là quan tâm, nhưng cũng gần là quan tâm có phải hay không nên tưới nước, có phải hay không nên chắn phong, không hơn, chính là Thạch Nha Thảo bất đồng, chỉ là xem Diệp Kiều vẫn luôn đem nó kiều dưỡng ở trong phòng liền biết là cực thích nó. Đảo không phải Thạch Nha Thảo hoa có bao nhiêu xinh đẹp, cũng không phải hương vị có bao nhiêu hương thơm, mà là bởi vì thứ này có thể cứu mảnh. Hiện giờ thạch nha thảo hoa khai chính diễm, tầm thường nó chính là vào đông nở hoa ngày xuân kết quả, chỉ là muốn vẫn luôn có nhân sâm tầm bổ ánh mặt trời tắm gội mới được dịp kiều vì có thể có ba viên bạch hồng quả tự nhiên sẽ phá lệ tận tâm. Nhà mình tướng công đáy hảo chút không giả, nhưng tiểu nhân sâm sẽ không dễ dàng sơ sẩy, bảo mệnh đồ vật vẫn là niết ở trong tay kiên đỉnh. Kỳ vân còn lại là cười cho nàng khái cái trứng luộc, ở trên bàn xoa xoa, một bên lột ra một bên nói tuyết sau cảnh sắc phá lệ xinh đẹp, nhà chúng ta trong vườn loại mấy khỏa hoa mai thụ, hiện tại nên là khai xinh đẹp thời điểm, khoảng cách tiền viện không xa, đợi chút báo xong rồi chướng ta dẫn ngươi đi xem xem cảnh tuyết đi. Diệp kiểu lôi kéo hắn tay tuyết hóa thời điểm nhất lãnh tướng công ngươi vẫn là không cần đi hảo. Không phải có kiểu nương cho ta mua cửu y sao, ta ăn mặc cái kia còn mang theo lò sửa tay, sẽ không lãnh. Kỳ vân nói đem lột ra trứng phóng tới Diệp Kiều trong chén, hơn nửa thuyết đầu mùa sau hoa mai chích chút xuống dưới, nấu thành thủy mang theo ngọt lành, làm thành hoa mai bánh cũng ăn rất ngon, chúng ta làm thiết tử mang lên giỏ che cùng cây kéo, hái xuống về sau buổi tối làm phòng bếp nhỏ làm cho người ăn. Diệp Kiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ vân tay. Đối trứng lục Diệp Kiều hảo cảm giống nhau, so với khô cằn trứng luộc nàng vẫn luôn càng thích ăn xào ra tới trứng, hoặc là làm thành canh trứng cũng là ăn ngon. Chỉ là kỳ vân nói, bạch trứng lột so với kia chút đều dưỡng người, ăn đối thân mình hảo, Diệp Kiều lúc này mới ngoan ngoãn mỗi ngày sáng sớm ăn một cái. Chính là mỗi ngày ăn không đại biểu thứ này liền ăn ngon, cũng kêu mỗi lần đều là căng ra đầu hướng trong miệng tắc. Nhưng là Diệp Kiều thực thích xem kỳ vân lột trứng gà. Nam nhân ngượng tay đẹp, ngón tay nhỏ dài, khớp xương hữu lực, không giống phía trước như vậy, không có huyết sắc tái nhợt, hiện tại dưỡng hảo chút kỳ vân trên mặt có chút khí sắc mờ ù, bàn tay cũng không hề mang theo màu xanh lá, ngược lại như là ngọc thạch giống nhau. Diệp Kiều liền rất thích xem hắn tay, này đôi tay làm cái gì đều phá lệ ưu nhã, lột trứng gà cũng đẹp. Mà ở nghe rõ kỳ vân lời nói sau, Diệp Kiều liền nâng đầu. Kỳ vân nói khoác cử y đi, Diệp Kiều cũng biết kia cử y có bao nhiêu hậu. Nghĩ như vậy liền sẽ không lãnh tới rồi, nàng gật đầu đáp ứng rồi cùng đi xem cảnh tuyết mà ở nghe được hoa mai có thể làm điểm tâm ăn thời điểm càng là lộ ra tê cười. Kỳ thật diệp kiểu gặp qua hoa mai nhiều lắm đâu, số ngàn năm tiểu nhân sâm ở trong núi thấy ngàn năm tuyết sau hoa mai, bất quá vẫn luôn không cảm thấy thật tốt xem. Chính là hiện tại nghe kỳ vân nói hoa mai có thể ăn, nàng lập tức tới hứng thú. Liền tính tiểu nhân sâm không có thật sự ăn qua hoa mai làm gì đó, nhưng ở nàng trong lòng, kỳ vân là cái toàn năng người, hơn nữa nhà mình tướng công nói qua nói cho tới bây giờ không có sai quá, hắn nói tốt ăn, liền tất nhiên là ăn ngon. Chờ ăn xong cơm sáng, kỳ vân liền bọc lên thật dày cử y đi sảnh ngoài, mà diệp kiều còn lại là phủ thêm áo choàng chuẩn bị đi liễu thị nơi đó. Tiểu tố giúp diệp kiều hề áo choàng dây lưng, trong miệng nói. Nhị thiếu nãi nãy phía trước người xuyên áo choàng kia nhan sắc nhiều lượng A, trang bị bên ngoài tuyết tất nhiên đẹp khẩn, vì cái gì muốn đổi thành cái này màu đỏ. Đảo không phải nói màu đỏ này không xinh đẹp, chỉ là ở tiểu tố xem ra cái này kiểu dáng có chút lão, nhìn không bằng phía trước kia kiện tới sấn người. Tiểu nhân sâm còn lại là sờ sờ tiểu tố đỉnh đầu cười nói, đây là nương đưa, nương cho ta thời điểm nói, đây là nàng từ nhà mẹ để mang ra tới đồ vật tất nhiên là phá lệ quý trọng. Nếu tặng ta ta liền phải xuyên, làm nương biết ta là thành tâm thích nàng này phân thiện ý. Giống như là người nếu là đưa ta một thứ, nhìn đến ta thích ngươi mới vui mừng, đúng hay không? Tiểu tố chỉ là cách chừng 10 tuổi hài tử cũng may thông minh cơ linh, hơi chút vừa nói liền minh bạch. Mà đạo lý này là tiểu hồ ly dạy cho tiểu nhân sâm, tiểu hồ ly cho nàng thư sinh lang quân làm chi hồ bút lông, là tiểu hồ ly chính mình mau thư sinh có thứ quên dùng, bị tiểu hồ ly nắm lỗ tai của trách hồi lâu. Lúc ấy vẫn là cái tiểu nhân sâm dịp kiểu ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm cũng liền nhớ xuống dưới Người khác đưa đồ vật ngươi tổng muốn xuất ra tới nên dùng liền dùng nên mặc liền mặc mới tính không cô phụ nhân dạ y tốt Này cọc sự tình từ phía trước nhớ đến bây giờ tiểu nhân sâm lớn nhất ưu điểm chính là hiểu được học tập kinh nghiệm giáo huấn Dịp kiểu đem ấm áp dễ chịu lò sưởi tay cầm ở trong tay hợp lại ở áo choàng đi ra ngoài Nguyên bản nàng là không quá mang cái này, chứ bỏ phía trước tuyết hạ đến đại khi diệp kiểu ôm lò sưởi tay chống lạnh ngoại, mặt khác thời điểm rất ít cầm. Tiểu nhân sâm đem chính mình dưỡng rất khá ăn uống không lo còn thích hoạt động thân mình là thực tốt tự nhiên không giống kỳ vân như vậy sợ hàn. Có đôi khi lò sưởi tay ở trên tay cầm lâu rồi ngược lại cảm thấy táo khí. Chỉ là hôm nay phương thị cũng phải đi liễu thị nơi đó, tiểu thạch đầu tất nhiên sẽ bị mang lên. Thì hài tử thích Diệp Kiều, mỗi lần thấy đều phải làm Diệp Kiều ôm một cái mới thành thật, Diệp Kiều sợ chính mình từ bên ngoài mang theo hàn khí vào cửa, đem hàn khí mang cho thạch đầu, hắn dù sao cũng là cái hài tử, không có đại nhân như vậy kháng đông lạnh, Diệp Kiều liền dùng lò sưởi tay vẫn luôn ấm, làm chính mình trong lòng ngực vẫn luôn là ấm áp. Quả nhiên, mới vừa vào cửa, không đợi Diệp Kiều thấy rõ ràng liễu thị cùng phương thị ở nơi đó, liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm, nhị thầm thầm. Thạch đầu ngoan ngoãn, nhị thẩm thẩm ôm Diệp Kiều ngẩn đầu đi tìm, liền nhìn thấy Liễu Thị cùng Phương Thị đã ngồi ở nhà chính trước mặt bãi chung trà tiểu thạch đầu còn lại là xuyên vài tầng, trên đầu mang cái tiểu lão hổ dường như mũ che trở đầu cùng lỗ tai, nhìn qua ngây thơ chất phác. Mà này phó đả phẫn cũng làm Diệp Kiều cười cong mặt mày. Người ấu tệ chính là nhận người đau, đặc biệt là tiểu thạch đầu, lúc này nhìn qua giống như là cái béo đô đô đại nguyên tiêu. Diệp Kiều giải áo choàng, đem áo choàng cùng lò sưởi tay đều đưa cho tiểu tố cầm, rồi sau đó đi qua đi rũi tay bế lên tiểu thạch đầu, điên điên, thạch đầu thật ngoan, nhị thầm thầm ôm một cái. Nói, Diệp Kiều đối với Liễu Thị cùng Phương Thị cười nói, bà bà, đại tàu. Liễu Thị nhéo Phật Châu đối nàng gật đầu, mà Phương Thị tròn tròn trên mặt mang theo cười tiếp đón nàng Kiều Nương lại đây ngồi đi, này trên đường lạnh hay không? Nếu là lời này hỏi phương thị chính mình, chỉ sợ phải hào hào nói một hồi cảnh tuyết gió lạnh linh tinh từ nhi, miêu tả này một đường như là có cái gì gian nan hiểm trở giống nhau tới làm nổi bật chính mình đúng hạn lại đây xem liễu thị có bao nhiêu không dễ dàng, làm liễu thị nhớ kỹ nàng chỗ tốt. Điều nhân xâm lại không có như vậy đa tâm mắt, lắc đầu thực hành thật trả lời, không lạnh ta xuyên áo choàng rắn chắc còn ôm lò sưởi tay, không chỉ có không lạnh còn có điểm nhiệt đâu. Cố tình những lời này làm Liễu thị âm thầm mà cong lên khóe miệng, kia áo choàng là chính mình đưa, Diệp Kiều có thể thích nàng tự nhiên là vui vẻ. Mà ở Diệp Kiều ở trong ngực qua thạch đầu như là nghiệm chứng Diệp Kiều nói dường như Thanh Thúy nói, đúng vậy, nhị thẩm thầm nóng hầm hập. Lời này nói ngây thơ chất phác, lại phá lệ Thanh Thúy, đậu đến mấy người phụ nhân đều cười rộ lên, Diệp Kiều càng là cầm ấm áp tay vút thạch đầu gương mặt, cho hắn che lại thịt đô đô mặt thuận tiện còn nhéo vài cái. Ân, xúc cảm thật tốt. Phương thị đối với tiểu thạch đầu thân cận Diệp Kiều cũng thấy vậy vui mừng, người một nhà vốn là nên tuy hai mà một phương thị keo kiệt về keo kiệt đọc sách đọc nàng đầu cũng có chút cứng nhắc, cố tình chính là loại này cứng nhắc làm phương thị phá lệ minh bạch gia tộc ý nghĩa. Cha mẹ ở không phân ra, bọn họ gia nhân này vốn chính là cùng vinh hoa chung tổn hại Một cái gia chi gian cho nhau đua đòi đấu khí đều bình thường, chính là quan hệ nhất định phải hòa thuận mới hảo. Bởi vì gia tộc ý nghĩa bất đồng với bên, một người cả đời, vô luận sinh tử vinh nhục đều cùng chính mình gia tộc liên hệ ở bên nhau, mật không thể phân, đây là triều đình luật pháp quy định, ai đều sửa không xong. Thạch đầu cùng diệp kiểu quan hệ cũng may phương thị xem ra theo lý thường hẳn là, đều là người một nhà, đóng cửa lại sinh hoạt, thêm một cái người đối thạch đầu hảo nàng cao hứng cao hứng bất quá tới đâu. Đặc biệt là tới rồi cuối năm ngầm, mắt nhìn liền ăn thết nếu có thể nhiều cấp thạch đầu một ít tiền mừng tuổi liền càng tốt. Liễu thì còn lại là nhìn hai cái tức phụ hơi hơi mỉm cười, mang trà lên tới nhấp một ngụm lực hạ sau đối với lưu bà tử nói, đi đem ta dưỡng kia bồn thuyết hải lấy tới. Rồi sau đó nàng đối với hai cái con dâu nói, đây là ta tân được một trậu quốc hoa, hiện giờ khai đến vừa lúc chúng ta chờ tin tức thời điểm vẫn là trước nhìn xem hảo. Diệp Kiều chớp chớp mắt nàng tới chậm không nghe được phía trước hai người nói gì đó, liền hỏi nói, nương cái gì tin tức. Liễu Thị ôn thanh nói, bọn họ phụ tử tại tiền viện nghe quản sự báo chướng, chúng ta cũng không cần trộn lẫn, bất quá phía trước không phải đã nói sao, vì cuối năm chi tiêu muốn các ngươi cắt gia một ít chờ bọn họ báo xong nợ sẽ có tin tức lại đây, chúng ta vừa mới cộng lại tà hiểu không có việc gì, chi bằng liền ở ta nơi này chờ, cũng tốt hơn ngày mai các ngươi lại đi một chuyến lại đây thương lược. Diệp Kiều nguyên bản là đem chi tiêu sự tình quên đến không sai biệt lắm, hiện tại nghe Liễu Thị nhắc tới mới một lần nữa nhớ tới. Bất quá đối này đó Diệp Kiều cũng không phải thực để ý tả hữu bạc liền ở nơi đó chạy là trốn không thoát. Kỳ Vân nói nên cấp Diệp Kiều cũng cảm thấy nên cấp đến nỗi cấp nhiều ít tiểu nhân xâm không nghĩ tới. Nàng tuy rằng cùng Kỳ Vân học quản tiền, nhưng kia chỉ là lấy ở nàng chính mình trong tay bạc. Hôm nay phải cho trong nhà bạc ở Diệp Kiều xem ra vốn là không nên hướng chính mình trong tay lấy, như vậy cấp đi ra ngoài nhiều ít Diệp Kiều đều không đau lòng. Phương Thị còn lại là có khác tâm tư. Chỉ là không biểu hiện ra ngoài, chỉ lo ở lưu bà thử đem chậu hoa phóng tới trên bàn sau cười nói, này bồn thuyết hải nuôi dưỡng cực hảo toàn thân màu trắng, khai lên dường như bông thuyết giống nhau, thật là hảo hoa. Liễu thị gật gật đầu, trên mặt mang theo cười, liền cùng phương thị Liêu khởi hoa tới. Hậu trạch phụ nhân thường lui tới giải trí không nhiều lắm, đặc biệt là đã kết hôn phụ nhân, trừ bỏ theo hoa quản ra, đó là ngắm hoa xem cảnh thời gian lâu rồi, này hoa đều có thể nhìn ra bất đồng tư vị tới. Diệp Kiều không giống nhau, ở nàng xem ra này hoa lại đẹp cũng chưa cái gì trọng dụng Nhưng nàng cũng sẽ không nói ra tới nhiễu tính chất Ôm thạch đầu ở một bên đi theo gật đầu, ngoan ngoãn thật sự Thường thường còn sẽ khen một câu, nương cùng đại tàu hiểu được thật nhiều Khen thiệt tình thực lòng, không khí cũng là rất hài hòa Đúng lúc này có người chọn mảnh tiến vào Người nò cấp lưu Bà Tử để đi một quyển sổ ghi chép Rồi sau đó liền lui ra, lưu Bà Tử còn lại là đem sổ ghi chép giao cho Liễu Thị Liễu Thị mở ra tới, nhìn lướt qua trong ánh mắt lộ ra chút quả nhiên như thế, biểu tình. Bất quá nàng lại không có lập tức nói sổ ghi chép bên trong nhớ kỹ đồ vật mà là đối với Phương Thị nói, nếu ngươi thích này thuyết hải liền cho ngươi. Phương Thị lập tức có tươi cười cười khanh khách cảm tạ Liễu Thị. Liễu Thị gật gật đầu, nhìn Diệp Kiều cũng thiệt tình thực lòng đối với Phương Thị cười âm thầm gật đầu, lúc này mới một lần nữa mở ra sổ ghi chép. Phiên tới rồi trong đó một tờ. Liễu thị chiếu thì thầm, nếu Đại Lang ra nói muốn cùng nhau dựa theo nhị lang tiền thu tính, kia liền cùng nhau tính. Diệp Kiều Ngoan ngoãn gật đầu, Phương thị mặt lộ vẻ tươi cười. Nàng là tinh tế tính toán quá, kỳ chiêu thôn trang một năm tiền thu 300 quán có thừa, 20 lấy một nói muốn ra 15 quán, nhị lang cửa hàng như thế nào đều sẽ không vượt qua cái này số. Chính là thực mau, Phương thị liền nghe Liễu thị nói, vậy các ngươi ngày mai liền các lấy 30 quán lại đây đi. Lời này vừa nói ra, Phương thị thiếu chút nữa không bị cả kinh bối quá khí đi chương 29 30 quán 30 quán Phương thị nguyên bản còn ở nhìn chằm chằm tên là thuyết hải quý báo cúp hoa xem Trong lòng nghĩ bạch được như vậy một chậu hoa Hôm nay chính mình số phận thật là hảo chính là nghe xong liễu thị nói lúc sau Phương thị đột nhiên nghe được chính mình lỗ tai ong ong vang lên Nàng trừng mắt nhìn liễu thị Có một bụng nói tưởng nói cuối cùng chỉ quy kết vì một câu Nương sao có thể là 30 quán Diệp kiểu đối tiền không có gì khái niệm bất quá nhìn phương thị như vậy nàng cũng biết 30 quán không phải số lượng nhỏ. Ở trong lòng đổi một chút một kiện cửu y một lượng rưỡi cũng chính là nhất quán 5 tiền, 30 quán có thể mua 20 kiện cửu y. Hình như là rất nhiều. Mà liễu thị tự hồ đã sớm đoán trước đến phương thị có này vừa hỏi, cũng không nóng nảy phần đỉnh khởi chung chả uống một ngục bất quá mới vừa đụng tới môi liền lược hạ. Đối với Lưu bà tử nói, có chút lạnh đi đổi chút nhiệt đến đây đi. Liêu Bà Tử trong lòng rõ ràng, đây là Liễu Thị muốn gõ Phương Thị. Nguyên bản trường hợp như vậy không cần kiêng rẻ Liêu Bà Tử, nàng là Liễu Thị của hồi môn, trong lén lút Liễu Thị có chuyện cũng không gạt nàng, chính là Liêu Bà Tử minh bạch Liễu Thị đây là cố ý phải cho Phương Thị Liêu cách thể diệt, lúc này mới đem chính mình ứng phó khai. Lưu bà tử lập tức xách theo ấm trà đi ra ngoài, lại không có đi tục nước ấm, mà là đi một bên trà phòng ngồi cùng ở trà phòng dùng hồng bùn tiểu bếp lò nướng tay tiểu tố ngồi ở một chỗ còn bẻ khối khoai lang đỏ nướng tới cùng nàng cùng nhau ăn. Mà ở trong phòng, chỉ để lại mẹ chồng nàng dâu ba người, còn có một cái ngây thơ mờ mịt bắt lấy diệp kiều tay ngoãn như tiểu thạch đầu. Liễu thị là biết phương thị tính tình, đối với hiện tại cái này trường hợp một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là liễu thị vừa mới vốn định dùng này bồn tuyết hải làm nàng an tâm, ai ngờ đến phương thị vẫn là không trải qua sự. Xoay chuyển trên tay Phật Châu, liễu thị mở miệng nói, này số ghi chép thượng nhớ rõ ràng, nhị lang tiệm rượu tháng này nghề nghiệp hảo tuy rằng mặt khác cửa hàng không có quá nhiều khởi sắc, chính là chỉ là tiệm rượu tiền thu liền có 652 quán, lau số lẻ, nửa thành đó là 30 quán, dựa theo phía trước nói, đại lang ra các ngươi cũng đi theo ra là được. Liễu thị chỉ là nói cái đại khái. Không có cụ thể thuyết minh, mà nàng ở tụng kinh lễ Phật lúc sau thành thói quen biểu tình nhàn nhạt bộ dáng từ trên mặt là nhìn không ra cái gì khác thường. Tự nhiên cũng không ai phát hiện liễu thị vừa mới trong nháy mắt kinh ngạc. Kỳ thật ở bắt được sổ ghi chép phía trước liễu thị liền biết kỳ vân cửa hàng rực rỡ, nhưng là đến tột cùng như thế nào rực rỡ liễu thị cũng lấy không chuẩn. Kỳ phụ vẫn luôn là ngưỡng mộ nàng, trong nhà ngoài ngõ sự tình đều sẽ cùng nàng nói nói, cố tình kỳ phụ đối kỳ vân bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu cũng không lắm rõ ràng, hai vợ chồng già cộng lại lúc sau liền cảm thấy, nhị lăng có thể kiếm tiền, chính là có thể kiếm bao nhiêu tiền còn không có cái định số. Phương Thị cảm thấy kỳ vân sẽ không so kỳ chiêu kiếm được nhiều, rốt cuộc phía trước vừa mới báo sang sổ, lúc ấy tiệm rượu 2 tháng 100 quán đã là rất nhiều, hiện tại bất quá một tháng thời gian, lại nhiều có thể nhiều đến chỗ nào đi. Liễu thị vốn cũng nên như vậy cho rằng, chính là kỳ phụ nói cho hắn, nhị lang kiếm có thể hay không nhiều không biết ít nhất không phải ít. Lúc này mới làm liễu thị đáp ứng rồi phương thị kế hoạch nàng cũng ôm muốn gõ phương thị tâm tư, làm nàng ăn giáo huấn trường trí nhớ đỡ phải về sau tổng như vậy không phóng khoáng. Nhưng là thật sự đương sổ ghi chép bắt được trong tay thời điểm, liễu thị cảm thấy chính mình mí mắt đều ở nhảy 652 quán, đây chính là 652 quán. Trừ bỏ phía trước 11 tháng lợi nhuận, hợp lại kỳ vân tại đây 1 tháng tiền thu, liền có 400 quán nhiều. Liễu thị vừa mới xem sổ ghi chép xem thời gian lâu, liền bởi vì nàng muốn làm rõ ràng nhà mình nhị lang rốt cuộc là từ đâu được nhiều như vậy tiền. Nhìn kỹ xuống dưới liền phát hiện trừ bỏ bán rượu tiền kỳ vân còn ký xuống vài cái tiểu lầu đại đơn đặt hàng, sang năm sẽ ổn định cho bọn hắn cung cấp rượu ngọc dịch hơn nữa bảo đảm cấp trong đó hai nhà cung cấp so rượu ngọc dịch càng cao phẩm chất rượu. Tửu lầu bất đồng với đối mặt bá tánh bình thường cửa hàng Thứ gì vào tiểu lầu, giá đều phải phiên thượng ít nhất một phen Mấy cái đơn từ một thiêm, này bà cũng liền nước chảy giống nho vào được Kỳ vân rốt cuộc dùng biện pháp gì đem kỳ ra tiệm rượu cùng tửu lầu liên hệ lên Liễu thị không biết, nàng chỉ biết chính mình đối với Phật tổ cầu nguyện linh nghiệm Nàng nhị lang quả nhiên là cái có đại tiền đồ Chính là trên mặt Liễu thị lại là phá lệ bình tĩnh bộ dáng Nhìn sững sở ở nơi đó Phương thị nói Này đó tiền xác thật có chút nhiều, bất quá giàu có sang năm liền lấy tới tu thôn trang kiến cửa hàng, tổng sẽ không dài xéo, các ngươi cũng sẽ không có hại. Kỳ thật liễu thị lời này đã cũng đủ khách khí, cũng cấp phương thị để lại mặt mũi, nhưng phương thị ngày thường liền thích cái dẫn đầu xuất chúng, bị ngạnh sinh sinh nghẹn như vậy một hơi đổ đến nàng tâm hoa tử đau. Không có hại, rõ ràng hắn có hại ăn lớn. Chẳng sợ biết không có thể chống đối nhà mình bà bà, Phương Thị vẫn là ách thanh âm nói, nương, 30 quán thực sự là có chút nhiều, có thể hay không giảm một ít. Nói, Phương Thị đôi mắt còn nhìn về phía Diệp Kiều, hy vọng nàng giúp chính mình nói nói. Tiểu nhân xâm dù cho thành nhân không lâu, bất quá nàng vẫn luôn nhớ ký ở Liễu Thị nơi này liền phải nghe Liễu Thị, đi trở về liền nghe tướng công, đối thượng Phương Thị ánh mắt Diệp Kiều nhẹ giọng nói, đại tẩu ngươi không bằng đi cùng đại ca thương lượng một chút. Trở về thương lượng còn có thể có tốt, phương thị biết kỳ chiêu tính tình, làm hắn ra hắn tuyệt đối sẽ ra thậm chí còn cảm thấy cùng đệ đệ cùng nhau các ra 30 quán là chiếm đệ đệ tiện nghi. Chính mình nếu là đem chuyện này cùng hắn nói, hắn liền có bản lĩnh đem 30 quán biến thành 60 quán. Nhấp nhấp môi, phương thị lại nhìn về phía liễu thị, không đợi nàng mở miệng, liền nghe liễu thị nói, ngày mai các ngươi lại đem bạc lấy tới đó là còn lại đại lang nhị lang sẽ nói cho của các ngươi, các ngươi cũng đừng mỗi ngày tưởng chút có không, vạn sự nhiều nghe một chút các ngươi chính mình thướng công nói, đa dụng đầu óc ngẫm lại mới hảo. Ta có chút mệt mỏi, các ngươi về trước đi, trên đường tiểu tâm chút mới vừa hạ thuyết địa thượng hoạt. Phương thị biết đây là không có cứu vãn đường sống, cho dù nàng có một bụng lời nói. Lại không dám cùng liễu thị lại nhắc mãi Chỉ nghĩ trở về thử nháo nháo kỳ chiêu Xem có thể hay không có khác biện pháp Chính là phương thị trong lòng cũng hư Hối hận không thôi Sớm biết rằng liền ấn nương nói Từng người 20 lấy một không phải Cùng nhị lang so cái gì so Nếu là từng người ra từng người Chỉ là 15 quán cũng không để trong lòng Kết quả hiện tại ngạnh sinh sinh phiên gấp đôi Trở ra khởi là trở ra khởi cố tình trước sau như vậy một đối lập chính mình cấp chính mình đào hố, sau đó chính mình thức tiêm đầu dùng sức hướng trong nhảy quả thực chính là từ phương thị trong lòng đào thịt. Cố tình phương thị ở liễu thị trước mặt phát tác không được hơn nữa vừa mới kết phiên lời nói đã là liễu thị khó được lời nói nặng, phương thị biết nàng là hướng chính mình tới, nhiều nói cũng không dám nói, chỉ có thể nghẹn khí ôm thạch đầu, nỗ lực làm chính mình bảo trì mỉm cười cáo từ rời đi. Dĩ vãng phương thị đi rồi lúc sau, Diệp Kiều đều sẽ đi tìm lưu bà tử học hóa trang, nhưng lần này tiểu nhân sâm không có lưu lại, mà là đối với Liễu Thị nói, nương, ngài nghỉ ngơi ta đi trước. Liễu Thị vừa mới nói mệt mỏi bất quá là thoái thác chi từ chính là nhìn Diệp Kiều trên mặt quan tâm không giống làm bộ, nàng liền biết nhà mình nhị con dâu là cái thuần thiện, cũng không chuẩn bị chọc phá chính mình lời khách sáo, đối với nàng cười cười nói, hảo ngươi về đi trên đường để ý chút. Diệp kiểu đi kêu tiểu tố trở về, phủ thêm áo choàng cũng không có sở trường lò, liền như vậy hợp lại áo tràng rời đi liễu thị sân. Tiểu nhân xâm ra viện môn, nghĩ phía trước kỳ vân nói hoa mai bánh nên là ăn rất ngon, liền chuẩn bị đi nhìn một cái kỳ vân nói tuyết sao cảnh đẹp. Vừa vặn đi trên đường liền nhìn thấy nginh diện đi tới kỳ chiêu cùng kỳ vân. Kỳ chiêu tuy rằng nói nhiều ra gấp đôi tiền, nhưng hắn lại không có nửa điểm đau lòng bộ dáng. Không thể không nói phương thị phá lệ hiểu biết nhà mình tướng công kỳ chiêu chưa bao giờ đem tiền đương hồi sự nhi Đồng dạng kỳ chiêu cũng sẽ không cảm thấy là thức phụ hố chính mình Dù cho việc này xác thật là phương thị chính mình đào hố chính mình chọn Chính là kỳ chiêu vẫn là sẽ không thật sự ghét bỏ nàng Có một số việc chậm rãi giáo là được hy vọng hôm nay tồn thất bà có thể làm nàng lòng dạ chống trải chút cũng coi như không bạch hoa Kỳ chiêu cấp phương thị tìm lý do luôn là phá lệ chi kỷ Kỳ ra nam nhân lớn nhất ưu điểm, đại khái chính là phá lệ cưng nhà mình nương tử. Lúc này hắn cùng kỳ vân chính nói lời này, nhìn thấy khoác hồng áo tràng diệp kiều, kỳ chiêu cũng không có tiến lên, chỉ là rất xa cùng diệp kiều cho nhau thấy lễ, liền rời đi. Thôn trang thượng sự tình còn có không ít kỳ chiêu hiện tại muốn sớm quá khứ xử lý, đi lên cũng là bước chân bay nhanh. Kỳ Vân còn lại là bước nhanh đi tới Diệp Kiều trước mặt, rũi tay, dùng bị lò sửa tay ấm áp mờ bàn tay chạm chạm Diệp Kiều mặt, nói, đi như thế nào đến nơi đây tới, lạnh hay không? Diệp Kiều nghiêng đầu, đem mặt hướng Kỳ Vân trên tay dán trong miệng cười nói, ngươi không nói hạ thuyết lúc sau hoa mai đẹp sao? Ta đến xem có bao nhiêu đẹp. Kỳ Vân cong lên khóe miệng, bắt tay buông xuống, kéo lại Diệp Kiều áo tròn tay, nằm ở lòng bàn tay nhéo nhéo tả hữu không có việc gì ta và ngươi cùng đi. Phía sau thiết thử yên lặng nhìn kỳ vân liếc mắt một cái, nhị thiếu ra, người vừa mới còn nói muốn đi cùng tống quản sự đồng quản sự thương lượng sự tình. Chính là nhìn nhìn hứng thú giạt rào Diệp Kiều, thiết thử thực cơ chí đem những lời này nuốt trở vào. Nhị thiếu ra nói đều là đúng, hắn hạt trộn lẫn cái gì. Kỳ vân còn lại là lôi kéo Diệp Kiều đi cách đó không xa vườn, mới vừa một qua cửa tròn, liền nhìn thấy bên trong một mảnh trắng thuần cùng điểm điểm đỏ tươi. Diệp Kiều từng cho rằng nàng gặp qua cũng đủ nhiều hoa mai sáng lạn, chính là đương nhìn đến vườn này bên trong hoa mai khi nàng mới phát hiện chẳng sợ đồng dạng là hoa mai thụ cũng có thể có không giống nhau bộ dáng. Vườn này hiển nhiên là có người chuyên môn thiết kế an bài quá, hoa mai thụ vị trí đan sen có hứng thú, bàn tròn ghế đá đã bị tuyết trắng bao trùm, còn có cây cây giá dựng ở nơi đó, nhìn không ra là dùng làm gì. Nhưng chỉ cần là hoa mai cũng đã hấp dẫn đi qua Diệp Kiều sở hữu ánh mắt. Hoa mai đỏ tươi, ngạo nghễ thịnh phóng, mặt trên còn có điểm này điểm tuyết trắng điểm suyết trong đó, không chỉ có không có che giấu hoa mai phong thái, ngược lại càng thêm có vẻ đóa hoa sáng lạn Phía trước tiểu nhân sâm thấy hoa mai thụ phần lớn là dã man sinh trường, nhìn không ra cái gì lịch sự tao nhã chính là tỉ mỉ tài bồi hoa mai thụ còn lại là có khác một phen hứng thú. Rốt cuộc hứng thú ở nơi đó, Diệp Kiều nói không nên lời chính là chính là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cảnh đẹp là được. Diệp Kiều dẫn theo làn váy dẫm lên tuyết đi phía trước đi, mãi cho đến hoa mai dưới tàng cây, ngẩm đầu nhìn hồi lâu trên mặt đột nhiên có chút buồn bực. Kỳ Vân thấy thế có chút kỳ quái, hắn mang Diệp Kiều tới bổn ý là hống nàng cao hứng, ai biết Diệp Kiều tới lúc sau mới vừa vui vẻ một trận, đảo mắt liền cổ mặt thự hồ ở giận dỗi. Nắm thật chặt lôi kéo Diệp Kiều tay, Kỳ Vân nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn, bẹp bẹp miệng đi ta rõ ràng đã đọc sách biết chữ lâu như vậy, nhưng Tổng cảm thấy chính mình vẫn là không học giỏi. Tự có thể chậm rãi luyện không vội. Kỳ Vân cho rằng nàng ở buồn bực chính mình viên hồ hồ tự thể tưởng tượng đến nơi đây, nam nhân liền không tự giác cong lên khóe miệng. Nói đến cũng quái, Diệp Kiều học cái gì đều mau cho dù là kỳ vân cảm thấy người bình thường căn bản lý giải không được ý kinh sách thuốc, hắn chỉ là đọc mấy lần, Diệp Kiều là có thể nhớ rõ rành mạch không sai chút nào, so rất nhiều đọc sách học sinh thư sinh đều phải thông tuệ chút. Cố tình viết tự này hãng nhất, Diệp Kiều chính là luyện không tốt. Tự thể luôn là tròn vo, thoạt nhìn đáng yêu, hơn nữa là càng luyện càng đáng yêu. Nếu nói phía trước tự là nửa năm, hiện tại chính là hoàn toàn nằm sấp xuống, khởi đều khởi không tới. Kỳ vân đối này cũng không cảm thấy có cái gì không tốt tả hữu nhà mình nương tử vui vẻ liền hảo, này tự viết thành cái dạng gì đều có thể tròn tròn không cũng rất đáng yêu. Chính là Diệp Kiều buồn bực cũng không phải cái này, không phải nói đem tự viết thành cầu cũng không phải nàng vui, chỉ là hiện tại Diệp Kiều hiển nhiên không phải vì luyện tự khó chịu. Nàng có chút trì trì trước mặt hoa mai tụ nói ta nhìn lâu như vậy, chừ bỏ nói một câu đẹp mặt khác đều hình dung không ra. Rõ ràng người khác nói lên lời nói tới đều là một bộ một bộ Tiểu nhân sâm trong óc bắn ra tới trừ bỏ đẹp chính là xinh đẹp Mặt khác nửa cái từ nhi đều nhớ không nổi Kỳ vân vừa nghe lời này trông quy không nhịn xuống ôm Diệp Kiều cười rộ lên Nhà mình Kiều nương luôn là có biện pháp đem sở hữu sự tình đều trở nên phá lệ thú vị hoạt bát thật là cái bảo bối Diệp Kiều cho rằng hắn chê cười chính mình đâu Đang muốn mở miệng lại nghe nam nhân nói người vì sao muốn khen hoa đâu Tả hiểu đợi chút muốn cắt xuống tới cấp ngươi làm điểm tâm ăn, hiện tại lại như thế nào khen, đều không bằng đợi chút đối với điểm tâm nói một câu thật hương. Kỳ vân sờ thấu diệp kiều tính tình, đây là cái thích ăn ái ngủ kiều nương từ cái gì hoa à thảo a đều so ra kém một mâm điểm tâm có thể hống nàng vui vẻ. Quả nhiên, lời này vừa nói ra diệp kiều liền lập tức ném xuống vừa mới kiểu biệt nữ, đôi mắt tỏa sáng đối với kỳ vân nói, hảo à, không phải nói mang theo đồ vật tới. Chúng ta hiện tại liền chích hoa mai. Nam nhân sờ sờ nàng ngạch phát, làm nàng bắt tay thả lại đến áo choàng, lại cho nàng nắm thật chặt áo choàng, đồng dạng cấp chính mình nắm thật chặt cửu y, quay đầu đi tìm Thiết Tử lấy kéo cùng rỏ che. Bất quá chờ Kỳ Vân cầm đồ vật chuẩn bị trở về thời điểm, lại dừng lại bước chân. Chỉ thấy một thân ửng đỏ áo choàng dịp Kiều đứng ở hoa mai dưới tàng cây, ngẩng đầu tố bạch tay thử áo choàng vươn đi, oánh bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm chi đầu hoa mai. Cảm giác được kỳ vân tầm mắt dịp kiểu quay đầu xem hắn, sáng lạn cười. Kiểu nương nói nàng hình dung không ra cảnh đẹp, kỳ vân lại cảm thấy chính mình đọc quá như vậy nhiều thư, đều tìm không ra tới một câu miêu tả hiện tại hắn nhìn đến hết thầy. Kỳ vân đột nhiên cảm thấy chính mình cựu y mua chính là thật sự dự ấm, bằng không, lúc này vì cái gì cảm thấy nhiệt lợi hại. Hết thầy, năm tháng tĩnh hảo. Nhưng lúc này, nguyên bản an tĩnh trong vườn đột nhiên vang lên một cái đột ngột thanh âm. Ác ác ác. Thuộc về gà chống tiếng kêu to, nguyên bản sẽ chỉ ở buổi sáng vang lên đánh minh thanh cố tình hiện tại vang lên. Mà ở kỳ gia, dưỡng gà không ít, gà chống lại chỉ có một. Diệp Kiều có chút nghi hoặc nhìn kỳ vân, kỳ vân còn lại là đối với nàng cười cười, nhưng đi thân né tránh Diệp Kiều tầm mắt thời điểm, nắm cây kéo tay nắm thật chặt mặt mày lãnh đạp. Giờ khắc này, nhìn đến hết thầy tiểu tố đột nhiên cảm thấy, nàng tiểu Hắc chỉ sợ cũng muốn lập tức biến thành canh gà vĩnh biệt cõi đời. chương 30 Diệp Kiều cũng không thấy được Kỳ Vân thần sắc bất quá nàng cũng không phải thực để ý đột nhiên vang lên tới gà gáy. Kỳ Vân cảm thấy nàng nghĩ đến giống họa, chính là làm họa người trong Diệp Kiều cũng không cảm thấy chính mình có cái gì không giống người thường, nàng vừa mới chỉ là muốn bính một chút hoa mai thượng thuyết thôi. Phía trước nam nhân nói, dùng hoa mai nấu thủy là ngọt Diệp Kiều liền tưởng nếm thử cánh hoa thượng tuyết ngọt không ngọt. Thấy Kỳ Vân không động tĩnh, Diệp Kiều tiếp tục quay đầu lại dùng đầu ngón tay điểm một chút cánh hoa. Hoa mai run rảy, nữ nhân đầu ngón tay hơi lạnh, mặt trên dính chút màu ngân bạch bông tuyết. Nàng nhìn chằm chằm nhìn nhìn, liền tưởng hướng trong miệng đưa. Kỳ vân nguyên bản đang nghĩ ngợi tới đêm nay là uống canh gà vẫn là ăn tương thịt gà, đang chuẩn bị đi hỏi một chút Diệp Kiều ý kiến, liền nhìn thấy nhà mình nương tử đang muốn đem ngón tay hướng trong miệng ruỗi. Kiều nương, Kỳ vân vội vàng kêu ở nàng, đi qua đi kéo lại Diệp Kiều, như vậy lãnh thời tiết ăn bị bệnh làm sao bây giờ? Bất quá Diệp Kiều đầu lưỡi đã đụng phải đầu ngón tay tuyết, nàng cân nhắc một chút thư vị, lầm bẩm có điểm lạnh chính là không ngọt a Kỳ Vân nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười, đem Diệp Kiều tay túm tới rồi chính mình cửu ý che lại trong miệng nói tuyết tự nhiên không có hương vị, không chỉ có không thể ăn còn sẽ tiêu chảy. Diệp Kiều, Nga, một tiếng, rồi sau đó liền nhìn về phía Kỳ Vân sách theo rổ. Trong rổ còn có một phen kéo, Diệp Kiều cong lên khóe miệng, hiện tại liền bắt đầu chích hoa mai sao. Ấn, ngươi muốn thử xem sao. Kỳ Vân nói, đem cây kéo đưa cho nàng. Diệp Kiều hưng phấn cầm cây kéo thật cẩn thận nhón chân tiêm đi cắt hoa mai chính là bất quá làm hai hạ liền không vui tiếp tục làm. Đem kéo một lần nữa bỏ vào trong rổ, tiểu nhân xâm lắc lắc tay, mệt thật sự. Tuy rằng hoa mai thụ không tính cao chính là dựa phía dưới mặt trên cánh hoa phần lớn không được đầy đủ, Diệp Kiều muốn lót chân thò tay mới có thể đủ được đến hoàn chỉnh. Một chút hai hà còn thôi, thời gian dài liền cảm thấy cánh tay toan. Diệp Kiều nhưng không có gì nganh khó mà thượng bướng bình tính tình, huống hồ này chích hoa lại không nghĩ thạch nha thảo như vậy là cứu mạng đồ vật có hay không Diệp Kiều đều không thèm để ý tự nhiên không vui tiếp tục lộng. Kỳ vân cũng bất quá là làm nàng thượng thủ chơi một chút thấy Diệp Kiều không có hứng thú, liền đem rổ đưa cho thiết tử, đợi chút nói cho phòng bếp nhỏ làm chút hoa mai bánh tới. Thiết tử gật gật đầu tiếp nhận rổ, rồi, rồi sau đó dùng ánh mắt nhìn thoáng qua tiểu tố làm nàng đuổi kịp. Bọn họ hai cái từ nhỏ nhận thức tuổi cũng không sai biệt lắm, thiết tử ngày thường đối tiểu tố cũng là nhiều có chiếu cố, gặp được sự tình cũng vui túng nàng cùng nhau. Tiểu tố trong lòng còn ở lo lắng nhà mình tiểu hắc sẽ bởi vì vừa rồi kia một giọng nói vào nồi, dưới chân không ngừng, lập tức đuổi kịp Diệp Kiều. Vườn này trừ bỏ hoa mai bên cũng không có gì cho dù là bàn đá ghế đá đều bị thuyết che lại không thể ngồi có thể xem đích xác thật cũng không nhiều lắm. Có lẽ những cái đó đa sầu đa cảm văn nhân mặc khách có thể đối này một mảnh cảnh thuyết làm ra thiên cổ danh thiên tới chính là diệp kiểu cùng kỳ vân này hai phu thê, một cái trong đầu đều là hoa mai bánh, một cái trong đầu đều là nhà mình nương tử cũng liền không có gì tâm tình xem cảnh nhi Lúc này nổi lên trận gió, không lớn, liền hoa chi thượng bông tuyết đều thổi bất động chính là vào đông cho dù là gió nhẹ đều cảm thấy phá lệ lãnh. Kỳ vân vẫn như cũ lôi kéo diệp kiều tay, hơi hơi nghiêng người cho nàng chắn phong trong miệng nói kiều nương, về đi. Hảo, diệp kiều gật đầu đồng ý, bất qua ở sắp đi đến cửa tròn thời điểm, nàng nhìn thấy cây bãi ở trong góc đồ vật. Là dùng cây trúc chết chính là cái cây giá, tam giác hình dạng chính sườn sườn dựa vào trên tường. Diệp Kiều không khỏi nhìn về phía Kỳ Vân, đây là cái gì? Kỳ Vân nhìn lướt mắt một cái, nói nhìn như là con diều, bất quá không có làm xong. Diệp Kiều chớp chớp mắt con diều, hảo chơi sao, Kỳ Vân lần này cũng không có nói lời nói, rốt cuộc hắn thường lui tới là không quá ra bản thân viện môn, phía trước là bởi vì chờ chết, chờ thành thân sau còn lại là sân thư phòng hai điểm một đường, gấp gáp muốn kiếm tiền cấp nương tử tồn, hoạt động giải trí thật sự là không nhiều lắm. Nhìn người khác phóng con rìu thời điểm nhưng thật ra có chính là quang xem chỗ nào biết được không chơi. Tiếp từ còn lại là rất có ánh mắt tiến lên một bước trả lời, nhị thiếu nãi nãy phóng con diều rất có ý thứ, có thể làm thành các loại hình dạng, nếu là bỏ thêm cái còi liền thành diều thả bay thời điểm ong ong giống như tranh thanh thú vị đâu. Diệp Kiều nghe xong, lập tức có tò mò. Kỳ vân còn lại là nhìn thiết tử liếc mắt một cái, rõ ràng tiểu tử này ngày thường luôn là ít nói không yêu gây chuyện nhi, hiện tại đột nhiên như vậy ân cần kỳ vân không khỏi hơi hơi nhướng mày, lại không nói lời nào. Rồi sau đó, liền nghe thiết tử nói có đôi khi còn sẽ ở con diều phía sau dán lên một ít lông chim phiêu phiêu lắc lắc phá lệ đẹp. Diệp Kiều cũng không biết con diều nên là bộ dáng gì, chỉ là nghe thiết tử nói như vậy trong ánh mắt mang theo tò mò cùng thích. Kỳ vân lại là cười như không cười nhìn thiết thử liếc mắt một cái, đôi mắt hơi hơi nheo lại thiết thử trực tiếp thấp đầu không dám nhìn hắn. Bất quá thực mau, kỳ vân chậm gì gì thanh âm truyền đến, nhà ta không phải có chỉ hát gà sao. Rút nó mau là được, tiểu tố đột nhiên banh thẳng thân thể, lại không dám nói chuyện. Thiết tử còn lại là cúi đầu trả lời tiểu hắc cái đuôi lông còn chưa mọc đại đâu, phòng chừng còn phải đợi một thời gian. Vậy từ từ đi. Kỳ vân trong lòng biết thiết tử đây là giữ gìn kia chỉ ngây ngốc gà trống, không nghĩ làm chính mình đem nó hầm. Đến nỗi lý do, hơn phân nửa không phải bởi vì thiết tử nhiều thích kia chỉ gà, mà là bởi vì tiểu tố thích nó thôi. Chính là kỳ vân cũng không chọc phá, ngược lại trực tiếp ứng thiết tử thình cầu. Tiểu tố nghe xong lời này, đôi mắt sáng lên tới tiểu cô nương có cười, vang dội mà lên tiếng cảm ơn nhị thiếu gia. Tuy rằng làm tiểu hắc cái đuôi lại chọc một lần rất làm người đau lòng, nhưng là có cái gì so mệnh quan trọng. Mau không có liền không có. thiết tử lại là sừng sốt ngẩn đầu xem hắn, nhìn thấy kỳ vân đã lôi kéo dịp kiểu đi xa. thiết tử vội vàng thúng thượng tiểu tố một đảo chạy chậm đuổi kịp. Chờ đưa hai người tới rồi sân ngoại, thiết tử cùng tiểu tố đều không có theo vào đi. Kỳ vân còn lại là ở cửa hơi hơi dừng một chút bước chân, quay đầu, rũi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ thiết tử đầu. Thiết tử trong lòng thấp thỏm thành thành thật thật mà thấp đầu làm kỳ vân trục. Rồi sau đó, liền nghe được nam nhân nhàn nhạt thanh âm, dùng lông gà trang trí con diều, mệt người nghĩ ra được. Rõ ràng là vào đông hàn thiên, thiết tử lại cảm thấy chính mình phía sau lưng ra một tầng hãn. Nhưng kỳ vân lại không nói nhiều cái gì, chỉ là nói tiểu tử ngốc không có lần sau, đi thôi. Nói xong, liền không hề xem hắn, mang theo dịp kiểu đi vào. Hiểu tố có chút mờ mịt nhìn nhìn kỳ vân bóng dáng, lại nhìn về phía thiết tử, rũi tay đi kéo hắn, thiết tử ca, nhị thiếu ra có phải hay không sinh người khí. Thiết tử lắc đầu thời kỳ vỡ giọng tiếng nói có chút ếch lần này không sinh khí, lần sau liền không nhất định. Hắn vừa mới cũng không phải nói nói dối, con diều thượng trói cách coi dán lông gà đều là có chính là thiết tử chuyên môn nói ra xác thật là tồn niềm tiểu tâm tư. Nhị thiếu ra nghe ra tới, lại vẫn là đồng ý tự hồ là không quá tưởng cùng hắn so đo. Chính là thiết tử đi theo kỳ vân trong khoảng thời gian này, cũng đại khái minh bài kỳ vân tính tình, chính mình đã đem kỳ vân đối chính mình dung nhẫn dùng hết một nửa, nếu muốn về sau còn đi theo kỳ vân, liền phải thẳng thắn thành khẩn, không thể lừa hắn, giấu hắn. Tựa như kỳ vân nói, không có lần sau, chỉ là thiết thử có chút buồn bực chính là chính mình vừa mới mạo như vậy đại hiểm cư nhiên chỉ là vì cứu một con gà. Tiểu tố thấy hắn không nói lời nào, túm túm hắn cổ tay áo thiết thử ca thiên lãnh chúng ta đi nướng khoai ăn có được hay không? Thiết thử quay đầu xem nàng, đối thượng tiểu cô nương mặt vừa mới về điểm này buồn bực cũng không có. Trên mặt có cười thiếu niên nói chuyện thời điểm bởi vì thiên quá lãnh, miệng khép mở khi có từng trận xương trắng, nướng khoai nhiều không thú vị ta tích góp chút thịt khô đi ta đưa cho người ăn. Hảo, chờ con diều đưa đến Diệp Kiều trên tay thời điểm, đã qua năm cũ. Tiết thử cùng tiểu tố tổng cộng làm hai cái một cái chói lại cái còi một cái không chói, bất quá đều ở cái đuôi thượng rán xinh đẹp màu đen lông chim. Lông chim cống hiến giả đó là tiểu hắc đại khái là vì làm kỳ vân nguôi giận, tiểu tố hung hăng tâm đem tiểu hắc thật vất vả trường ra tới cái đuôi mau đều rút hết, đà kích gà chống xúc ở trong ổ ngây người vài thiên, liền sáng sớm đánh minh đều là hữu khí vô lực. Mà con diều đưa tới thời điểm, vừa vặn đồng thị cũng ở. Đồng thị hiện tại mỗi cách mấy ngày đều sẽ lại đây cùng Diệp Kiều trò chuyện, hai người cùng nhau chăm sóc dược liệu hoa, hoặc là cho nhau thảo luận một chút dược liệu tâm đắc quan hệ cũng từ từ họ hàng gần. Còn Diều phóng tới trên bàn khi, đồng thị trên mặt mang theo cười, nói thứ này ta không thành thân thời điểm cũng mê chơi, chỉ là thành thân về sau liền không hề thả. Diệp Kiều không hỏi lý do, bởi vì nàng nhìn ra được đồng thị muốn cái hài tử phá lệ khẩn trương thân thể của mình. Này con diều không có làm tốt thời điểm nàng liền thấy tiểu tố thử buông tha, lại chạy lại nhảy, đồng thị phía trước hai từ đó là tái nhào ngã không có, lúc này sợ là không dám nếm thử. Diệp kiều liền làm tiểu tố trước đem con diều thu hào, chờ kỳ vân trở về thời điểm lại chơi, rồi sau đó nàng liền cười nhìn về phía đồng thị, nói, phía trước ta nói muốn đưa ngươi cái đồ vật nhớ rõ sao. Đồng thị gật gật đầu, rồi sau đó liền nhìn đến diệp kiều bưng cái lưu ra tới. Này luôn nguyên bản là kỳ vân để đó không dùng đồ rửa bút bị Diệp Kiều muốn lại đây, bên trong rót thủy, đem đã nảy nở khát thường thảo thả đi vào. Lúc này khát thường thảo đã sớm không hề là lúc trước khéo bộ dáng, mà là hoa hòe lộng lẫy, cánh hoa đầy đặt nhìn đi lên sinh cơ bừng bừng. Đồng thị nhìn lên liền, di một tiếng phá lệ vui sướng rũi tay sờ sờ. Nàng vốn chính là cái dược si từ nhỏ liền mê thượng mấy thứ này, hiện giờ nhìn chính mình loại không sống Cát thường thảo tới rồi dịp kiều trong tay liền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đồng thị phá lệ hưng phấn nhìn dịp kiều kiều nương, người như thế nào biết cái này muốn loại ở trong nước. diệp kiều trở về cái cười chậm gì gì nói ta cảm thấy nó nên lớn lên ở nơi này đầu. Lời này đảo không phải lời nói dối, dịp kiều trước kia vẫn là tiểu nhân xâm thời điểm thấy không ít. Đồng thị lại coi như Diệp Kiều là thí ra tới, trên mặt mang cười Kiều nương ngươi nói muốn đưa ta chính là cái này. Diệp Kiều gật gật đầu thẳng thắn nói cái này hoa đối thân mình hảo, ngươi ở trong phòng dưỡng, đối với ngươi có chỗ lợi. Tuy rằng Diệp Kiều gặp qua này hoa nhi đối hồ ly hiểu dụng chính là đối người có hay không dùng còn chưa cũng biết bất quá cái gì biện pháp đều là phải thử một chút xem. Đồng thị tuy không biết này các tường thảo chân chính tác dụng, nhưng là nếu là Diệp Kiều đưa, nàng tự nhiên phải hảo hảo dưỡng. Huống chi dĩ vãng dưỡng không sống cắt thường thảo đột nhiên sống, đồng thị bảo bối còn bảo bối bất quá tới, chỉ sợ làm nàng đem cắt thường thảo ném nàng còn không chịu đâu. Tu diệp kiều đồ vật đồng thị đứng dậy, ngồi xuống diệp kiều bên người, kéo nàng nói, hôm nay ta xem như tới đúng rồi, cũng may mắn ta tới phía trước mang theo đồ vật tới đưa ngươi, bằng không bạch được ngươi chỗ tốt ta này trong lòng nên không qua được. Diệp Kiều chớp chớp mắt nghĩ tới phía trước đồng thị đưa chính mình kia một rổ cánh hoa, Diệp Kiều nói, lần trước cánh hoa ta còn không có dùng xong đâu. Đồng thị còn lại là đối với nàng cười đến nheo lại đôi mắt, tiến đến Diệp Kiều bên người nói, ta lần này không tiễn ngươi cánh hoa, tới cái này cho ngươi. Nói, nàng từ trong lòng ngực lấy ra cái lam bố bao. Diệp Kiều tiếp nhận tới, nhéo nhéo thư. Đồng thị cười nói, đúng vậy thư, này quyền sách trên thị trường chính là rất khó nhìn thấy ta phải hai bồn, liền đưa một quyển tới cấp ngươi. Đã kết hôn phụ nhân chi gian trừ bỏ đưa điểm hoa hoa thảo thảo ngoại quen biết cho nhau đưa điểm gia tăng lạc thú đồ vật cũng không hiếm thấy. Hơn nữa đồng thì cũng nghe nói qua Diệp Kiều nhà mẹ đè sự tình, chỉ cảm thấy kia người nhà không phải cái đồ vật nghe nói Diệp Kiều xuất giá khi là bị nguyên lành đẩy lên kiệu tử, mặt sau vừa nhắc của hồi môn đều không có, nên cấp Diệp Kiều tất nhiên chưa cho quá kia vốn nên ở của hồi môn bên trong tránh hỏa đồ chỉ sợ cũng chưa cho quá. Nàng nhìn Diệp Kiều cùng kỳ vân ở chung như thế hòa hợp ngày thường nhìn liền đường mật ngọt ngào kia chính mình đưa cái này nên là phá lệ thích hợp.